sau một khắc tì tạ bị c o n lệ nắm cổ nâng trước người như là buồn cười nhất buồn cười nhân gian bị kịch thời khắc thế này đã bị t à ác lực lượng hoàn toàn chi phối tinh thần cùng linh hồn tà giáo đồ môn vẫn cùng nhiệt quỳ trên mặt đất khẩn c ầ u vị này siêu việt giả tôn thượng hút đi linh hồn của bọn h ắ n đặt thành một loại khác hình thức vĩnh sinh cùng bất hủ thả thả ta ra ngươi cái này đê tiện r a x ú c lấy thịt ta là siêu việt giả tì tạ chủ nhân của ngươi cùng a bị t r ộ p vào không trung vũ sư phí công dãy rủa chú ngữ vô hiệu l i ề n dùng hắn yếu đ ố i nam đấm đánh vào có lệ trên mặt hậu quả lại là bị hung ác vô cùng đ ố i đến ven đường cột đèn lên siêu việt giả chủ nhân cái kia người chủ nhân ta gặp qua sao đối mặt có lễ bạo lực uy hiếp tỳ tạ rốt cục không còn bảo trì hắn người trên người uy nghiêm trình diễn xuyên kịch trở mặt lấy kẻ yếu cùng người bị hại tư thái điên cuồng cầu xin tha thứ nói không ta ta còn có nguyên một cái dương hoàng kim chỉ cần ngươi thả qua ta nữ nhân tài phú quyền lực tùy ngươi c h ọ có lẽ ta chỉ là gẳng đổ vị thuộc hạ ta cũng là bị hắn lừa gạt tiến vào nọ giáo đoàn ta thật không phải a áo đừng đánh nữa a trả lời hắn chỉ có có lệ thiết quyền cùng đầu gối đánh gãy hàm răng của hắn đá con mũi của hắn thậm chí quá bạo lực đấm móc đem mắt trái của hắn trực tiếp đánh bay ra h ố p mắt vị này coi nhân mạng là thành nhi hí làm làm lực lượng nơi phát ra tùy ý giết chóc tà giáo đồ lúc này tựa như một cái đáng thương thẳng xui xẻo ngã sấp xuống tại đầy đất vũng bùn cùng huyết thủy bên trong một bên hướng nơi xa dãy r ù a bỏ qua đi một bên có thanh â m đức quãng hướng có lệ điên c u ồ n g cầu xin tha thứ liệp ma nhân ta thật không biết thật sau một khắc điệu vong trúc thai hư ảnh xuất hiện có lẽ lạnh lùng nói những lời này giữ lại xuống địa ngục rồi nói sau ba con sáu Ai m ắ chương các c hai trăm bốn mươi bốn lịch sử tính sự kiện lớn hoàng kim cảng độ tệ sáu không có bất kỳ cái gì dư thừa nói nhảm rất gần khoảng cách xuống có lệ rút ra trường đao trong nháy mắt đến tì tạ trước mặt huyết diễm gào thét hung ác vô cùng chém vào ác linh áo ngoài bên trên nguyên bản một mặt chấn định tự nhiên ý đổ lấy nghiền ép chi tư thái cưỡng ép giết chết có lệ vũ sư đang nghe ác linh thống khổ kêu rên về sau sắc mặt đại biến lại đã không kịp làm ra ứng đối lười dao phá vỡ áo ngoài không thể ngăn cản lực lượng khổng lồ đột nhập trước ngực cơ bắp cùng xương cốt bị cắt mở đâm xuyên l á phổi cùng trái tim máu tươi phun tung tóe cái khác tà giáo đồ nhìn thấy loại tình huống này trong lúc nhất thời sắc mặt đại biến ghim súng lại hoàn toàn tìm không thấy cơ hội b ó t cỏ súng tì tạ đại nhân siêu việt giả tôn thượng có l ẽ một cước đá văng vu sư thi thể rút ra chính nghĩa thẩm phán chuẩn bị tại đầu trái tim xưng cổ ba cái bộ vị dùng đạn bổ đao thời điểm vốn hẳn nên đều chết hết siêu việt giảm tí tạ đã cắt ra thân thể đột nhiên dính hợp lại cùng nhau hắn đưa tay phải ra kinh khủng hấp xả lực lượng hóa thành vô hình khóa móc tại từng tiếng thống khổ kêu rên bên trong bắt lấy tính ra hàng trăm tà giáo đồ linh hồn hung hăng t ú n ra thân thể của bọn hắn nuốt nhấm nuốt trung điệp hôn hợp cùng một chỗ kêu khóc cùng thét lên trong khoảnh khắc đem ví to di ạ đại đạo tốn vào nhân gian luyện ngục may mắn trốn qua một kiếp tà giáo đồ môn nhìn thấy cái này đến cái khác tại trong thống khổ chết đi đồng liêu không chỉ có không có tâm thấy sợ hãi ngược lại tại có chút ngây người về sau bị tà ác lực lượng quấy n h u linh hồn cùng ý thức phát ra cùng nhật gieo h ò cùng cười to thậm chí trực tiếp quỳ trên mặt đất giơ hai tay lên hô to tỉ tạ chi danh căn nguyện dâng ra linh hồn ca ngợi siêu việt giả vô thượng vĩ lực dâng ra ta thân đốt ta máu bất hủ cùng chúng ta cùng ở tại tử vong là thần ân điện tử vong là vĩnh hằng bắt đầu tử vong là hết thệ phục sinh cùng bất hủ mở đầu huynh đệ tỉ m ộ i linh hồn của chúng ta cùng siêu việt giả cùng ở tại phía sau tì tạ trên người chỗ có thương thế lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại nguyên bản giả nhân giả nghĩa thân hòa khuôn mặt không tại như là bị đạp cái đôi cho rằng tôn nghiêm gặp nói trà đạp chó hoang khuôn mặt đáng ghét tức hồn hển có lệ mắc c ờ đáng chết tiện xúc phạm nhân ta muốn ngươi chết không đợi hắn có tinh lực tạo dựng chú ngữ hai viên bay ra ổ đạn ngân đạn vô cùng hung ác đánh vào trán của hắn cùng gương mặt thiếu khuyết ác linh áo ngoài che chở tỉ tạ thân thể hướng về sau bay rớt ra ngoài tấm kia vô năng cùng n ộ mặt cũng như bị đạp nát dưa hấu óc cùng máu tươi hắt vấy một chỗ nhưng mà loại trình độ này lại như cũ không cách nào triệt để giết chết hắn cấp tốc hấp thụ mấy chục linh hồn của con người nôn từng ngụm lớn tạo dựng chú n ữ bay rớt ra ngoài thân thể chưa rơi xuống đất một đạo mơ hồ không rõ quỷ ảnh đ ố n g dưng hướng có lệ đánh tới tì tạ khuôn mặt dữ tợn gắt gao tiếp cận cái kia để hắn căm thù đến tận xương thủy để hắn tại nhiều như vậy tín đồ trước mặt mất mặt nam nhân chết đi cho ta lấy mạng h á c chú hắn am hiểu nhất cũng là áp đáy hò mạnh nhất át chủ bài đối mặt t á c chú nhân loại linh hồn tựa như một trang giấy đồng dạng yếu kém buồn cười coi như đối tượng là có lệ h a c k vị k i u bị địa ngục đại ma quỷ kiên kỵ liệt ma nhân cũng giống vậy phanh thân thể ngã ầm ầm trên mặt đất một cước đá văng chạy tới ý đồ nâng hắn giáo đồ siêu việt giả tôn thượng quyền uy cùng cường đại bị thất bại x ỉ nhục để hắn chửi ầm lên lan đi các ngươi những này đê tiện ngu xuẩn đồng thời tiếp cận có lệ muốn rách cả mí mắt vô cùng chờ mong cái kia cuồng vọng liệt ma nhân tử vong trước thống khổ kêu rên cùng cầu xin tha thứ nếu như ánh mắt có thể giết người lúc này có lệ chí ít đã chết qua mười vạn lần đáng tiếc tại hắn không thể tin thậm chí kinh hãi muốn tuyệt nhìn chăm chú bị lấy mạng á c chú chính diện chúng đích có lệ thân thể chỉ hơi hơi ngừng rừng một cái toàn thân đấm máu khuôn mặt hung ác vô cùng như là chân chính lấy mạng tử thần cầm chừng đao phi tốc hướng hắn chạy đi không đây không có khả năng đây không có khả năng trực tiếp vận dụng á c chủ bài ý đổ lấy lôi đỉnh thủ đoạn giết chết có lệ lại đột nhiên phát hiện chưa hề có lưu sống tiền lệ lấy mạng ác chú vậy mà tại đối phó nam nhân kia thời điểm không hề có tác dụng nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu nhất định là xảy ra vấn đề ở đâu tì ta nằm tại máu tươi cùng đục ngầu nước thải trải rộng trên mặt đất hoàn toàn không để ý tới cái gì siêu việt giả tôn thượng uy nghiêm cùng mặt mũi tựa như một cái đột nhiên đạt được siêu p h à m lực lượng thật đáng buồn ác ôn nâng lên có vét tả ác chú văn tay phải điên cuồng hướng có lệ ném lấy mạng ác chú thậm chí Quá độ tiêu độ để hắn mặt linh hao hồn, hắn không có ò n thân thể run dậy không、thôi. Nhưng mà, mỗi một lần lấy mạng nện chút ác chú, c thể thôi. một máu, mà, mỗi dậy lấy vào có lẽ ệ trên thân thuật, tổn thương như buồn không nào hắn hào cách về đều sau, may. cười là l Có mảy đây là đặc chất miệt thị tử vong ý chí bất khuất cường đại hiệu quả đặc biệt có lẽ cái này vốn là thuộc về có lệ bất khuất linh hồn cùng sắt thép ý chí chết ngay lập tức tà ác vu thuật cùng nguyên rửa cùng nguyên tố pháp thuật tại trên bản chất hoàn toàn khác biệt cũng như nữ phủ thủy đối phạm nhân linh hồn chi phối tà giáo đồ tham lam tàn bạo bản tính lại làm sao có thể tại lực lượng tinh thần va chạm bên trong đánh bại vị kia ma quỷ cùng thiên sứ đều không thể làm cho khuất phục nam nhân ý chí cùng linh hồn sau một khắc thì tà bị có lệ nắm cổ nâng trước người như là buồn cười nhất buồn cười nhân gian b ị kịch thời khắc thế này đã bị tà ác lực lượng hoàn toàn chi phối tinh thần cùng linh hồn tà giáo đồ môn vẫn cùng nhiệt quỳ trên mặt đất khẩn c ầ u vị này siêu việt giả tôn thượng h ú t đi linh hồn của bọn h ắ n đặt thành một loại khác hình thức vĩnh sinh cùng bất hủ thả thả ta ra n g ư ơ i cái này đê tiện r a x ú c lấy thịt ta là siêu việt giả vì ta chủ nhân của ngươi cùng a bị t r ộ p vào không trung vũ sư phí công giấy rủa chú ngữ vô hiệu liền dùng hắn yếu đ u ố i nằm đấm đánh vào c ỏ lệ trên mặt hậu quả lại là bị hung ác vô cùng đ ố i đến ven đường cột đèn lên siêu việt giả chủ nhân cái kia người chủ nhân ta gặp qua sao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 Ta thật không biết. Thật. Sau một Sau không h k ắ chương điệu vong trúc t a i h hai trăm bốn mươi lăm lịch sử tính sự kiện lớn hoàng kim cảng độ tể bảy giơ tay chém xuống máu tươi bão tố bay siêu việt giả t ỷ tạ trên mặt ngưng kết lấy hoảng sợ cùng không thể tin suy nghĩ lan xuống tại tràn đầy nước bùn huyết thủy trên mặt đất mất đi tà ác lực lượng thao túng tà giáo đồ theo cùng nhiệt trạng thái bên trong thanh tình một lát ngây người sau bọn hắn đờ đẫn nhìn về phía trên đất thi thể không đầu vị kia vĩnh sinh bất tử trong mắt bọn hắn uyển như nhân thần tay cầm vô thượng vĩ lực siêu việt giả tôn thượng không có chút nào tôn nghiêm ghé vào bẩn thịu trong nước bùn trên cổ đứt gãy máu tươi chảy xuôi không thôi cũng là tại vị đại nhân kia bên thi thể một vị màu đen áo khoác đã bị máu tươi cùng mưa tuyết hoàn toàn thẩm thấu nam nhân cầm trong tay trường đao quay lưng về phía họ mà đứng đông dưng tạo hình dọa người địa vong trúc thai hư ảnh tiêu tán nam nhân quay đầu tàn khốc ánh mắt rơi trên người bọn hắn tính ra hàng trăm tà giáo đồ quỳ sát tại bốn phía giống như tận mắt nhìn thấy tới từ địa ngục không khiết cùng khủng bố đồ vật kiềm chế ngạt thở cảm giác cùng tính mịch tại nước mưa rơi xuống đất đôm nốt âm thanh lan tràn không n g t thẳng đến một tiếng khó có thể tin thanh âm xé nát l ặ n g im tuyên cáo tử vong giáng lâm vị k i a siêu việt giả tôn thượng cứ như vậy chết rồi đối tả giáo đồ mà nói như là siêu việt giả tôn thượng như vậy tay cầm vĩ lực cường đại tồn tại cho dù tử vong cũng đắp oanh kinh thiên động địa đem cực khổ cùng thai họa đưa đến nhân gian lệnh phàm nhân tiền chủng tại vũ sư lực lượng xuống run lẩy bẩy bên trong lấy vinh hằng bất hủ tư thái bị tử thần ôm vào trong n g mà không phải cùng hiện tại chết rác chặt không một tiếng đậu. Tựa như thịt, manh, thịu huyết thủy tiếng một Tựa một ti tiện trà trộn rác đầu đường lưu manh, bị chặt đứt trong, lặng lợn lưu yên đống đường vũng bùn bẩn huyết thủy bên đậu. đầu đầu đổ bị vào bơi cổ, phía ơ i thơi hoang h dã. p sau ánh mắt của bọn hắn cùng có lệ đụng vào nhau hoảng sợ kêu to liên tiếp như là gặp công kích bảy dê vứt xuống vũ khí trong tay chạy từ phía đáng tiếc cũng đã xong phá phôi giả soát cùng đạn hóa thành đoạt mệnh tử thần mỗi một lần tiếng súng vang lên đều nắm chắc người kêu thả một tiếng ngã ngã trong vũng máu t h ẳ n g đến đả quang hai mươi tám phát phá phôi giả đạn rĩa đánh hụt chính nghĩa thẩm phán một cái băng đạn khi thế hùng hổ đuổi tới vít to di a đại đạo tà giáo đồ ném nơi tiếp theo thi thể về sau trốn vô tung vô ảnh cách đó không xa nguyên bản hẳn là an toàn rời đi nơi này hoàng kim cảng thị dân bị một đám tà giáo đồ dùng trường tiên cùng vũ lực trở về xua đổi chuyển qua ngoài trăm thước ngã tư đường lại đối diện đụng vào trốn thoát ra ngoài tà giáo đ ổ đừng quản những người kia đuổi mau chạy đi trốn Đi tạ tôn thượng chết cái kia l i ệ p ma nhân cái kia l i ệ p ma nhân nâng lên c ọ n lệ bị níu lại tà giáo đ ổ trên mặt tràn ngập hoảng sợ vội vàng xoay người quay đầu nhìn về phía cách đó không xa chậm rãi đi qua dưới một chiếc đèn đường đen nhánh bóng người như là đụng giống như gặp quỷ một cước đá văng giữ chặt hắn đồng liêu mất mạng giống như hướng nơi xa chạy t h u c mạng áp giải hoàng kim cảng thị dân hơn hai mươi cái tà giáo đồ nghe được siêu việt giả tỳ tạ tử vong tin tức trong lúc nhất thời chừng t o m ắ t nhìn kỵ hướng vít to di ạ đại đạo trừ cái kia ngay tại hướng bọn hắn đi người tới ảnh bên ngoài thây ngã khắp nơi trên đất lại không một người sống đồng dạng nghe được đầu này tin chân phấn lòng người hụt gờ rằng cùng bên cạnh hắn mấy vị nam sĩ nhìn nhau vụ trộm lấy r a dấu ở trong quần miếng sắt cùng đinh giải tử hét lớn một tiếng bạo khởi tập kích á p giải bọn hắn tà giáo đồ tị tạ chết chơi chết bọn này đáng chết hỗn đ à n hỗn loạn bên trong một trận súng vang lên hơn mười vị thị dân xác nhận trúng đạn ngã trên mặt đất nhưng cái này không có cách nào ngăn cản bọn hắn đối hy vọng cùng tự do hướng tới nỗ lực gần hai mươi cái nhân mạng về sau đem áp giải bọn hắn tà giáo đồ toàn bộ chế phục hoặc là đánh chết tránh thoát trói buộc g ơ r ằ n g cùng vị kia nhìn qua có chút buồn cười gã đeo kính nhanh chóng chạy đến có lệ trước mặt thành phố nghị viên giọng nói gấp rút nói có lệ chúng ta phải nắm chắc thời gian rời đi nơi này nếu như tỷ tạ tin chết truyền về họ est cao úc cùng tòa thị chính tà giáo đồ chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ tòa thành thị này c h ỉ ít có vượt qua mười vạn người tà giáo đồ tại các nơi càn quét một mình ngươi không có khả năng ứng phó nhiều người như vậy gã đeo kính đối có lẽ đưa tay phải ra dùng hết sức chăm chú ngữ điệu nói nói lẽ vì ti mộ nhà bình luận tòa báo biên tập nhận biết ngươi là vinh hạnh của ta còn lệ các hạng ngươi đã cứu chúng ta lúc này một đạo hơi có chút quen thai thiếu nữ thanh âm đột nhiên tại có lệ bên cạnh văng lên thay đổi ngày xưa ngạc lớn cùng tràn ngập h á c thú vị trêu c ậ t phảng phất là nỗi lòng lo lắng rơi xuống thở ra một miệng lớn chọc khí về sau r ồ phu người nói nói ông trời phù hộ có lệ ngươi còn sống nếu như tốn hao nhiều như vậy tinh lực chỉ tìm tới thi thể của ngươi bạn rụt cái kia tiểu hôn đản nhất định sẽ cắt xén tuổi của ta cuối cùng tiền thưởng lần theo tiếng nói ba người ánh mắt rơi vào lớn chừng bàn tay toàn thân đen nhánh tiểu yêu tinh bộ dáng mập mạp sinh vật trên thân chật vật huy động mỏng như cánh ve cánh dừng ở có lệ đầu vai phía sau b à giúp â m thanh âm vang lên có lệ ngươi ở nơi nào vít to di ạ đại đạo tựa hồ đối với câu trả lời của hắn phi thường trấn kinh mơ hồ có thể nghe được một chút tiếng kinh hô chuyển đến b à giúp tức miệng mắng to vít to di ạ đại đạo ngươi không muốn sống nữa lập tức rút lui trở lại cho ta nếu như bị thứ gì quân lấy bình minh sau ta sẽ phái người đi tiếp ứng ngươi ngươi được rõ ràng mệnh của ngươi không chỉ đại biểu chính ngươi ta biết ngươi sẽ kháng m ệ n h nhưng ta đem nói ở phía trước nếu như lần này ngươi không nghe chỉ huy của ta chuyện này kết thúc về sau cũng đừng tại l i ệ p ma đoàn làm đi lúc này g ờ rằng sắc mặt dần dần âm trầm chen vào nói nói ta là hoàng kim cảng thành phố nghị viên hụt g ờ rằng ngươi chỉ trích ta cho rằng không chỉ có khuyết thiếu căn cứ mà lại phi thường không chịu trách nhiệm Các ngươi thành thị này lui rút tòa thị vậy ề sau, sai ta. Ta ma cứu là là là liệp lẽ làm nào, hắn chúng không nhân, hạ không chuyện cần ngươi người tên đã có các có cứ biết một bất hạ cùng thủ tướng đại nhân trên mặt bàn liền nhất định sẽ xuất hiện ta vạch tội tin lẽ vì cũng mặt lệnh lấy giọng nói bất thiện nói các hạ ta hy vọng ngươi có thể thận trọng từ lời nói đến việc làm trừ phi ngươi muốn nhìn đến ngươi vừa mới nói ra đăng tải trên báo chí bị đế quốc nhân dân toàn bộ nhìn thấy có lẽ có thể lý giải bị đế quốc cùng l i ệ p ma đoàn vứt bỏ về sau nơi này tim của mỗi người bên trong đều có cực lớn đoán nghiệm nhưng vẫn là tỏ ý hắn không cần vì thế cùng bạn rụt lên xung đột nói nói hoàng kim cảng hiện tại rất an toàn mà lại điều tra cũng đến phần mấu chốt nhất nếu như p h i công nhọc s ư ớ c không cách nào tìm tới vu sư đ ả o chúng ta vĩnh viễn cũng không có khả năng bắt đến gẳng đ ổ vĩnh cái chén bị ngã nát thanh âm phá lệ thanh thúy làm liệt ma đoàn ban trị sự đại quan liêu bị chỉ là một tên thành phố nghị viên c ũ n g không biết lai lịch gì thanh niên cứng rắn đ ô i vốn là một bụng lửa giận không chỗ phát tiết bạ rút chờ mặc hồi lâu ngăn chặn tức giận nói nói vu sư đ ả o ngươi tìm tới cái địa phương kia nhanh ngươi đủ hiện tại liền cho ta rút lui thực sự không được tìm một chỗ tại chỗ tránh né đây là mệnh lệnh có lẽ lạnh lùng nói ngươi đầu tiên chờ chút đã tiếng nói vừa ra tỏ ý đừng cùng lẹ vi lui lại phát động giải oan người vong hồn khảo vấn b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bốn mươi sáu cùng ma quỷ cướp đoạt linh hồn nam nhân tại thời khắc này có lệ cảm giác tại một loại nào đó không thể nói thật u kỳ dị lực lượng dẫn dắt xuống vượt qua trùng điệp n g ă n trở đi vào liệt hỏa vĩnh hằng bất diệt địa ngục chỗ sâu phán xử có tội linh hồn bị sau lưng mọc lên hai cánh diện mục căm hận cầm trong tay trường tiên nhỏ ma quỷ xua đuổi đến hình phạt thiêu sống lên tiếp nhận ngàn vạn năm hình phạt cùng chất vấn nặng c h ồ n g lên nhau dạy đặc tiếng kêu rên lệnh người dùng mình tì tạ linh hồn liền ở trong đó bị sâu c h u ố i dây sắt lên như là nô lệ giống như thật đáng buồn buồn cười trên đường đi hắn lên tiếng hô to lại không làm nên chuyện gì nhìn thấy càng ngày càng đến gần hình phạt thiêu sống hoảng sợ phía dưới dùng hết chỗ có sức lực đọc lên mộ không thể gọi thẳng tên đồ vật tên thật ta muốn gặp ma tì n ợ đại nhân chúng ta phụng dưỡng hắn chiến đấu cho hắn các ngươi không thể dạng này tại hắn hô to ra vị đại nhân kia tên thật n g á y mắt sở hữu nhỏ ma quỷ tất cả đều run lẩy bẩy quỳ dạp dưới đất thậm chí không dám ngừng đầu tì ta nhìn thấy loại tình huống này ngây ra một lúc vội vàng tránh thoát xiềng xích co cẳng liền chạy đáng tiếc bất luận hắn như thế nào ra sức chạy trốn đều không thể rời đi tòa này bị liệt hỏa bao phủ luyện ngục t h ẳ n g đến một cái đại thủ r ố i ra liệt hỏa chỗ sâu dung nham đem hắn hung hăng xiết trong tay mạ tì n ở s ắ c liệt lường gạt kẻ yếu thanh âm giấu trong lòng trêu tức đ ỗ n g nhiên vang lên một cái tràn ngập mùi thối phảng phất đang ao phân bên trong ngâm một vạn năm hôi thối linh hồn cũng dám kêu gọi tên của ta là ngươi hèn yếu t i ể u quỷ phụ thân ban thưởng cho ngươi dũng khí sao ân để ta suy nghĩ một chút tì tạ nỗ theo ha ha ha ta biết n g ư ờ i một cái bởi vì đánh bạc thua trận thê tử cùng nữ nhi nghĩ lại cự nhân cùng đạo đức tiêu b ì n h tựa như tại người bị câm ngoài trường học hát r o n g đồng dạng cao thượng n g ư ờ i còn nóng lòng ra hoa à mặc dù ta không biết nhân loại các ngươi đam mê đến tột cùng có bao nhiêu kỳ quái nhưng ngươi yêu thích có chút dọa ta nguyên bản tên ngu xuẩn kia dùng khế ước vụng trộm đem linh hồn của ngươi bán cho ta ta không m u ố n nhưng ngươi nhiệt tình như vậy ha ha ha nhưng mà đại ma quỷ lời còn chưa dứt một đạo lực lượng không thể kháng cự hóa thành khóa móc đem tỉ tạ miễn cưỡng theo trong tay hắn cướp đi phía sau cái kia vì để tham lam mạ t i n s vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên hèn hạ nhân loại mặc tổ truyền vô lại đồng dạng màu đen áo khoác toàn thân ư ớ t đẫm tựa như đáng thương ư ớ t súng đồng dạng đem tỉ tạ linh hồn ôm vào trong ngực chúng ta lại gặp mặt k h ẳ n g khái mạ t i n s cười một chút tay trái đủ t r ư ớ c lông mày vùng tỏ ý cáo biệt lui lại hai bước một cái lô đen thật lớn ra xuất hiện ở phía sau hắn to lớn hấp xả lực lượng đột nhiên mà đem hắn cùng t ỷ tạ linh hồn tốn vào trong đó đây hết thể phát sinh quá nhanh nhanh đến mạ t ỷ n ợ nguyên bản nắm vớt linh hồn tay hoàn toàn cứng tại không trung chờ hắn kịp phản ứng trừ ấm lên ý đồ đoạt lại đã lập xuống khế ước vốn nên thuộc về hắn linh hồn lại đưa tay bắt cái tịch mịch có l ẽ ý chí cùng t ỷ tạ linh hồn đã hoàn toàn biến mất tại địa ngục có l ẽ hoa kờ là... b i ể n dung nham lăn lộn không ngớt tội linh hồn của con người tắm rửa trong đó thống khổ kêu r ê n tại một vị đại ma quỷ trong tay cướp đi thuộc về linh hồn của nó hoàn toàn trên ý nghĩa đoạt thức ăn trước miệng cọp kết quả là ngày đó toàn bộ địa ngục đều nghe được một vị nào đó đại ma quỷ tức hồn h ệ n lại lại vô năng cuồng nộ to lớn gào thét sớm muộn có một ngày ta muốn ngươi c a n nguyện đem ngươi cái kia rảo hoạt gian trá tràn ngập thiên đường hôi thối mùi linh hồn chủ động hiến cho ta n ằ m dạp trên mặt đất liếm chân của ta ra liếm trên một vạn năm nhân gian đối mặt bị mở ra địa ngục cửa vào phun ra ngoài lệ người h n linh hồn đau nhức vô cùng nghiệp hỏa g ờ giảng cùng lệ vi thần s ắ c kinh hại đến cực điểm liên tục lui lại mấy bước hoàng kim cảng những người khác cũng bị dọa cho phát sợ liên một đầu khác bạn rút cũng phát giác được nồng đậm cơ hầu ngưng tụ thành thực chất địa ngục khí tức ngữ đ ị a khiếp sợ không gì sánh nổi lớn tiếng chất hỏi nói có l ệ người đang làm cái gì vì sao lại có địa ngục phía sau có l ệ đi đến cửa vào bên cạnh đem phải tay vươn vào đi đ ỗ n g nhiên túng ra địa ngục cửa vào chớp mắt đóng kín đem tỉ tạ linh hồn t ú n trong tay lạnh lùng nói vừa đi một chuyến địa ngục tại một vị lao quen người trong tay đem tỉ tạ linh hồn cướp về không có gì bất ngờ xảy ra lập tức liền có thể biết vu sư đ ả o ở nơi nào chết linh hồn của con người cũng sẽ không nói láo những người khác lại lúc nào gặp qua loại tràng diện này một tên trời sinh tính nhát gan thiếu niên mắt thấy đến như là vặn b ẹ o khói trắng giống như quấn quanh ở có lệ trên tay ác linh hai mắt lật một cái kém chút dọa đến con quá khí g ơ rẳng cùng l ệ vị cũng bị dọa cho phát sợ run d ẩ y nói kha có lệ các hạ thứ này có lệ lạnh lùng nói tì tạ linh hồn b à giúp do hỏi hắn là ai siêu việt giả mặc dù đế quốc cùng liệt ma đoàn bản bộ trước mắt còn không bảy vị siêu việt giả tài liệu cặn kẽ nhưng cái này một s ư n g hô bọn hắn vẫn là biết được nọ giáo đoàn trừ giáo hoàng gẳng đổ vịt bên ngoài thực lực cường đại bảy tên vũ sư người giết phải phía sau thiểu yêu tinh lâm vào lâu dài yên lặng lặng im không nói tựa hồ liệt ma đoàn bên kia đang nghe có lẽ lẻ loi một mình tại hoàng kim cảng xử lý một cái siêu việt giả tin tức về sau lâm vào một loại nào đó to lớn trấn kinh thẳng đến một cái xa lạ thương lão giọng nam đột nhiên vang lên siêu việt giả thực lực bọn hắn như thế nào ngươi làm sao giết chết bọn hắn có lẽ lệ lạnh nhạt nói đánh mặt của hắn sau đó chặt đứt cổ của hắn trả lời xong đám người nghi vấn sau thị giác thứ bảy cảm giác bên trong thì ta bị hắn nắm cổ nâng tại không trùng liều mạng dãy g i a têu to nhưng ở nhân gian ác linh còn không phải tội nhân linh hồn căn bản là không có cách đối hiện thực sinh ra bất kỳ quái nhiễu nào vu sư đ ả o ở nơi nào cái gì vu sư đ ả o ta không biết thả ta xuống ngươi cái này đáng chết liệt ma nhân đừng tưởng rằng ngươi tại ma quỷ trong tay đã cứu ta ta liền sẽ đối ngươi lòng mang cảm kích lúc này có lẽ mặt không chút thay đổi nói ngươi không cách nào cự tuyệt vấn đề của ta ngươi tì tạ linh hồn khiếp sợ chừng to mắt bị lực lượng không thể kháng cự chống ra miệng thậm chí không có làm ra cái gì nói chuyện động tác một đạo cùng hắn giống nhau như lúc thanh âm theo trong miệng của hắn truyền hình ra tại tại gạ l ư ờ i thị vết máu thi quân giả đ o ạ n tiến đọc lên chú ngữ xị、sì、ồ sa m ạ n ta tình cảm chân thành tại ngươi chết đi ngày ấy linh hồn của ta cũng đi theo ngươi đi xuống địa ngục ở những người khác không cách nào nghe được linh hồn thanh âm kết thúc sau từ đầu đến cuối trầm mặc tiểu yêu tinh như là nói như vẹn giống như đem đoạn văn này còn nguyên thuật lại một lần phía sau bà rút nói nói gã l u y ệ thị ta đã biết đặc biệt khoảng thời gian này sẽ một mực đi theo ngươi sau khi trời sáng chúng ta cùng một chỗ hành động ghi nhớ cái này không chỉ quan hệ đến một mình ngươi mệnh đồng dạng nghe được yêu tinh thuật lại thanh âm đừng cùng lẹ vì nhìn nhau thần s á c nghi hoặc có l ệ các h ạ câu nói mới vừa rồi kia là có l ệ lạnh lùng nói liệt ma đoàn t u y ệ t mật suy nghĩ một chút nịu cả thị bản án nếu như các ngươi không muốn chết sớm tốt nhất đem nghe được đồ vật nát tại trong bụng cũng là tại tỳ tạ khai ra chú ngữ cùng mở ra điều kiện sau bình minh luồng thứ nhất ánh dạng đông vạch phá bị mưa dầm che đậy bầu trời ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bốn mươi bảy dùng có lệ mệnh trao đổi mười vạn đế quốc công dân có lẽ găng đ ồ vịt nhạy cảm đã nhận ra cái gì tại tỳ tạ khai ra vu sư đảo tiến vào phương thức về sau c h i ế m cứ tại hoàng kim cảng ta giáo đồ tại mặt trời hoàn toàn dâng lên lúc mang theo cướp đoạt đi đại lượng vật tư cùng hoàng kim tại trong vòng mấy tiếng hoàn toàn rút lui ba giờ sau ngày hai mươi chín tháng mười hai bảy giờ sáng bốn mươi mưa tuyết đã ngừng âm lanh ẩm ướt sương ngủ tràn ngập tại hoàng kim cảng trên không đế quốc lục quân cùng liệt m a đoàn bắt đầu đại lượng tiến vào chiếm giữ đem cả tòa thành thị đặt vào nghiêm khắc quân sự quản lý khu để phòng hôn loạn thời kỳ kẻ phạm pháp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của tạo thành hai lần bạo loạn bị có lệ cứu được hơn bảy trăm vị hoàng kim cảng thị dân tính cả cái khác người sống sót bị đến tiếp sau chạy tới nhân viên cứu viện dùng ô tô chở hướng lâm thời an trí chỗ lúc này vít to gi a đại đạo một đống phế tích bên cạnh có lẽ một tay cắm ở lớn túi á o lẻ loi một mình ngồi tại tường đổ lên nhữ mày dưới chân chất đầy tàn thuốc đại đội quân người chạy bộ bước chân cùng xe tải tiếng động cơ nổ tại cuối con đường vang lên t h ẳ n g đến màu vàng nhạt đèn xe xuyên qua sương ngủ phụ trách dẫn đội sĩ quan cùng liệt ma nhân nhảy xuống xe tải khoang điều khiển ánh mắt rơi vào sát chết khắp nơi vít to gi a đại đạo lên nhìn nhau nhìn về phía cách đó không xa ngồi tại phế tích bên trên nam nhân đều theo lẫn nhau trong mắt thấy được chân kinh cùng sau lưng bọn họ còn có một vị có lệ người quen biết cũ ngụy trang thành b ì n h sĩ nữ phóng viên ạ mì lì ạ đối điểm nóng tin tức n h ạ y cảm thấy rõ lực để nàng nhảy xuống xe tải ngay lập tức tìm đến một cái tuyệt hảo vị trí d ơ lên máy ảnh liên tục đẻ xuống cửa chớp bất quá động tác này tựa hồ xúc phạm trong quân một loại nào đó quy định sĩ quan nhữ mày vung một chút tay phải liền có hai tên lính một trái một phải dựng lên nữ phóng viên không quản nàng lớn tiếng kháng nghị bước nhanh hướng nơi xa đi đến hắn liền là n g ư ờ i nâng lên vị kia liệt ma nhân để binh sĩ trước loại bỏ bốn phía tình trạng đi tên kia ta đi ứng phó cũng như có lẽ mọi người đều biết hung danh hắn rất khó ở chung lánh khóc tính cách tại liệt ma đoàn cũng là có tiếng dùng chặt mọt găng khuyên bảo hắn nguyên thoại để hình dung nhìn thấy có lẽ đ ừ n g đối với hắn khoa tay múa chân không nên hỏi đ ừ n g hỏi không quản lý đ ừ n g quản làm tốt chuyện của mình ngươi là được rồi mặc dù đi theo cái này lục quân trung đội cùng một chỗ hành động l i ệ p ma nhân có được thượng vị cướp đoạt danh sách chức danh nhưng cùng có lệ tiếp xúc vẫn như cũ để hắn có chút khẩn trương phảng phất n g ồ i ở chỗ đó nam nhân không phải một vị một tuần t r ư ớ c mới tấn thăng đến cướp đoạt danh sách người mới mà là một vị ban trị sự đều không có quyền chỉ huy đứng hàng thẩm phán danh sách đại nhân vật theo một ý nghĩa nào đó một hơi tiếp xúc đến hai kiện thai ách thánh khí bản án l i ệ p ma đoàn bên trong không ít thanh âm đều cho rằng có lệ bắc cơ vốn hẳn nên thuộc về thẩm phán danh sách lại không tốt cũng hẳn là là đồ sắt danh sách chỉ bất quá quan lại trên sự tình dính đến quyền lực cùng giữa hệ phái đảng tranh dưới rất nhiều tình huống một vị liệt ma nhân lên trước thực lực chỉ chiếm cứ khảo hạch yêu cầu một bộ phận liệt ma đoàn tổng cộng có tám vị quản sự bà i ú p ở trong đó trẻ tuổi nhất nhưng thế lực cũng là tương đối yếu nhất vị kia có lẽ bắt cơ đường thăng thiên gặp được một chút ngăn trở nhiều rất nhiều thâm niên liệt ma nhân mà nói cũng không cảm thấy kỳ quái mà lại căn cứ một chút không đáng tin nghe đồn có lệ tên kia đối quyền lực tựa hồ không có hứng thú nghĩ tới đây liệt ma nhân hít sâu một hơi cất bước vượt qua đầu đường thi thể đế giày rơi tóe lên đục ngầu vết máu đi qua đưa tay phải ra nói nói đặc thù khoa điều tra dạ kiêu đội trưởng đội hành động mọi sẹt i ả mòn ngươi là có lệ bắt cờ a nói dứt lời lại hoàn toàn không có đạt được đáp lại tay cứng tại không trung đi qua một hồi lâu lúng túng thu hồi đi thầm nghĩ m ọ t găng quản sự nói quả nhiên không sai ra hỏa này không tốt đẹp gì ở chung t r â m mặc một trận nói tiếp là bà giúp các hạ để ta tới tìm ngươi lúc này có lệ n g n g đầu trên mặt che kín vết máu khô khốc tàn khốc vô tình con mắt chỉ là đối mặt nhiếp nhân tâm phách như là bị một loại nào đó đáng sợ đồ vật phát giác v ớ t tàn thuốc xuống có lệ giọng hát có chút khẳng giọng nhảy xuống phế tích nói nói gạ lợi thị bên kia thế nào hai người một bên hướng xe tải bên kia đi mọi sệt vừa nói tiếp nhận tin tức về sau mặc dù liệt ma đoàn cùng đế quốc lục quân tại trong vòng hai canh giờ ngay lập tức đối cả tòa thành thị tiến hành quân sự tiếp quản nhưng thời gian vẫn còn có chút không kịp căn cứ thần bí học sở nghiên cứu báo cáo tỷ tạ khai ra vu sư đảo vị trí về sau gàng đ ồ vin hẳn là ngay lập tức liền đã nhận ra vì lẽ đó có lệ cởi xuống ướt lạnh áo khoác ném vào chân thực mộng cảnh kho trang bị nhữ mày nói nói nhiều như vậy gã lôi thị tình huống giống như hoàng kim cảng cũng có cớ, có cái không hoàn toàn tương tự, có thể là ngày duyên cớ, không có những cái kia không、e、ngại n g kia thể là tự, ba e ân đạn độ quỷ v ậ thần Ấn, t bí học sở nghiên cứu nhận vì chúng nó là một loại nào đó thoái hóa sau quỷ hút máu nọ giáo đoàn thực tế khống chế địa phương chỉ có gạ l ư i khu tây thành nghe nói có một vị thẩm phán danh sách đại nhân vật bị cưỡng ép triệu hồi tại ta chạy tới thời điểm tình huống bên kia không tính quá tệ dừng ở xe tải trước mọi xe nói tiếp bà giúp các hạ để ngươi về trước một chuyến đế đô phải chăng để ngươi tiếp tục tham dự chuyện này còn cần phong hiểm ủy ban tiến hành ước định có lẽ người bây giờ còn rất trẻ trưởng thành không gian rất lớn nếu như tại vụ án này bên trong lấy thân mình hy sinh vì nhiệm vụ đối đế quốc đối liệt ma đoàn cùng b ạ d g i ú các hạ mà nói đều là một loại tổn thất thật lớn có lẽ không có trả lời đem hộp thuốc lá đưa tới trước mặt hắn hút thuốc lá sao mọi xe đưa tay lấy ra một cây cái bật lửa thanh âm thanh thúy kết thúc về sau có lẽ đang chuẩn bị đối b ạ d giúp a n bài làm ra đáp lại đã thấy một người mặc màu xám á o gió nữ liệt ma nhân đầu đội t hai nghe có một đài đời cũ máy đệ i n báo bước chân vội vàng hướng bọn hắn bên này chạy đến t h ở hồng hộc đem tờ giấy đưa cho mọi xe ra b ọ n đội trưởng liệt ma đoàn tổng bộ vừa mới gửi tới đệ i n báo để chúng ta để chúng ta tìm một đài ra d i o nghe đài đế quốc thanh â m kinh hiện tại ngay tại tiếp sóng nội dung ra d i o mọi xe đứng mày để có lệ thuộc hạ của hắn ở chỗ này chờ một chút cầm tờ giấy tìm tới trung đội sĩ quan không bao lâu sĩ quan cùng hắn cầm một cái binh sĩ tại dân hãng cư bên trong tìm đến ra đi ô một đường chạy chậm đến xe tải bên cạnh cũng may ra đi ô tiêu hao chính là tin không cần cắm điện một phen điều chỉnh thử sau mang theo giày đặc quáy n h u tạp âm thanh âm theo ra đi ô loa bên trong truyền ra mọi xe khe khe xoay tròn kênh điều tiết tay cầm nhữ mày nói gảng đổ vịt thanh âm hắn lại muốn làm gì dòng điện tạp âm dùng mệnh của hắn trao đổi mười vạn tên đế quốc công dân dòng điện tạc â m ta là gẳng đổ vịn nò để có lệ mắt cơ mang theo chiếc chìa khóa kia đến gã luật thị chính quảng trường thấy ta dùng mệnh của hán trao đổi mười vạn tên đế quốc công dân sinh mệnh an toàn đồng dạng một đoạn văn lặp đi lặp lại phát ra nghe đến đó mọi xe vội vàng đóng lại ra d i o nhưng mà đứng tại phụ cận binh sĩ nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía có lệ lẫn nhau nói nhỏ ánh mắt phức tạp l i ê n sĩ quan cũng lâm vào t r n g mặc ánh mắt rơi vào có lệ trên thân nhìn thấy loại tình huống này liệt ma nhân vội vàng tốn trên có lẽ đi đến xe tải một bên khác song tay nắm lấy bờ vai của hắn sắc mặt vô cùng ngưng trọng nói có l ẽ ngươi nghe ta nói cái này nhất định là gẳng đổ vịt lại một cái âm mưu hắn liền là muốn dùng loại này đạo đức bắt cóc phương thức muốn mạng của ngươi nghe ta không quản trong tay hắn còn tin có bao nhiêu chúng ta đều phải trước tiên phản hồi đế đô sau đó tại bàn bạc k ỹ hơn ngươi hiểu chưa ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 248, lịch sử tính sự kiện lớn chính nghĩa không chết một m ọ i s e vừa dứt lời liền nghe một trận binh sĩ hô to cùng lộn xộn tiếng bước chân từ đằng xa chuyển đến a mỹ lì ạ trên đầu dùng để che giấu tóc dài mũ sắt không biết tung tích trên cổ đeo máy chụp hình tả đột hữu thiểm tránh thoát binh sĩ bao vây chặt đánh một hơi chạy đến có lệ trước mặt cho hắn một cái to lớn ôm cùng lúc chiêu cũ. có chút. Chạy bệnh viện giống nhau như lập lại cũ. Ghé vào có lệ bên thai nói nhỏ nói, giúp đỡ chút. Chạy tới ba tên lính, nhìn thấy nàng Ghé giúp tại thai tới thấy lại ba lệ vào lập đỡ ô mặc c h t lấy ó lệ, lộ luôn nhao nhao nhìn về phía bọn hắn trung trường, lộ ra chân tay luôn cuống.、Si、quan phía ra tay trao về đội Mặc mày. Si dù hắn không biết nữ nhân này là thế nào trà trộn vào đội ngũ của hắn nhưng nàng hiển nhiên cùng có lệ nhận biết do dự một chút tỏ ý binh sĩ、si、rời đi đi qua nói nói có lệ các hạ vị này là nữ phóng viên vội vàng buông ra ôm ấp đối sĩ quan đưa tay phải ra mỉm cười nói đại đế quốc nhật báo phóng viên amy lee adim có lệ nữ họ bằng hữu đang khi nói chuyện lấy tủi trỏ khe khe đâm một chút thờ ơ có lệ lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười tỏ ý hắn phối hợp một chút để tránh nàng vị này nghiệp nội nổi tiếng đại ký giả lại một lần không có chút nào tôn nghiêm bị binh sĩ thô bạo ném ra bên ngoài có lệ đem thiêu đốt một nửa thuốc lá đôi tại trên cửa xe trầm mặc một hồi nói nói g i ú p ta liên hệ bạn giút ta cần một nhà đài phát thanh giúp ta hướng nọ giáo đoàn cùng gẳng đồ vịt truyền đạt một ít lời mọi xẹt hơi b i ế n sắc mặt nói nói có lẽ bà giúp các hạ liên tục căn dặn nhất định phải ta có lẽ không có nghe hắn nói xong m ặ t không hề cảm xúc trên lầu nữ phóng viên bà vai hướng nơi xa đi đến nói nói ạ mỹ lì ạ liên hệ một nhà đài phát thanh loại chuyện này đối ngươi mà nói không k h ó ạ đột nhiên bị một cái nam nhân xa lạ ôm bà vai theo một ý nghĩa nào đó lạ l ắ m nữ phóng viên ngây ra một lúc cái này mới phản ứng được cười ngượng một tiếng nói nói đài phát thanh a đương nhiên đài phát thanh ta biết không ít đài trưởng ngươi muốn truyền đạt cái gì có lẽ buông ra tay phải nói nói lân cận đài phát thanh mang ta tới lân cận đế quốc thanh â m tại hoàng kim cảng ngược lại là lại một cái phân bộ bất quá bây giờ cái dạng này được rồi ta vẫn là mang ngươi tới nhìn xem nói thật ra có lẽ ngươi thật muốn đi gạ lời ư thị gẳng đổ vịt n g ự i như vậy cặn bã làm sao có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn giao còn cho chúng ta con tin ta cảm thấy ngươi vẫn là lúc này mọi x é đi tới thỏa hiệp nói tốt ta có lẽ chờ ta trước cho bạ rụt quản sự phát một phần địa báo bất kể như thế nào yêu cầu của ngươi đều sẽ có kết quả a mỹ l ì a đứng thẳng một chút vai tỏ ý nàng cũng lực bất t ò n g tâm có lẽ đơn thuần là không tín nhiệm gẳng đổ vịt có lẽ đơn thuần chỉ thì không muốn thấy có lệ đi một mình tiến gạ luật thị chịu chết sau mười phút liệt ma nhân cầm hai trang báo văn thần s á c phá lệ nghiêm túc đi đến có lệ trước mặt hít sâu một hơi nói nói tin tức tốt là yêu cầu của ngươi phía trên đồng ý tin tức xấu là ban trị sự đã tốt nhất rồi dự tính xấu nhất nghe đến đó đứng tại có lệ bên cạnh nữ phóng viên n h ư ớ n g mày mở ra tay dùng cất cao ba độ âm điệu khiếp sợ không gì sánh nổi nói dự tính xấu nhất、ừ. lao thiên a mỹ lìa một tay v ệ n chặt cái chán một tay chống n ạ n h xoay người sang chỗ khác ánh mắt rơi vào có lệ trên thân khe lắc đầu hoàn toàn không thể tin được đây chính là liệp ma đoàn đối đãi một vị chiến tranh anh hùng thái độ xem ở nữ vương phân thượng ban trị sự liền không có tốt hơn chủ ý sao các ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn hắn đi chịu chết liền vì cái kia hư vô m ở mịt mười vạn con tin không không không ta tuyệt đối không thể tiếp nhận loại chuyện này phát sinh ở dưới mí mắt ta nghe lúc này một mực trầm mặc có lệ đánh gây thanh âm của nàng lạnh lùng nói ạ mỹ lì ạ nghe nói qua tàu điện nan đề sao tàu điện nan đề ta đương nhiên biết nhưng nơi này là thế giới hiện thực có lệ không phải một cái hư giả đầu đề tàu điện nan đề một cái liên quan tới hy sinh nhiều người cứu một người vẫn là hy sinh một người cứu vớt càng nhiều người bất quá đ ố i có lệ mà nói hắn chán ghét lựa chọn đi ngươi sao cất chó tàu điện chân chính đ á p án liên hẳn là rút đường dây bạo lực đạp lăn tàu điện một hơi khẩu súng đ ẻ vào gẳng đổ vịt cái kia cậu tạp trùng trên c h á n người tuyển n g ư ờ i sao đâu vỗ một cái lòng đầy căm phẫn nữ phóng viên có lệ ngồi lên xe tải lạnh lùng nói đi thôi thời gian cấp bách a mi li a một mặt c h ấ n kinh nói có lệ người thật đáp ứng rốt cục cái kia vị diện cho dính máu toàn thân trên dưới sát khí nghiêm nghị phảng phất bất kỳ thời khắc nào cũng có thể bạo khởi đả thương người liệt ma nhân đột nhiên nở nụ cười tàn khốc hùng ác nhữ mày châm đ ố t một điếu thuốc đem cánh tay khoác lên trên cửa sổ xe nói nói ta đã đáp ứng gằng đ ổ vịt muốn đem đầu của hắn hái xuống ngâm vào trong b u ồ n cầu làm thành đồ hộ ạ mỹ lì ạ người biết ta theo không thích béo nhờ nuốt lời đối mọi người ở đây mà nói bọn hắn nguyên lai tưởng rằng có l ẽ sẽ dùng phi thường bi tráng giọng nói như là một vị thấy chết không sờn kính d â n người như thế kể một ít lời nói dí d ỏ n g làm dịu bi thương bầu không khí thậm chí lấy oan bao h o á n Gỡ trách liệt ma đoàn không chịu trách nhiệm gỡ trách hắn nỗ lực không có đạt được bất luận cái gì tán thành cùng hồi báo thẳng đến bọn hắn một mặt khiếp sợ nghe được có lệ dùng loại giọng nói này nói ra như thế dọa người lấy xuống gẳng đồ vịt suy nghĩ vị kêu bị tà giáo đồ tôn xưng là vu vương mạnh mẽ đại vũ sư cơ hồ phá vỡ đế quốc cùng thế giới tạ á c người nếu quả thật có thể cùng hắn nói đồng dạng đơn giản như thế nào lại phát sinh nhiều chuyện như vậy toàn bộ thế giới đều bị nỏ giáo đoàn kéo vào bạo loạn cùng giết chóc vững bùn nhưng mà có lẽ vừa rồi cái kia hung ác đến dọa người dáng tươi cười hiển nhiên hắn không phải đang nói đùa điên rồi g i a hỏa này hoàn toàn điên rồi một sợi mồ hôi lạnh chạy xuống mờ xẹt thái dương mặc dù hắn một mực không tin như là có lẽ hacker cường đại như vậy l i ệ p ma nhân sẽ là một cái mười phần tên điên nhưng như thế ngôn luận để hắn hoàn toàn không cách nào đem cố hữu trong ấn tượng tỉnh táo l i ệ p ma nhân hình tượng cùng nam nhân kia sử dụng cùng một chỗ a mỹ lì a bước nhanh đi đến xe tải trên ghế lái dùng sức đóng cửa xe lấy hết sức chăm chú thái độ nhìn thẳng có lệ con mắt nói nói ta cũng cùng đi không quản có thể không có thể còn sống sót ta đều muốn dùng máy ảnh ghi chép lại nọ giáo đoàn bội bạc vô sỉ cùng h è n hạ còn có nguyên nhân là liệt ma đoàn cao tầng vô năng cùng vô tri đưa đến một vị công huân rất cao thiên tài liệt ma nhân hy sinh tại đế quốc thổ địa bên trên nói đến đây nàng hít sâu một hơi ánh mắt kiên định như là lần thứ nhất cùng có lệ gặp nhau lúc đồng dạng nói ra nàng yêu quý phóng viên ngành người này thậm chí không t i ế c sinh mệnh dự tính ban đầu đế quốc công dân cùng trên thế giới mỗi người đều có quyền lực biết sự kiện chân tướng mọi xe sức để thuộc hạ của hắn hướng tổng bộ gửi điện trả lời cho sĩ quan chào hỏi một tiếng về sau vỗ một cái xe tải cửa xe nói với có lệ b à l u mẹ nạ thị đi làm về sau sẽ có người tiếp ứng các n g ư ờ i bảo trọng bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bốn mươi chín lịch sử tính sự kiện lớn chính nghĩa không chết hai bãi luy mẹ nạ ở vào đế quốc bản thổ tây nam bộ một tòa diện tích không lớn tiểu thành thị nhân khẩu tổng lượng ước chừng năm mươi vạn trên dưới thời gian giữa trưa quân dụng xe tải nhấc lên đầy trời bùi đất một đường lao v ù n vụt ngừng ở ngoài thành t r ư ớ n g ngại vật trên đường trước phụ trách tiếp ứng bọn hắn là bản sứ cao cấp thám tử cùng một tên niên kỷ khá lớn liệt ma nhân một phen đơn giản thương lượng về sau đám người đổi nhân viên bảo vệ xe đi đến đài phát thanh Có lệ nói chuyện, sẽ thông qua vô tuyến điện chuyển, giao cho đế quốc nói lệ điện thông tuyến trung thanh giao qua sẽ vô đế â mở cả nước tiếp sóng. Bạn nạ thanh tiếp phát đài lì mẹ nạ đài phát thanh ở vào trong một tràng cũ kỹ điện ạ lâu. nhân chuyên Công cũng phi thường cũ、ký. Cũng có không trình thường dụng vấn viên n g phi h i kỹ. may, sử dụng không có vấn đề, p điều c h ỉ h thử kết thúc kết sau. Mở、điện. đối i ệ n đ mị t rổ p h ổ n phát ra âm thanh phía sau ngồi đối diện trên ghế nhắm mắt nghỉ ngơi có lệ nói nói có thể sử dụng ngoài cửa đang đánh điện thoại a mỹ lý ạ có lẽ là cùng tòa báo chủ biên phát sinh tranh chấp đại xảo một khung về sau dùng sức chụp xuống điện thoại đi vào phòng thu âm do hỏi có thể bắt đầu chưa đầu đội thai nghe nhân viên công tác gật đầu nói ta đã cùng đế đô phương diện liên hệ tốt thời gian thực t i ế p sóng các ngươi tùy thời đều có thể bắt đầu lúc này có lẽ đem chân cầm xuống cái bàn lấy đi che ở trên mặt mực in hương vị rất nặng mới báo chí túm một chút rúm gió cả vạt đi đến trước ống nói ngồi xuống nữ phóng viên nhũ mày nói nói có lệ không sớm chuẩn bị b à n thảo sao đây là mặt hướng cả nước phát trực tiếp nói chuyện tuyệt đối không thể xuất hiện sai lầm có lệ không có trả lời nhữ n g mày châm nốt một điếu thuốc tỏ ý nhân viên công tác có thể bắt đầu đạo bá ngược lại đến ba tiếng bã lý m ẹ nạ trên đường phố khuyết đại âm thanh loa phát ra một trận trói hai thanh n â m về sau có lệ hít sâu một cái thuốc lá lạnh lùng nói ta là có lệ bắc cơ cùng lúc đó bị đế quốc thanh n â m thời gian thực tiếp xong nói chuyện bao trùm thức tung ra đến đế quốc cảnh nội chỗ có thể thời gian thực nghe đài băng tần bên trong Các theo diễn thuyết bắt đầu tại thời khắc này đế quốc bản thổ hải ngoại thuộc địa bất luận người địa phương nhóm đang bận rộn cái gì tất cả đều để công việc trong tay xuống tụ tập tại r a d i o trước đi đến trên đường khuyết đại âm thanh loa xuống ngày xưa đường phố huyên áo tại có lệ âm thanh em vang lên về sau lâm vào hoàn toàn yên tĩnh không hề nghi ngờ tàu điện nan đề thành công để gặng đổ vịt đem mâu thuẫn trung tâm theo nọ giáo đoàn trên thân chuyển rời đến có lệ cùng mười vạn người chất mệnh ai quan trọng hơn thậm chí tại có lệ chạy tới ba l ì mẹ nạ trong vòng năm canh giờ không thua gì mình trần ra trận nội các nghị hội cùng liệt ma đoàn tổng bộ cả nước công dân đều vì này nhao nhao lật trời song phương bên nào cũng cho là mình phải lại đều không thể thuyết phục lẫn nhau hiện tại làm sự kiện chân chính nhân vật chính nhận vạn chúng chú mục nam nhân kia vị kia đã từng mấy lần tự tay xử lý qua kinh thiên đại án liệt ma nhân rốt cục tỏ thái độ lòng mang ác ý nhà bình luận nhóm đã không kịp chờ đợi lấy ra bản bút ký ý đồ tìm ra có lể trong lời nói luận điệu lô i thủng cùng mềm yếu làm vì bọn họ ngày sau công kích liệt ma đoàn nhu cầu lợi ích công cụ tôn trọng chủ nghĩa anh hùng đám người phát ra từ nội tâm thần cầu lần này chỉ là lần này vị kia đã tiếp nhận quá nhiều l i ệ p ma nhân dùng nổi g i ậ n quát n ỏ giáo đoàn ti tiện hành vi phương thức hóa giải tràng nguy cơ này nhưng đôi càng nhiều người bình thường mà nói bọn hắn chỉ là muốn biết mười vạn cái nhân mạng tại l i ệ p ma đoàn tại nam nhân kia trong lòng đến tột cùng đại biểu cái gì tham sống sợ chết cũng hoặc lấy thân tuấn đạo tại l i ệ p ma đoàn cùng nội các từng cái phe phái đại quan liêu nhóm ngồi đang trang sức xa hoa trong phòng trên bàn trưng bày ra d i o lặng im không nói gì chờ đợi nam nhân kia chân chính thái độ bất quá đối với một ít người so với nói chuyện bọn hắn quan tâm hơn có lệ bản thân ở văn phòng tại chỗ dạo bước đã rơi vỡ không biết bao nhiêu cái cái chén bạ rút đứng tại m ỗ t r à n g cao ốc tầng cao nhất cửa sổ sát đất trước mặt không hề cảm xúc quan sát thành thị cạn an toàn trong phòng bị mầy giang n ắ m chắc tay phải mặt s á t mặt ngưng trọng hạ đi rốt cục có lề nhưng xin mời không nên quên là ai đem dạng này một cái tàn khốc lựa chọn đẩy lên trước mặt của chúng ta là ai bắt cóc không chỉ mười vạn người hành động con tin nếu như bằng h ữ u của các ngươi cùng hôn người sinh sống tại hoàng kim cảng bọn hắn khả năng so ta càng rõ ràng hơn gàng độ vịt giả nhân giả nghĩa giao dịch cùng lời thề son sắt chân lý phía sau buộc đi những người này đến tột cùng là vì cái gì bất quá đây không phải ta hôm nay muốn nói lời phòng thu âm bên trong ạ mỹ lì ạ hai tay thả trước người thân s ắ c vô cùng khẩn trương phụ trách trung chuyển tín hiệu thanh niên cái chán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh dù cho tiếp sóng nữ vương bệ hạ diễn thuyết hắn cũng chưa từng cảm giác được to lớn như vậy áp lực có lẽ đầu mẩu thuốc lá ném ở dưới chân thanh âm dần dần chuyển sang lạnh lẽo nói nói đây là một trận chính nghĩa chiến tranh mệnh của ta mười vạn người m ệ n h thậm chí một trăm vạn người m ệ n h không phải chúng ta lựa chọn tử vong là tử vong cùng hắc ám thế giới lựa chọn chúng ta h ã m hại tra tấn xâm chiếm vì thế giới loài người những cái kia trốn ở trong bóng tối ố huế cùng không khiết thủ đoạn tàn nhẫn dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng tín n i ệ m của chúng ta tựa như một t r ù n lĩnh không tắt ánh sáng lệnh tội ác không chỗ che thân cũng như những các ngươi đó không biết danh tự vì bảo hộ thế giới này dứt khoát kiên quyết lựa chọn hy sinh bản thân ngược lại ở tiền tuyến vĩ đại người ta nghĩ bọn hắn quan tâm sự tình cùng ta cùng đang ngồi mọi người giống nhau cho dù ta thân đã chết thiếu đốt bất khuất linh hồn cũng sẽ hóa thành sáng r ự c liệt nhật xua tan hắc ám bảo vệ chính nghĩa cùng nhân gian đứng ở một bên a mỹ lý ạ có lẽ là bị có lệ ngữ điệu lanh khốc nhưng lại rong rạc diễn thuyết lây nhiễm có lẽ là nghĩ đến nàng đã từng tao nộ qua từng màn hốc mắt dần dần nước át một lát trầm mặc sau có lệ ngữ điệu cùng ngày xưa đồng dạng khuyết thiếu tình cảm chập trùng như cùng ở tại trần thuật một kiện trong sinh hoạt vụn vặt việc nhỏ thậm chí kim loại sửa chữa cái bật lửa thanh âm thanh thúy vô cùng tại đế quốc công dân vang lên bên thai ta sẽ đem mười vạn người cứu trở về mà lại gàng độ vít nọ ta một hướng nói lời giữ lời hứa hẹn đem của ngươi đầu chó nhét vào trong bồn cầu l i ê n tuyệt đối sẽ không nuốt lời tại ta tìm tới trước ngươi ngươi tốt nhất tìm một cái an toàn nơi hẻo lánh trốn đi còn có nọ giáo đoàn vu sư cùng giáo đồ khuyên các ngươi một câu tốt nhất hiện tại đi l i ệ p ma đoàn tự thú để tránh ngày sau bị ta bắt đến rơi vào cùng t ỷ tạ tên ngu xuẩn kia kết quả giống nhau giống đầu buồn cười chó chết nghe nói các ngươi tựa hồ thích gọi là hắn siêu việt giả tôn thượng ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm năm mươi lịch sử tính sự kiện lớn chính nghĩa không chết ba đứng dậy đưa tay tỏ ý nhân viên công tác vội vàng chặt đứt tiếp sóng a mỹ lì ạ bước nhanh đi qua ôm có lệ trong mắt chứa nước mắt t r e o ghẹo nói ta còn tưởng rằng ngươi trừ nói tục hoàn toàn không hội diễn nói đâu nơi xa bắt đầu thu thập hiện trường phụ trách tiếp sóng thanh niên cuốn dây điện tay run nhẹ nhẹ không hề nghi ngờ dũng khí có thể truyền nhiễm mặc dù hắn không biết rõ có lệ nâng lên chiến tranh ý vị như thế nào nhưng đối n ỏ giáo đoàn đối gẳng đ ổ vịt tuyên chiến thậm chí có thể dùng trần trùi uy hiếp để hình dung đến mức để tinh thần trọng nghĩa bạo dạc hắn nhiệt huyết sôi trào hiện tại liền muốn đi gạ l ư i thị đem gẳng đ ổ vịt bắt tới hung hăng đánh mặt của hắn ngoài cửa chuông điện thoại văng lên có lệ thì ngươi đi ra ngoài nối liền điện thoại chuyến đến chính là b à n ụ t thanh âm ta vừa rồi nghe xong ngươi diễn thuyết nói thực ra năm phút đồng hồ trước ta đã để thư ký đem viết xong bản thảo phát cho b à lì mẹ nạ thị chính sảnh nói chính sự gạ l ư ờ i thị hành động cứu viện ngươi nắm chắc được bao nhiêu phần có lệ tay trái cầm thuốc lá lạnh lùng nói hoặc là ta chết hoặc là gẳng đ ổ v ị chết một trận trầm mặc sau b à n ụ t ngữ điệu so lúc trước dễ dàng rất nhiều nói nói b à lì mẹ nạ đi gạ l ư ờ i thị chỉ có nửa giờ đường xe ngươi trực tiếp đi qua là được rồi cụ thể a n bài sau khi hạ xuống sẽ có người nói cho ngươi quan cắt điện lời nói cứu viện sự tình việc này không nên chậm trễ có lẽ cùng a mỹ lì ạ không có dừng lại lâu điều khiển quân dụng xe tải so sánh địa đồ hướng gạ l ư ờ i thị mau chóng đuổi theo cùng thân bí học sở nghiên cứu thậm chí hát xà đại đội điều tra hoàn toàn khác biệt gàng đ ồ vịt vị trí căn bản không tại ba tòa biến mất tiểu chấn cũng không tại mòn xì eo biển ven bờ ba tòa giàu có thành thị gạ lầy một tòa không có ra cửa biển đế quốc hành chính hệ thống xuống phi thường phổ thông đất liền thành thị phổ thông đến không có người sẽ đem nơi đó làm đối tượng hoài nghi thực lực kinh tế cả nước trung du dân phong thuần phát nhân khẩu hai trăm vạn tả hữu cung đông đại dương ngành hàng hải công ty hợp tác thành lập được đối mặt thuộc địa phá giá d ư ợ nghiệp là thành tài chính thành phố nhất trụ c ủ a lớn hai giờ chiều bốn mươi quân dụng xe tải tiến vào gạ luật thị căn cứ quân sự sau khi xuống xe trên đường đi gặp phải quân nhân cùng liệt ma nhân đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem có lệ nhưng lại đều lựa chọn trầm mặc không làm bình phán tiếp ứng hắn lúc trước từng có hợp tác người quen biết cũ chấp hành tổ phó tổ trưởng mạ xìm đ ủ si vị k i a tóc quan phi thường ẩu tả không thích cạo râu trung niên nam nhân gặp mặt nắm tay ngắn gọn hàn huyên khách sáo qua đi mạ xìm liếc liếc mắt nữ phóng viên nói nói đại ký giả Á mỹ l ì e a k i m lần này ngươi lại biến thành có lệ bạn gái rồi bị ở trước mặt chọc thủng lần trước hoang ngôn nữ phóng viên lại không có chút nào xấu hổ nghiêm túc nói nói chính sự đi tình huống bên trong hiện tại thế nào nói chuyện đồng thời ánh mắt vượt qua chướng ngại vật trên đường nhìn về phía không có một hai to như vậy thị chính quảng trường bên đường thưa thất tản mát có một ít binh sĩ thi thể lại không người dám đi qua đem thi thể mang về hai bên cao lầu cùng kiến trúc bị lớn lửa đốt qua vết tích hết sức rõ ràng mảng lớn cháy đen làm người khác chú ý nhất thì là một cái lơ lửng tại thị chính rộng giữa sân hỏa diễm thiêu đốt không chỉ xương s o người dù cho ngăn trở rất xa vẫn như cũ có thể thấy rõ phía trên lít nha lít nhít có vét tà ác chú ngữ mạ xìm hít sâu một hơi quay người chỉ vào xương đầu nhữ mày nói nhìn thấy vật kia sao gàng đổ vịt đã thông báo chỉ có có lệ có thể đi qua những người khác nếu như tới gần sẽ làm trận tử vong sau khi nói xong quay đầu nhìn về phía có lệ tựa hồ muốn biết nam nhân kia sẽ làm ra loại nào phản ứng nhưng mà sự thật liền cùng hắn lần trước nhìn thấy có lệ đồng dạng mặt không hề cảm xúc miệng bên trong n g ậ m từ đầu đến cuối đều không thiếu khuyết thuốc lá trầm mặc một lát nói tiếp đợi chút nữa ta sẽ đích thân đưa ngươi đi nhưng cũng chỉ có thể đưa đến dọc theo quảng trường chuyện kế tiếp liền dựa vào chính ngươi có lệ nghiêm thời tiết mùa đông dù cho giữa trưa vẫn như cũ rét lạnh thuốc lá cầm ở trong tay có lệ từ miệng túi lấy ra một chương r ú m gió khăn tay lao cái mũi về sau ném xuống đất lạnh lùng nói đi thôi mạ sim dùng ánh mắt đối cái khác người tỏ ý phía sau tại căn cứ quân sự một bọn binh lính cùng liệt ma nhân yên tĩnh nhìn chăm chú hai người vượt qua t r ư ớ n g ngại vật trên đường hướng thị chính quảng trường phương hướng đi đến sớm liền ở chỗ này chờ đợi các đại báo xã cùng truyền thông phóng viên nhao n h a u cầm lấy máy ảnh đ è xuống cửa chớp duy chỉ có ả mỹ lì ả bưng máy ảnh sững sờ nhìn xem có lệ bóng lưng theo một ý nghĩa nào đó dù cho đối mặt hung thần ác s á t nguyên sinh người sói lòng của nàng cũng không có cùng hiện tại đồng dạng loạn qua tựa hồ từ khi lần kia đêm khuya phỏng vấn qua đi có l ệ ở trong mắt nàng đã không chỉ là điểm nóng tin tức người chế tạo cùng công cụ hình người mà là nhiều một chút cái gì khác một chút chính nàng cũng nói không rõ đồ vật có lẽ là yêu hắn có lẽ là đơn thuần đối lấy thân tuẫn đạo người tôn kính cùng lo lắng dừng ở thị chính ngoài sân rộng mạ xỉm vỗ một cái có lệ bả vai bất đắc dĩ nói ta cũng nghĩ giúp ngươi một cái nhưng có lệ vứt tàn thuốc xuống dùng chân dùng sức dâm tắt trong tay xuất hiện chính nghĩa thẩm phán dư quang liếc nhìn đầu người xương lạnh lùng nói để thuộc hạ của ngươi giúp ta tìm một cái buồn cầu tới tốt nhất cho tôn kính gẳng đ ổ vịt các hạ tăng thêm một chút mỹ vị bữa tối ngươi trong lúc nhất thời chỉ là nhìn có lệ biểu lộ mạ xỉm có chút làm không rõ ràng cái này cái nam nhân là tại chịu chết trước dùng l ệ n h như vậy chê cười làm dịu băng lánh bầu không khí hay là thật liền nghĩ như vậy muốn tại nọ giáo đoàn trong đại bản doanh tự tay đem gẳng đ ổ vịt suy nghĩ chặt đi xuống những cái kia vu sư bản lĩnh hắn nhưng là tự mình lĩnh giáo qua mặc dù so sánh nữ phủ thủy t r ê n lệch không nhỏ nhưng những cái kia đều chỉ là bình thường nhất vu sư thậm chí không phải đại vu cũng không phải siêu việt giả càng không phải là gẳng đ ổ vịt bản nhân vị kia tả giáo đoàn đầu mục đến tột cùng nắm giữ trình độ gì tả ác lực lượng cho đến trước mắt không người biết được nhưng nhất định không thể so với nữ phủ thủy kém bao nhiêu mạ xìm đứng tại chỗ có lệ quay người bước vào thị chính quảng trường phạm vi một đạo âm lãnh ác ý tràn ngập tả ác lực lượng giống như nước thủy triều điên quần hướng hắn dũng manh lao tới đầu người xương trên hỏa diễm mãnh liệt thiêu đốt có lệ ngầm đầu lạnh lùng nói gàng độ vi ta tới những người khác đâu rốt cục tại từng đôi lo lắng bất an con mắt nhìn chăm chú tại các phóng viên hết sức chăm chú ghi âm cùng cùng chụp được một đạo thần côn hương vị mười phần ôn hòa giọng nam cố ý kéo dài thanh âm thông qua một cái sắp đặt tại tòa thị chính cổng loa chậm rãi vang lên có lệ bắc cờ. ta còn tưởng rằng ngươi tham sống sợ chết trốn vào liệp ma đoàn dưới mặt đất không dám ra tới nói nhảm mẹ ngươi đâu người của ta đâu ha ha, ta làm ra hứa hẹn là dùng mệnh của ngươi đổi lấy mạng của bọn hắn nhìn thấy người kia xương đầu sao đem nó ôm vào trong ngực để ta tận mắt thấy ngươi bị thiêu chết lấy linh hồn của ta phát hệ một mươi vạn danh nhân chất đúng hẹn trả lại phá lệ trói thai lệnh người căm hận nhưng mọi người ở đây đều hiểu bất luận nam nhân kia diễn thuyết đến cỡ nào rong dạc tìm từ cỡ nào chính nghĩa lâm nhiên chân chính trực diện tạ ác đối mặt tử vong cùng thống khổ có lệ bắc c ờ vị kia như là sao trổi xẹt qua bầu trời đêm hoành không xuất thế cường đại liệt ma nhân có thể hay không cùng hắn nói như vậy cho dù bỏ mình cũng phải đem chính nghĩa quán triệt đến cùng bởi vì người người đều sợ chết bọn hắn nín thở ngưng thần hết sức chăm chú nhìn phía xa ánh mắt rơi vào có lệ trên thân rốt cục tại bọn hắn thần sắc khác nhau đôi mắt nhìn chăm chú có lệ đem cắm ở lớn túi g á o tay lấy ra mở ra bộ pháp đi đến thiêu đốt xương đầu trước mặt chỉ là tới gần âm lanh tả ác lực lượng như là vô khổng bất nhập lệnh thấu xương gió lạnh ý đổ q u ấ y nhiều tinh thần của hắn q u ấ y nhiều ý thức của hắn thôn phệ linh hồn của hắn đợi đến có lệ nâng tay phải lên vươn hướng xương đầu lúc thời gian tại thời khắc này phảng phất lưu động cực kỳ chậm chạp giữ tợn ác linh tràn ra xương đầu gào thét têu i rên hóa thành ác ý tràn ngập c u ồ n phong tại gã luya thị trên không quanh quần không thôi địa ngục hỏa diễm dâng trào thiêu đốt tại thời khắc này gã luya thị tất cả mọi người đều cảm thấy như nước thủy chiều hát cám theo bốn phương tám hướng hướng bọn hắn v ọ t tới giống như bị tràn ngập ác ý cùng ánh mắt tham lam đảo qua thân thể khó mà nói hết khó chịu cùng ngạt thở cảm giác thật chặt nắm lấy linh hồn của bọn hắn hai mắt mất đi khó mà hô hấp găng đổ vịt thẩm thấu tạ ác lực lượng giả nhân giả nghĩa thanh âm tràn ngập dụ hoặc như là ma quỷ ở bên thai nói nhỏ sen lẫn gặp nạn người kêu rên nhưng lại đủ để cho mỗi người vô cùng rõ ràng nghe được đúng chính là như vậy đem tay của ngươi thả ở phía trên n ắ m chặt nó để ta nghe được linh hồn ngươi thiêu đốt thống khổ để ta nói đến đây găng đổ vịt thanh âm im bặt mà dừng thậm chí tràn ngập tại cả tòa thành thị âm l á n h hắc cám lực lượng cũng bắt đầu cấp tốc biến mất Phía sau, không chỉ là gẳng độ vịt mọi người ở đây toàn đều thấy được làm bọn hắn trung thân khó quên kinh hãi một màn chỉ thấy có l ệ bắt lấy xương đầu g à o thét địa ngục liệt diễm hóa thành nhắm người mà phệ ác xúc vặn vẹo ầm vang một ngụm đem hắn n u ố t vào nhưng mà trong tưởng tượng nam nhân kia tại trong liệt hỏa thống khổ kêu rên tràng diện hoàn toàn không có phát sinh thậm chí hỏa diễm tại tiếp xúc đến thân thể của hắn cùng linh hồn sau quỷ dị dần dần dập tắt thẳng đến xương đầu hớp mắt không cam lòng phun ra cuối cùng một đám ngọn lửa nhỏ dãy r u a không muốn dọc tát lúc này có lệ lấy ra một chi đâm vào áo lóc túi bị đe ép qua r ú n gió thuốc lá ngả vào phía trên nhữ m ẩ y k hít sâu một cái khói xanh dâng lên đem thẩm thấu tà ác xương đầu nhét vào túi thở ra một điếu thuốc đ u ổ i về sau lạnh l u n g nói thứ này là mạ ti nợt cho người mượn đáng tiếc chỉ có tội người mới sẽ e ngại hình phạt ngục hỏa gẳng đ ổ vin bất quá thứ này đem ra đốt thuốc rất không tệ như vậy đi cho ngươi một cái cơ hội đem ngươi bắt đi người toàn bộ phương l u ra về sau ta sẽ cân nhắc cho ngươi chết có chút mặt mũi ngươi đã ngươi không nguyện ý vậy ta liền tự mình đi qua cầm đang khi nói chuyện một chi gây mất mũi tên bị có lệ nắm trong tay qua loa dùng sức trong lòng bàn tay bị vạch phá một sợi mảnh khảnh giọt máu không có vào mũi tên phía sau đọc ra tỉ tạ bàn dao ra mở ra chú ngữ chỉ một thoáng tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt như là bị đâm thủng bậc khí một cái ảnh phản chiếu trong gương thế giới lấy thị chính quảng trường làm trung tâm cấp tốc ra bây giờ tại trước mắt mọi người theo thế giới trong gương không ngừng lan tràn ra phía ngoài hiện thực cùng hư hảo nặng trồng lên nhau huyết s á c quan g man xuống một tòa khác thị chính quảng trường như là chiến tranh niên đại vạn người hố thi tích như núi từng cỗ chết không nhắm mắt khuôn mặt dữ tợn thi thể trồng chất cùng một chỗ một tòa lại một tòa cao lớn sắt thép tra tấn đỡ cùng trong thành cao lầu trồng chất lên nhau phía trên vết máu loan g lộ d ì xét nghiêm trọng buộc chặt lấy sắp chết chưa chết người đường đi mặt đất cũng bị đục ngầu bùn máu vùi lấp nguyên bản vào đông ảm đạm bầu trời một vòng như cùng sống vật huyết nguyệt nhúc ních treo lơ lửng trên đó gạ lợi thị biên giới địa khu hắc á m hư vô hóa thành không thể vượt qua khe rãnh điệp ra trong thế giới hiện thực phản phất hướng phía trước bước ra một bước liền sẽ vạn kiếp bất p h ụ chính mắt thấy được nay quỷ dị to lớn một màn chú đóng ở gạ l ư ờ i thị quân nhân cùng liệp ma nhân tất cả đều lâm vào to lớn trong lúc khiếp sợ không dám tin vào hai mắt của mình tại có lệ cưỡng ép mở ra thông hướng vu sư đảo thông đạo về sau g ẳ n g độ vi không thể tin thậm chí không để ý uy nghiêm tức hổn hển thanh âm đ ố n g nhiên văng lên tì tạ cái kia đáng chết ngu xuẩn có lệ bắc cơ ngươi nhất định phải là sự cuồng vọng của ngươi cùng đội bạc trả giá bằng máu cho ta xử tử những cái kia tiện xúc tiếng nói vừa ra chỉ thấy một người mặc một mạc áo khoác s á m đầu đội màu vàng kim vương miện g chống thủ trượng quẻ chân nam nhân đứng tại cùng tòa thị chính nặng chồng lên nhau tế đàn bên trên trận mắt trừng trừng cũng là tại thời khắc này vị kia bị toàn thế giới truy nã gần ba mươi năm nọ giáo đoàn thủ lĩnh rốt cục ở trước mặt người đời triển lộ ra mặt mũi chân thật của hắn một vị bề ngoài xấu xí đầu chọc trung lão niên nam nhân hắn biết tỉ tạ tiết lộ cho những người khác vụ sư đảo vị trí nhưng không nghĩ tới cái kia ma bài bạc không chỉ có nói cho có lệ vu sư đảo vị trí mà lại đem hoàn chỉnh mở ra chú ngữ cùng nhau giao cho hắn vì phòng ngừa loại chuyện này phát sinh hắn cho mỗi một cái biết được vu sư đảo vị trí người đều gieo suy kiệt tác chú một khi bọn hắn hướng những người khác khai vu sư đảo có liên quan tin tức nguyên rủa lực lượng liền sẽ tiêu hóa hết cổ họng của bọn hắn đầu lưỡi cùng đại não thậm chí để hắn càng không nghĩ tới là bị có lệ mở ra căn bản không phải hắn hướng ra bên ngoài giáo đồ biểu hiện ra phồn vinh ổn định vu sư đảo mà là sở hữu vu sư lực lượng nơi phát ra chân chính thanh khí thế giới đến từ hai ách thanh khí thông qua thôn phệ vô số phạm nhân linh hồn lấy s ỉ tổng tu nữ nhẫn cưới lực lượng chỗ tạo thành tà ác thế giới đột nhiên bại lộ tại trước mắt bao người dù cho một hướng đa mưu túc trí đã t i n h chức gẳng đ ổ vịt i cũng trong lúc nhất thời lâm vào bối rối bởi vì tại nọ giáo đoàn nội bộ trừ người chết không có bất kỳ người nào thấy qua hắn chân dung thay thế hắn tại vu sư đảo hành xử quyền lực là một tòa biểu tượng vu vương cùng nọ đại thần pho tượng to lớn phía sau g ă n g đ ồ vịt cùng có lệ ánh mắt đụng vào nhau vị này câu ngồi tại đống người chết phía trên kiêu hùng dùng thủ trượng chỉ vào có lệ bởi vì quá tức giận trong lúc nhất thời thậm chí nghị không gian nên dùng dạng gì ngôn ngữ đến công kích nam nhân kia có lệ chỉ là lạnh lùng câu nói vừa dứt đợi chút nữa thu thập ngươi lao t ạ p trùng phát động hỗn độn hành giả lực lượng huyết s á c thế giới nháy mắt thay đổi một tòa cùng gạ luật thị nặng chồng lên nhau thậm chí bể hẹ một tích đế đô cùng hoàng kim cảng càng thêm hiện đại hóa cự đại thành thị hiện lên ở trước mắt mọi người đứng vững cao lầu ta ác lực lượng tạo dựng ra hư giả người đi đường bước chân vội vàng ngẫu nhiên có thể thấy được cái này đến cái khác vụ sư xuyên toa không gian đột nhiên xuất hiện tại nguyên chỗ một mảnh phồn vinh hương thịnh ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 252, lịch sử tính sự kiện lớn chính nghĩa không chết n a m cấp hồn thánh khí mỗi một kiện đạo cụ đều có riêng phần mình khác biệt tác dụng nhẫn tới tạo dựng thế giới hấp thụ linh hồn tu đạo viện x ư ê n g chân nuốt ăn phàm nhân trong linh hồn lưu lại ý thức đem tinh khiết nhất lực lượng linh hồn rót vào xa mạn vương miện về phần gẳng đổ vịt đau khổ tìm kiếm cuối cùng một kiện thánh khí thi quân giả đ o ạ n tiến t à n ở lại bên trong xa mạn vong hồn không muốn nhìn thấy thế nhân bị kiếp nạn này cuối cùng đem cái này có thể tự do ra vào thanh khí thế giới thậm chí dễ như t r ở bàn tay cải biến trong đó hiện thực đạo cụ tặng cho có lễ hy vọng hắn có thể giúp nhân gian hóa giải lần này kiếp nạn không thể phủ nhận nếu như xạ mạn không có chết sớm có lẽ thế giới này vĩnh viễn cũng không sẽ sinh ra nữ phù thủy bất quá những chuyện này cũng không phải lỗi của hắn cho đến tử vong linh hồn biến thành mảnh vụn hắn vẫn như cũ yêu tha thiết thế giới loài người vị thứ nhất nữ phù thủy thế tử của hắn nhưng cũng đồng dạng yêu tha thiết thế giới này không tiếc tiêu hao hết cuối cùng một kia lực lượng đem t h í quân giả đoàn tiến giao cho cọ lệ tại tòa nào phồn vinh thịnh vượng vu sư đảo xuất hiện ở trước mặt mọi người lúc còn không kịp cảm thán này siêu hiện thực cùng độ cao công nghiệp hóa đi theo có lệ ý chí vốn là hư giả lực lượng tạo dựng mà thành vu sư đảo cấp tốc phong hóa bên đường cao lầu như là cắt bụi tiêu t á n tại không trung liền đường đi cùng trên đường bận rộn người đi đường cũng hóa thành bụi bặm tung bay biến mất thẳng đến cả tòa thành thị biến thành hoang mạc số lượng khổng lồ tà giáo đồ xuất hiện tại mọi người tầm mắt bên trong tại bên cạnh của bọn hắn khổng lồ nô lệ đội ngũ như là bị người chăn nuôi xua đổi bầy dê dày đặc chen chút chung một chỗ phía sau một đạo thông hướng nội bộ cửa chính tạo dựng mà ra có lệ q u e n người đối cách hắn không xa m à xìm nói nói, chuyện cứu người giao cho các ngươi gảng đổ vịt ta tới đối phó bị nhìn thấy trước mắt hoàn toàn rung động tại nguyên chỗ chấp hành tổ phó tổ trưởng ngu ngơ một lát đối có lệ khẽ gật đầu ánh mắt đảo qua đứng lặng sau lưng hắn như là hắc cám chi môn giống như từ từ mở ra lối vào quay người hướng chế độ quân nhân chạy như đ i ê n một bên chạy một bên giống to sở hữu liệt ma nhân cùng binh sĩ mang theo n g ư ờ i vũ khí đuổi theo ta xông đi vào cứu người thông chi lỗ a thiếu tướng để ngoài thành quân đội xuất phát tại hắn tiếng nói vừa ra sau quỷ dị trầm mặc tràn ngập tại người người nhốn nháo chế độ quân nhân trong vùng không ai có thể dự liệu được sự tình sẽ phát triển đến bộ dáng bây giờ tưởng tượng của bọn hắn bên trong hoặc là có lẽ lấy thân t u ấ n đạo đổi lấy mười vạn người an toàn hoặc là lấy mười vạn chết đi đổi lấy có lẽ bắt sống gẳng đồ vịt nọ nhưng bọn hắn đều không có dự liệu được có lẽ hoa cờ vị kia nhìn như lô mang thô bạo liệt ma nhân dã man hung ác biểu tượng xuống kỳ thật đã sớm làm xong kế hoạch cũng như hắn diễn thuyết lời nói mệnh của hắn mười vạn người m ệ n h một trăm vạn người m ệ n h không phải bọn hắn lựa chọn tử vong là tử vong lựa chọn bọn hắn hiện tại đã giao ra quyền lựa chọn lại một lần n ữ a trở lại trong tay bọn họ nhưng bởi vì quá kinh hãi to lớn lượng tin tức cùng nhìn thấy trước mắt ba lần cải biến thế giới không ngừng sung kích cái này lý trí của bọn hắn cùng linh hồn thằng đến đứng tại phía trước nhất cầm máy ảnh nữ phóng viên a mỹ lý ạ quay người hô to nói các ngươi còn đứng ngây đó làm gì mười chỉ có dựa vào lấy ệ một người, làm mắt Làm thể thứ người, đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau. n được đưa sao ra có cứu h vị t mặt liệp ma nhân, sắc q u ế t tâm, rút ra súng lại ụ c đi ra trướng n g v ậ tinh trên đường, đ theo mạ í n phương hướng như điên. h chạy lại Lấy thần i n t h binh sĩ tại sĩ quan chỉ huy xuống nhao nhao kiểm tra đạn, đạn dược có kỷ luật xếp hàng chạy về phía đứng lặng tại thị chính quảng trường cái kia q u ạ t thông hướng vu sư đảo cửa chính cái khác tiếp nhận thông báo l i ệ p ma nhân theo bốn phương tám hướng tuân hướng thị chính quảng trường căn cứ một vị lão binh thị lực quan sát bị tà giáo đồ bắt cóc đế quốc công dân đâu chỉ mười vạn như thế dày đặc trình độ mà lại phân tan thành mấy khối phỏng đoán cẩn thận cũng có vượt qua sáu trăm ngàn người không có gì bất ngờ xảy ra bên trong tuyệt đại bộ phận đều là hoàng kim c ả n g hướng tan tác sự kiện bên trong bị bắt đi thị dân đứng tại cửa ra vào có lệ đưa mắt nhìn từng vị liệt ma nhân cùng binh sĩ c ả n g qua trước mặt hắn nắm chặt thí quân giả đ o ạ n tiến hơi chuyển động ý nghĩ một chút từng tòa to lớn hàng rào bị tà giáo đồ cùng hoàng kim cảng thị dân cưỡng ép ngăn cách mở trên mặt đất cắt vàng cũng biến thành cứng rắn đường si mang mặt mặt đất phi tốc di động thằng đến đem giam ở bên trong đế quốc công dân toàn bộ chuyển qua tới gần cửa vào vị trí biến cố đột nhiên xuất hiện bị giam ở bên trong gặp không phải người đãi ngộ mọi người trong lúc nhất thời có chút phản ứng không kịp thằng đến mạ xìm dẫn đội chạy gấp tới lấy ra giấy chứng nhận giống to nói ta là liệt ma đoàn chấp hành tổ phó tổ trưởng mã xỉm đ ủ si các ngươi đã an toàn hiện tại xin mời xếp thành hàng ngũ theo thứ tự rời đi nói chuyện đồng thời đối xa xa sĩ quan giống to nói phái một đội người duy trì nơi này trật tự không cần phát sinh d â m đạp những người khác đi theo ta ngăn lại bên trong tà giáo đồ làm xong đây hết thảy cho dù là có lẽ cũng cảm giác được linh hồn bị tà ác lực lượng ăn mòn càng phát ra nghiêm trọng thậm chí theo máu tươi r ó t vào t h í quân giả đoạn tiến bên trong lan tràn ra một chút kỳ dị lực lượng cùng trong lòng bàn tay hắn vết thương không ngừng kết hợp nếm thử hoàn toàn dung nhập thân thể của hắn không hề nghi ngờ sử dụng thai ách thanh khí giá cao ngang như là găng đổ vít căn cứ sử dụng thí quân giả đoạn tiến kết quả nếu như có lệ phỏng đoán không có sai lầm tên hôn đảng kia nhất định không muốn đem xạ mản vương miệng mang lên đỉnh đầu cũng sẽ không đem xỉ tổng tu nữ vị kia lịch sử loài người trên cường đại nhất nữ phù thủy n h â n cưới bộ trên ngón tay một vị dã tâm trắc tuyệt kiêu hùng m ộ theo vị vũ nắm giữ cực kỳ cường lượng làm giữ đại Lại cực ác lực lượng vũ sư. Lại làm sao có kỳ sư. tà t sao ể là ngày mà một mềm nhát, trốn thanh thế tiếp t cái cả cùng ca giáo bái giới, phải đi ngợi. yếu đến quỷ hèn khí không nhận h đảo, ở đồ vũ sư đảo, bái cùng theo một ý nghĩa nào đó hắn lấy được lực lượng không chỉ có là quà tặng cũng là một loại gông s i ề n g nguyên bản c u n lệ còn chuẩn bị tiếp tục cải biến vu sư đảo hình dạng mặt đất lấy thiên thai phương thức trực tiếp t r ô n bên trong số lượng khổng lồ tà giáo đồ bất quá làm như vậy đại g i i trên thế giới này không có người có thể tiếp nhận trực giác bén nhạy cùng đ ố i thai ách thanh khí tà ác dụ hoặc kháng tính một lần lại một lần khuyên bảo có lệ không cần ý đồ sử dụng thai ách thanh khí lực lượng giết chết bất cứ người nào trình độ lớn nhất cải biến địa hình giải cứu ra bên trong đế quốc công dân có lệ đã làm được cực hạn ánh mắt rơi vào đã cùng tà giáo đồ phát sinh giao chiến l i ệ p ma nhân cùng binh sĩ t r ê n thân lần nữa phát động hôn độn hành giả năng lực tiến vào huyết nguyệt xuống thanh khí thế giới quả nhiên cùng suy đoán của hắn hoàn toàn nhất trí dù cho sự t ì n h phát triển đến nước này g n g độ vi vẫn như cũ đứng tại đống người chết trên tế đàn đi qua đi lại tức h ồ n h ệ n nhưng lại không có biện pháp bởi vì hắn tự thần cùng hết thệ có thể cùng giáo đồ câu thông con đường đều đã bị có lệ sử dụng thí quân giả đoạn tiến lực lượng hoàn toàn cách ly dùng sức giật xuống đã dài ở lòng bàn tay thí quân giả đoạn tiến một mảng lớn cơ bắp cùng làn ra bị cùng một chỗ kéo xuống phía sau dùng trái tay nắm chặt chính nghĩa thẩm phán Đối đồ viết, mặt gẳng chương ó lệ lên nâng k ô hai trăm năm mươi ba xử quyết gẳng đồ vid thượng cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt tức hổn hển gẳng đồ vid hai mắt bị huyết nguyệt đồng dạng đỏ thấm dần dần chiếm cứ nhân loại thân thể bị tà ác lực lượng cải biến dưới làn da cơ bắp như cùng sống vật nhúc nhích không thôi nguyên bản trung đẳng mập ra thân thể cũng như giống như thổi khí cầu cấp tốc bành trướng quần áo bị nứt vỡ lộ ra phía dưới nát giữa hôi thối cường tráng thân thể mang tại trên tay hắn xỉm tông nhẫn cưới cùng đỉnh đầu xạ mạn vương miện g thật sâu khảm vào huyết nhục đau nhức triệt linh hồn tra tấn để đã biến thành huyết nhục quái vật gẳng đ ổ vịt quỳ dạp xuống đất đinh thai nhức gọc gào thét tạ ác lực lượng khoái động không thôi thánh khí thế giới cũng tại hắn tội ác linh hồn cùng v ạ n v ẻ o tinh thần can thiệp xuống bắt đầu sụp đổ đông dưng gàng đ ổ vịt nâng lên hắn chất đầy khối u nát mặt căm hận vô cùng nhìn về phía cọ lệ dựa theo kế hoạch của hắn dù cho không cách nào triệt để lật đổ hiện hữu thế giới trật tự nhưng một khi để vu sư tại thế giới loài người thăng bằng góc chân tiếp xuống hắn liền có thể các loại phương pháp ép buộc chính phủ các nước thừa nhận vu sư tính hợp pháp phía sau dựa vào loại này tính hợp pháp trăng trận thu liễm linh hồn lại cho hắn thời gian mười năm hấp thụ đủ nhiều linh hồn mượn nhờ tham lam mạ ti nợ lực lượng liền có thể thuận lợi tránh thoát hai ách thanh khí trói buộc cũng như một mực cùng kỳ ẩn an d o ra linh hồn kết hợp với nhau món kia không biết hai ách thanh khí tất cả mọi người không cách nào nghĩ đến dã tâm bừng bừng tà giáo đầu mục hứa hẹn suốt đời tâm nguyện không phải là vì bảo hộ nhân loại thế giới xua tan hắc ám cũng không phải cách mìn nhà trát tuyệt thấy xa hắn theo đuổi chỉ là thoát khỏi cấp hồn thanh khí đối với hắn trói buộc cùng khống chế về phân phá vỡ hiện hữu thế giới trật tự nắm giữ khó có thể tưởng tượng quyền lực tài phú cùng siêu phạm tả lực đều chỉ là mục đích cuối cùng nhất sản phẩm phụ hiện tại hắn hết thảy tâm huyết đều bị đứng tại tế đàn xuống cái kia sâu kiến đồng dạng l i ệ p ma nhân phá hủy hầu như không còn người hủy ta hết thảy l i ệ p ma nhân cùng lúc đó thế giới hiện thực mây đen cuồn cuộn như là hắc cám thủy triều giáng lâm tại bạ lì mẹ nạ thị trên không t à ác dị tượng hóa thành số lượng khổng lồ gào thét toán linh xoay quanh mà lên s o ngày đông ra rét càng thêm thấu xương ấm lánh cùng lông tơ dựng ngược các ý để mỗi một vị thân ở tòa thành thị này người đều đã nhận ra một loại nào đó cực kỳ cường đại t à ác đồ vật ngay tại hướng bọn hắn tới gần đông dưng tại vô số đạo ánh mắt kinh hãi bên trong thánh khí thế giới ẩm vang vỡ vụn như là tận t h ế đến cùng hiện thực nặng trồng lên nhau hoang vu thế giới không ngừng sụp đổ hướng tụ tập tại người đi ra cửa chất lan tràn đi qua thấy này tình trạng mạ xìm quay đầu nhìn về phía người người nhốn nháo cửa ra vào sắc mặt đột biến nếu như bỏ mặc sụp đổ thế giới lan tràn tới sở hữu còn người ở bên trong hẳn phải chết không nghi ngờ thâm mắng một tiếng quay người hướng cổng chạy gấp tới một bên khác có lệ bị thương tay phải đã bắt đầu kết vẩy nắm chặt trường đao g ơ lên chính nghĩa thẩm phán bóp co súng huyết diễm thiêu đốt đạn gào thét bay ra không nhìn đánh c h ú n g hắn đạn gàng đ ồ vịt thô trọng thanh tuyến đọc chú ngữ tà ác lực lượng dựng lại nguyên tố tạo dựng ra cái này đến cái khác vũ thuật ngưng tụ ở trước mặt của hắn tàn mát ra mãnh liệt mùi lưu h ì n h địa ngục chi hỏa ngưng kết ô huế cùng không rõ lăn lộn huyết chiều hóa thành nhắm người mà phệ ác xúc vạch qua bầu trời gầm thét y đồ đem có lễ nuốt hết gàng đ ồ vịt muốn rách cả mí mắt giọng nói tràn ngập trước nay chưa từng có nổi giận cùng phất hận ta chết ngươi cùng những cái kia tiện xúc cũng đừng nghĩ sống ta muốn kéo lên các ngươi cùng một chỗ trốn cùng có lệ h o a c ờ nhưng mà làm hắn tuyệt đối không thể nghĩ tới là bị vô thuật lực lượng hoàn toàn nuốt hết có lệ trên thân toát ra bị thiêu đốt qua đi khói đen cùng hơi nước toàn thân trên dưới thẩm thấu máu tươi khuôn mặt dữ tợn giống như khát máu ác quỷ dùng tay cướng ép tách ra địa ngục liệt diễm cùng nguyền rủa huyết chiều cầm trong tay nhỏ xuống ô h ế máu trường đao từng bước một hướng hắn đi đến nguyên lai tưởng rằng có lệ đã chết đến không còn sót lại một chút cặn gàng độ vịt con ngươi đột nhiên co lại thần sắc kinh hại đến cực điểm đây chính là hắn sử dụng tích lũy mấy chục năm lực lượng linh hồn tạo dựng ra tới vũ thuật đủ để đem một cái chấn nhỏ c h â m đốt tạo dựng nhân gian luyện ngục địa ngục chi hỏa đủ để ô nhiễm nguyên một tòa thành thị nguyền r ù a huyết triều tên hôn đản kia liệt ma nhân vậy mà còn có thể sống được không đây không có khả năng không có khả năng không có phảm nhân có thể nói đến đây gàng đổ vịt thình lình mở to hai mắt giọng nói khó có thể tin nói ngươi không là p h à m nhân có lệ m a k c r l ạ c cạch làm có lệ phải chân đạp lên thông hướng tế đàn đạo thứ nhất bậc thang gàng đổ vịt lui lại một bước c ồ n g k a n h bẩn t h ệ u mặt lộ ra điên thần sắc cùng hai ách thánh khí lực lượng đối kháng bị tạ ác không ngừng từng bước xâm chiếm linh hồn cùng tinh thần để thần trí của hắn bắt đầu xảy ra vấn đề l ạ i n h ạ i nói nói không không phải như vậy thần linh sớm đã chết đi tương lai hác cám nhất định chúa tể thế giới ha ha ha không sai ta chính là mới thần linh nhân gian thần tiếng nói vừa ra biểu lộ vô cùng hưng phấn ánh mắt dữ tợn nhìn về phía có lệ gào thét nói phàm nhân vĩnh viễn giết không chết thần linh có lệ người không giết chết được ta phía sau một đạo lại một đạo nguyên tố vũ thuật đánh phía có lệ c h í mạng mà tàn khốc nguyên rủa ý đồ chia ăn có lệ linh hồn cùng n ụ c thể thậm chí không tiếc vận dụng hắn lấy linh hồn khế ước tại đại ma quỷ mạ tỷ n ở t trong tay đổi chiếm được địa ngục lực lượng ngưu toan đem cái kia để hắn căm thù đến tận xương tủy nam nhân giàn vặt đến chết nhưng mà g ă n g đổ vịt càng là muốn mượn tà ác lực lượng giết chết cọ lệ hiện lên xuất hiện ở trước mặt hắn sự thật càng phát làm hắn tâm thấy sợ hãi bị vô số tà ác lực lượng bao khỏa thân thể cùng linh hồn nam nhân kia đi đến tế đàn đỉnh bước chân chẳng những không hề ngừng ngược lại như là một vị tới từ địa ngục chỗ sâu nhất thẩm phán quan ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 254, s r ă ử quyết gẳng đồ vịt hạ đáng tiếc mất đi vương miện về sau đã hoàn toàn biến thành người bình thường gẳng đồ vịt lại làm sao có thể chống cự có lệ bị đ è xuống đất một trận đánh tơi b ờ i sau cắt xuống sinh trưởng ở trên ngón tay của hắn xỉu tổng tu nữ nhất cưới tại có lệ đạt được cái này hai kiện hai ách thanh khí sau không thể nói thuật tà ác lực lượng như là ma quỷ ở bên hai nói không tỉ mỉ thì thầm nói nhỏ một thanh âm không ngừng tại ý thức của hắn bên trong quanh quẩn đây là một phần lễ vật liệp ma nhân chiếm hưu nó chiếm hưu nó chiếm hưu nó phía sau tu đạo viện xương chân đ ô n g dưng buộc tại có lệ trên chân phải bị hắn nhét trong túi thi quân giả đoạn tiến lan tràn ra từng đạo mảnh khảnh dâu thịt mặc qua y phục kết hợp trên da của hắn y đồ hòa tan vào thân thể bị hắn cầm trong tay vương miện phản phất cũng có một nói lực lượng vô hình chẳng những thúc giục hắn đem cái này t hai ách thanh khí mang lên đỉnh đầu trở thành hắc á m thế giới chủ nhân nắm giữ siêu việt p h ạ m nhân vĩ lực nhưng mà những này dụ hoặc đối có lệ mà nói tựa như mới ra buồn cười sân khấu tú đem vương miệng cùng nhẫn cưới ném vào chân thực mộng cảnh kho trang bị túi đầu nhìn một chút buộc tạ i hắn trên mắt cá chân tu đạo viện xiềng chân lấy r a phá phôi giả x o á t gùn nhắm ngay vết dỉ pha t ạ m xích sát vô tình bóp cỏ súng tạ găng đổ vịt kêu trời trách đất là hai ách thánh khí tiếng cầu x i n tha thứ bên trong vỡ vụn viên đạn như là sắc bén nhất c ư a bằng kim loại trong khoảnh khắc đánh nát dỉ xét nghiêm trọng khóa sát cũng là tại thời khắc này thánh khí thế giới hủy diệt bắt đầu gia tăng tốc độ mặt đất sụt lún lộ ra đen nhánh hư vô có lệ phải tay vươn vào túi đem ý đồ sinh trưởng ở trong thân thể của hắn t h í quân giả đ o ạ n tiến tính cả huyết nhục cùng làn da cùng một chỗ kéo xuống tới nhữ mày nhắm mắt đi theo ý chí của hắn vũ sư đảo bên trong còn đang vì như thế nào sơ tán dân chúng lo nghĩ bất an mà xìm đột nhiên nhìn đến cửa ra bắt đầu không ngừng mở rộng nguyên bản chỉ có thể một lần dung nạp mười người sóng vai thông qua xuất khẩu làm lớn ra gấp năm lần không thôi mà lại tụ tập cùng một chỗ đám người bị không ngừng ngăn cách mở đưa đến mới xuất hiện cửa ra vào bên cạnh làm xong đây hết thảy có lệ kéo lên gẳng đổ vịt mắt cá chân mở ra một cái thông hướng ngoại giới con đường rời đi thánh khí thế giới làm trong thế giới hiện thực mọi người phát hiện toàn thân đấm máu có lệ dắt lấy một cái điên đầu chọc xuất hiện tại thị chính quảng trường nguyên bản ồn ào kêu la đường đi cấp tốc lâm vào yên tĩnh các phóng viên khiêng trường thương đoàn t h á o chen qua đám người ý đồ khoảng cách gần chụp được cái này lịch sử tính một màn dắt lấy gẳng đồ v i có lệ tại từng đôi ánh mắt kính sợ bên trong xuyên qua đám người đi hướng vị trí địa lý nhất khoáng đạt rộng giữa sân nữ phóng viên a mỹ lì ạ chen qua đám người không ngừng đè xuống máy ảnh cửa chớp rốt cục có lệ dừng bước lại đ á m người tự giác tách ra chống đi một cái hình tròn đất trống đông dưng tại mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt điệu vong trúc thai dọa người to lớn hư ảnh xuất hiện sau lưng cỏ lệ nhàn nhạt khói đen phiêu đãng tại bên cạnh hắn một nhân loại linh hồn bị xuyên tạ bén nhọn nến lên thê lương tiếng kêu rên bên trong ư u lam ánh sáng l ặ n g yên mà tới phía sau một tên không có hộ thủ toàn thân cổ pháp cũ kỹ trường đao thình lình xuất hiện tại có lệ trong tay tại thời khắc này trừ phóng viên đè xuống cửa chấp lộ ra ánh sáng âm thanh cả thị chính quảng trường lặng ngắt như tờ liền rút khỏi vu sư đảo đám người cũng bị ngoại giới trang nghiêm k i ể m chế bầu không khí lây nhiễm dần dần trầm mặc một lát sau có lệ giọng hát khẳng khàn lạnh lùng dính đầy vết máu mặt hung t h ầ n ác sát cầm trong tay hành hình quan t r ạ m thù đ a o chân phải dâm tạ i gẳng đổ vịt ngực đối ngay tại ghi âm các phóng viên nói nói ta hứa hẹn qua muốn tự tay chặt xuống gẳng đổ vịt đầu người hiện tại ta sắp thực sắp h i ệ nếu lời i hứa Nhưng, h của ta. c trận n tranh này còn Nọ đoàn không kết thúc. Nọ giáo đoàn vụ sư, ta chưa sư, giáo vụ q ả n ngươi nhìn thấy cái tin tức này lúc, trốn ở nơi nào, ngươi, cấp cái tức lúc, trước tại tới thấy tìm ta ở không u đầu Nếu y ê n ngươi nhất đoàn động án cấp chủ đi liệp tốt tự thú. h ma k tiếng nói vừa ra đám người phát ra từng tiếng kinh hô vội vàng lui lại cao lớn nữ phủ thủy đoạn đầu đài đột ngột xuất hiện tại có lệ bên cạnh không thể ngăn trở lực lượng hóa thành công xiềng giam cầm gẳng đồ vi đem hắn túm lên đoạn đầu đài quỳ ở phía trên phía sau vạn trung chú mục chờ mong xuống có lệ từng bước một đi lên d ơ lên trường đao dùng sức chém xuống theo đã hoàn toàn điên cuồng gẳng đổ vịt đầu người l a n xuống điệu vong t r ú c thai hồn thế bỗng nhiên mở ra lực lượng vô hình bắt hắn lại kêu rên không chỉ linh hồn không có vào trong đó cách cũ kỹ ngăn kéo đóng kín lúc thanh em phá lệ trói thai một trận ngắn ngủi trầm mặc sau đoạn đầu đài biến mất có lệ nhảy xuống mặt đất dọa ngươi nến hư ảnh đ ỗ n g nhiên tiêu tán còn không tới kịp đốt một điếu thuốc đám người buộc phát ra vô cùng cuồng nhiệt tiếng hoan hô một đám hưng phấn thanh niên nhiệt huyết cầm sớm liền chuẩn bị s o n g b u ồ n cầu đem gẳng đổ vị suy nghĩ đặt vào hoan hô chạy bên đường thị chúng chúng ta thắng chúng ta thắng kích động bã l u mẹ nạ thị dân cũng đem có lệ chặt xuống gẳng đổ vị suy nghĩ sự tình bôn u tẩu bầm báo có khác một đám người chạy tới ôm lấy có lệ đem hắn ném lên thiên không đám người cũng tại lúc này một lần lại một lần hô to tên có lệ phảng phất bọn hắn đã tại hắc á m vẻ lo lắng cùng áp bách giới bị chịu quá nhiều cực khổ bức thiết vô cùng cần muốn như vậy một lần vĩ đại thắng lợi cũng như khô hạn thổ địa khát vọng nước mưa sở hữu nghe được tin tức này người không có chỗ nào mà không phải là nhảy cấm hoan hô nửa giờ sau các lớn ký giả tòa soạn lấy tốc độ nhanh nhất đem bã l ù mẹ nạ thị tin tức truyền trở về cam đoan lấy tốc độ nhanh nhất đem bọn hắn ở đây chứng kiến đồng thời nhớ ghi chép chuyện kế tiếp nói cho đế quốc dân chúng đem tin tức thắng lợi nói cho bọn hắn xuất phát tiến vào thành thị quân đội bắt đầu sơ tán dân chúng thu thập tàn cuộc liệt ma nhân nhóm dưới sự chỉ huy của mạ xìm bắt đầu toàn thành lùng bắt nọ giáo phái tàn đảng giờ phút này có lẽ lẻ loi một mình ngồi tại ven đường k h o á t trên người một kiện sạch sẽ áo khoác cầm trong tay thuốc lá t r ầ mặc m không nói cùng tổng biên liên lạc qua về sau a mỹ l ì a ngồi vào có lệ bên người dùng tay bấm diệt tàn thuốc của hắn bất đắc di nói ngươi là ta gặp qua hút thuốc số lần nhất tấp nập người vẫn là vì ngươi khỏe mạnh nhiều suy nghĩ một chút một trận trầm mặc về sau nữ phóng viên nói tiếp tại cái kia thế giới màu đỏ liên la thánh khí thế giới ngươi là thế nào bắt đến gẳng đ ổ vịt các phù thủy thủ đoạn ta gặp qua phi thường dọa người ta nghĩ được tôn sùng là vu vương gẳng đ ổ vịt nhất định rất khó đối phó có lẽ ném đi dập tắt đầu mẩu thuốc lá nói nói đi đến tế đàn lên sau đó đánh cho hắn một trận ây thật là như thế này có lệ cùng nàng nhìn nhau cười một chút nói nói đùa thôi ạ mỹ lì ạ cái c ầ m có chút d ơ lên phảng phất là lần đầu tiên nhận biết có lệ nói nói nói thật ngươi là thường xuyên dạng này vẫn là mặt đối với nữ nhân lúc mới sẽ lộ ra dáng tươi cười không hề nghi ngờ đêm hôm đó gặp phải để nàng sâu sắc hiểu rõ đến có lẽ m ắ t khác một cái theo một ý nghĩa nào đó phong lưu phong khoáng hôn đản ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 255, danh tiếng vang xa thai nạn tính sâu xa ảnh hưởng sự kiện kết thúc sau trong ba ngày gàng đổ vịt bị có lệ bắt cơ bên đường xử quyết sự tình leo lên các đại báo xã trang đầu đầu đề ở thế giới phạm vi bên trong lưu truyền sôi sùng sục sở hữu tòa báo trang đầu tờ thứ nhất ngầm hiểu lẫn nhau toàn bộ dùng tấm kia có lệ chặt xuống gàng đổ vịt đầu người anh t r ụ cao lớn hành hình đỡ toàn thân vết máu liệt ma nhân điên khuôn mặt căm hận dữ tợn tà giáo đồ thủ lĩnh cũng là khoảng thời gian này vị kia cường đại tên liệt ma nhân có lẽ bắc c ờ bị vô số người biết được bị vô số người trẻ tuổi phụng làm thần tượng vận mệnh luận người không có chỗ nào mà không phải là đối ngoại tuyên bố nam nhân kia liền là thần tuyệt người ở thế giới bị hắc cám ăn mòn hôm nay hắn liền là đứa con của số phận thậm chí có lẽ xử lý bản án bao quát nọ giáo đoàn bạo loạn sự kiện một trận bị các quốc gia liệt ma đoàn học viện cân nhắc là có nên hay không gia nhập tài liệu giảng dạy làm kinh điển án lệ dạy bảo tuổi trẻ liệt ma nhân đệ tử bất quá dư luận hướng gió tạ gẳng đổ vịt một thân phận khác bị đào móc ra về sau diễn ra 180 độ bước ngoặt lớn có ý khác nhà bình luận nhóm bắt đầu điên cuồng công kích mọn xì đế quốc cùng hoàng gia liệt ma đoàn trắng trận phê phán đây là một trận sớm có dự mưu diễn xuất cùng giả vờ giả vịt vì chính là cưỡng ép đẩy ra có lệ h a c k dạng này một vị vượt thời đại ý nghĩa cường đại liệt ma nhân dùng cái này đạt tới một loại nào đó không thể cho ai biết âm ủ chính gì mục đích thậm chí nội tâm âm ủ đồ như là như chó điên thông qua đủ loại con đường bắt đầu đào móc có lệ hắc liêu ý đồ đem hắn tại trước mặt công chúng hình tượng trực tiếp bắt bỏ bình luận hắn giả vờ giả vịt hào không điểm mấu chốt liền làm một vị mòn si nội các cùng chính trị gia nhóm nuôi nhốt chó s ă n ngay tại sở hữu truyền thông tại quan phương áp lực dưới ý đồ dẫn đạo dư luận đem phạm vi q u y ể n định đang thảo luận gẳng đổ vịt bị xử quyết thời điểm càng ngày càng nhiều gác ý hoặc là ích kỷ người ghen ghét hoặc là hèn nhát chất vấn hoặc là nọ giáo đoàn tàn đảng công kích lấy gẳng đổ vịt nọ thân phận chân thật là luận điểm gắt gao cắn chặt có lệ yêu cầu hắn ra mặt cho đại chúng một cái giải thích hợp lý nếu không liền là đang lừa gạt đại chúng một cái vì danh nhìn không từ thủ đoạn hèn hạ côn g đồ nhưng chính như có lệ diễn thuyết chính nghĩa không chết ti tiện dư luận hướng gió không thể tiếp tục ở một ngày một phần xuất từ nhà bình luận thời báo độc nhất vô nhị chuyên mục lên án mạnh mẽ đế quốc cùng liệt ma đoàn vứt bỏ hoàng kim cảng cùng cả tòa thành thị thị dân phòng thủ ma không chiến dẫn đến số lượng hàng trăm ngàn bình dân thương vong cùng không hết này đếm được tài sản tổn thất văn chương lấy có lệ h a c k e l ệ loi một mình tại hoàng kim cảng tử chiến đến một khắc cuối cùng bị văn chương tác giả l ệ vì ti mộ vị kêu hoàng kim cảng rơi vào sự kiện người sống sót s ư n g là hoàng kim cảng đồ tể liệt ma nhân làm so sánh văn tự không nể mặt mũi cơ hồ liền tranh l ệ n h ngay trước đế quốc công dân trước mặt mắng to liệt ma đoàn cùng nội các chính phủ liền là một đám ăn không ngồi rồi phế vật không chỉ có một tại bản này chuyên mục đăng ra xế chiều hôm đó đại đế quốc nhật báo xuất từ chứ danh phóng viên ạ mỹ lì ạ g ì m độc nhất vô nhị tin tức cùng thăm hỏi đem dư luận một trận đẩy lên cao chiều nhất thậm chí lấy giải quyết dứt khoát cường thế tư thái lấn át sở hữu chất vấn người thanh âm văn chương không có đề mục trang đầu tờ thứ nhất chỉ có một chương chiếm cứ toàn bộ trang địa cực kỳ đ ố i xứng đủ để vào vây năm 1835 t ố t nhất truyền thông chụp ảnh ảnh đen trắng victor i a đại đạo âm lanh âm ức bối cảnh bầu trời ưu ám trời ưu ám kiến trúc tổn hại phế tích khắp nơi trên đất liếc mắt nhìn về phía đường đi nơi xa khó mà tính toán số lượng thi thể xếp trồng trồng lên nhau tràn diện dọn người kinh tâm động p h á c h tại ảnh chụp ống kính ở giữa nhất núi thây biển máu cuối cùng một cái nam nhân cô độc một người ngồi tại một đống phế tích bên trên hắn màu đen áo khoác bị ngày đông giá rét mưa tuyết cùng huyết thủy hoàn toàn thẩm thấu dính ở ngớt tóc đính vào trên c h á n túi đầu một cái tay cầm thuốc lá dưới chân chất đầy thi thể một thanh trường đao cắm ở một bộ nam thi ngực treo ở bên cạnh đoạn tường lên người chết khuôn mặt vô cùng hoảng sợ thời khác thế này độc nhất vô nhị thăm hỏi nội dung cụ thể là cái gì đã không trọng yếu cũng như nhà bình luận thời báo đối nam nhân kia hoàng kim cảng đồ tể xưng hô mỗi một vị nhìn thấy tấm hình này người không cách nào tưởng tượng tại đế quốc hoàn toàn từ bỏ hoàng kim cảng đến ngầm thời k h á c trên tấm ảnh vị kia liệt ma nhân đến tột cùng kinh lịch cái gì mà chính mắt thấy được một màn kia lẹ v ì ti mộ lại gặp cái gì phấn chấn lòng người vẫn là dũng cảm không sợ không bọn hắn có thể cảm giác được chỉ có một người đối kháng hắc ám lúc cô độc cùng không cách nào tưởng tượng mọi m ệ n h như đồng tâm tồn chính nghĩa trong bóng đêm khập khiễng tiến lên hướng tới ánh sáng sở hữu người bình thường có lẽ là quá độ giải độc có lẽ là mọi người đối nhân vật anh hùng kính sợ chỉ là có lẽ lúc trước một cái theo thói quen túi đầu nhữ mày chuẩn bị hút thuốc động tác lại bị ủng hộ hắn người giải độc là đủ khả năng là giải cứu rơi vào hoàng kim cảng trực diện đến ngầm thời khắc cũng không từng dưới mặt đất cao ngạo đầu lâu có lẽ bắc cơ vì sao tại thắng lợi đến trước một khắc túi xuống đầu của hắn kia là đối tử vong đồng bào nhớ lại cùng b i thống đối liệt ma đoàn vô năng chết lặng cùng lòng như cho ngội hắn có thể vì người phàm nhân mà chết lại vĩnh viễn sẽ không là cao cao tại thượng quan lại c ú i đầu đến b ư ớ c này trong vòng ba ngày lớn biện luận tại quan phương âm thầm tham gia xuống dần dần hạ màn kết thúc cũng là thông qua lần này nhằm vào có lệ cùng mòn si đế quốc có thể xưng ô yên t r ư ớ n g khí dư luận chiến một cái khác trận lềm ề đánh răng co chỉ là tại thế nhân trước mắt lộ ra một góc của bằng sơn vị kia bề ngoài xấu xí phơi thây tại chỗ cá nhân thực lực đến nay không vì ngoại giới biết được tà giáo thủ lĩnh tồn lưu ở cái thế giới này tư tưởng cùng tà ác di sản tại tùy tùng của hắn cùng dụng tâm hiểm ác đ ồ lợi dụng xuống nhiều loại giáo đoàn tổ chức mọc lên như nấm bình thường xuất hiện tại các nơi trên thế giới thậm chí tuyên dương ban đầu ở nọ giáo đoàn bọn hắn là không được coi trọng bị xa lánh người chống lại ý đồ tẩy trắng tự thân lấy một cái xảo trá góc độ đường hoàng đi đến lịch sử loài người sân khấu chưa bị tóm vu sư giấu g i ế m thân phận trốn ở thành thị cùng thôn trong trấn cho dù các quốc gia liệt ma đoàn chính phủ liên hiệp tổ chức thêm phái nhân thủ lấy cao áp tư thái thực hành cấm đi lại ban đêm trắng trận lùng bát nhưng là ẩn tàng trong đám người vu sư tựa như mòn xì đế đô trong đường cống n g ầ m chuột hàng năm đều có người chuyên thanh lý lại vĩnh viễn cũng thanh lý không sạch sẽ nọ giáo đoàn sau khi chết bị phá giải ra ô huế như là một khối xấu xí kẹo g a châu gắt gao dính tại thế giới loài người trên thân thể theo một ý nghĩa nào đó gàng đổ vít nọ hoặc là nói hắn bản danh a lai tư đặc giáo ly trước thần bí học sở nghiên cứu cổ đại tiên đoán nghiên cứu bộ chủ quản ta điện lấy làm pháp chi thư sáng tác người còn sót lại cho thế giới này đồ vật xa so với bản thân hắn càng có phá hư tính chư a tùy tùng bị các quốc gia liệt ma đoàn đào móc ra nọ giáo đoàn sở nghiên cứu cầm tù có số lượng khổng lồ nhân tạo h ắ cám sinh vật nhìn thấy mà giật mình trong đó nguy hại lớn nhất khó mà hữu hiệu k h ô n g chế còn tại tiếp tục khuyết tán hắc á m sinh vật liền là có lẽ lúc trước tại hoàng kim cảng lúc nhìn thấy dựa vào lây nhiễm nhân loại sinh sôi tự thân thoái hóa sau hấp huyết trùng không cách nào bị thông thường vật lý thủ đoạn giết chết đối bạc không n mẫn cảm duy nhất có thể lấy hữu hiệu giết chết bọn họ chỉ có ánh nắng cùng đặc biệt danh sách bí thuật ban trị sự quyết định tạm thời đem cái này sau vu sư thời đại bản án mệnh danh là huyết chiều sự kiện để chuyên hạng xử lý hắc xà đại đội văn phòng có lão ệ chuyện hai chân thuốc, hít như cho tay sau, ta điếu cái nói, liền rồi. cầm cột sâu dựng trên bàn, này chúng một bị mày về vì đó, lẽ l bạt bở thư ký sản tiểu thư đẩy một chút trên sống nuôi kính đen nghiêm túc nói phía trên đã quyết định v ĩ n h không hủy bỏ đặc thù khoa điều tra biên chế mà lại gần nhất sẽ cử hành một lần thông thường hội nghị làm ra quyết nghị phải t r ă n g đem đặc thù khoa điều tra danh sưng cùng hành chính cấp bậc thay đổi là đặc thù sự kiện xử lý bộ bạt bở trưởng khoa nói cho ta U đọc đ sách vê tại vê vê Vô đút đút. đời thể thứ nhất、bộ、trưởng có lợi nhất Cản Con có có có c ngươi người Sủ. lệ, là lợi bộ n tranh. h t ạ l i ệ p ma đoàn không đồng hành chính cấp bậc đãi nộ khác biệt quyền lực lớn nhỏ cũng khác biệt cơ sở tuyến một l i ệ p ma nhân các cái đại đội đội trưởng đội hành động phân công quản lý khác biệt cụ thể hạng mục công việc phòng t r ư ở n g khoa cùng bộ môn chủ quản các đại tổ tổ trưởng cùng bộ môn bộ trưởng xử lý sự vật cụ thể ủy ban quản sự l i ệ p ma đoàn lâu dài quản sự tầng tầng tiến dần lên mà lại trực thuộc cùng phân quản quan lại cơ cấu cho dù hành chính cấp bậc giống nhau nắm giữ quyền lực cùng tài nguyên cũng hoàn toàn không giống đặc thù sự kiện xử lý bộ căn cứ sản thuyết minh rất có thể cùng nữ p h ụ thủy khẩn cấp bộ ở vào cung cấp nói cách khác đảm nhiệm dạng này một cái bộ môn người lãnh đạo trực tiếp một chân đã bước qua đại quan l i ề u cánh cửa bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm năm mươi sáu thượng vị cướp đoạt thư ký thực quyền bộ trưởng đem thật dày một chồng liên quan tới huyết triều sự kiện báo cáo điều tra cùng tư liệu thả ở trên bàn làm việc sản tiểu thư khẽ gật đầu quay người rời đi có l ẽ đem thuốc lá ép diệt tại trong cái gạt tàn thuốc lật nhìn phía trên ném cho báo cáo của hắn căn cứ thần bí học sở nghiên cứu điều tra cùng xem bói hoàng kim cảng cùng biến mất ba tòa tiểu chấn hẳn là huyết triều ôn dịch đầu n g u ồ n phu cận thành chấn mỗi lúc trời tối đều có thoái hóa sau hấp huyết trùng bóng dáng dù cho thực hành cấm đi lại ban đêm chính sách mỗi ngày đều sẽ có trên trăm kiện nhân khẩu mất tích á n càng thêm hỏng bét chính là xung quanh địa khu xa xôi thôn xóm đã xác nhận có ba khu bị tàn sát không còn sau đó hạch toán thi thể nhận gần một nửa nhân khẩu đánh giá tính được hơn hai vạn người toàn bộ bị chuyển hóa thành tân sinh thoái hóa sau hấp huyết trùng bởi vì những chuyện này xuất hiện ở trong đế quốc gương sở cảnh sát cùng liệt ma đoàn thừa nhận phi thường áp lực cực lớn chỉ bất quá hiệu quả quá mức bé nhỏ những cái kia g i ế t không chết quỷ đồ vật tập tính cùng con rơi cực kỳ tương tự ban ngày toàn bộ trốn ở sơn động cùng trong lòng đất thanh lý độ khó cực lớn mà lại khuyết thiếu hữu hiệu thủ đoạn đ ư ơ n g đối trừ cái đó ra căn cứ thần bí học sở nghiên cứu đại quy mô giải phẫu so với báo cáo loại người này tạo hắc cám sinh vật không chỉ có thể lây nhiễm nhân loại quỷ hút máu cũng tại bọn hắn sinh sôi hệ thống da phả bên trong mà lại nếu như huyết t r i ề u nguyền r ù a túc chủ là quỷ hút máu đản sinh ra thoái hóa sau hấp huyết chủng nguy hiểm hệ số tăng lên gấp bội có tương đương trình độ trí thông minh có l ã n h đ ị a ý thức mà lại l ã n h đ ị a bên trong tộc đàn hiện ra trình độ nhất định tính xã hội xem hết báo cáo có lệ tay phải cầm kim loại sửa chữa cái bật lửa n h ư mày nếu như nhược điểm chỉ có ánh nắng cùng danh sách bí thuật thế giới này hiện đại hóa cùng công nghiệp ở vào sơ bộ giai đoạn phát triển sinh vật cùng hóa chất còn tại dã man sinh trưởng cùng thăm dò giai đoạn bất quá cơ sở vật lý cùng toán học cao ốc đã tương đương hoàn mỹ Giả thiết, thoái hóa sau hấp huyết chủng nhược điểm không là đơn thuần ánh sáng mắt thường nhìn thấy được mà là tia tử ngoại như vậy nếu như có thể cầm tới hắn đã từng d á n g lâm qua cái nào đó phim thế giới nguyên hình đạo cụ như vậy quét dọn thoái hóa sau hấp huyết chủng độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống không hề nghi ngờ vợ là hai bên trong đối phó người thu hoạch tia tử ngoại bom liền là tốt nhất đạo cụ về phần cầm tới sau đạo cụ nên giải thích như thế nào gờ dạ sờ sạch vị tia thiên tài cơ giới sư liền là tốt nhất người chế tác nhân tuyển nghĩ tới đây không đợi có lệ mệnh lệnh hệ thống bắt đầu phân tích khả thi bà giúp thư ký gõ cửa đi vào văn phòng tất cung tất kính nói có lệ các h ạ bà giúp quản sự mời ngươi đi một chuyến phòng làm việc của hắn các h ạ lúc nào bà giúp thư ký đối với hắn xương hô đều đã đổi giọng đứng dậy hai người hướng trên lầu đi đến trên đường có lệ châm đốt một điếu thuốc do hỏi kỳ ẩn cùng về ra hiện tại thế nào kỳ ẩn tiên sinh bị thần bí học sở nghiên cứu nhận sau khi đi một mực ở vào trạng thái hôn mê về dạ tiểu thư tối hôm qua đã thức tỉnh bất quá tạm thời không thể xuống giường h ạ đi đâu cùng mây g i n g tiểu thư tạm ở tại liệt ma đoàn cung cấp t h a n toàn phòng bất quá gàng đ ồ vịt đã chết chỉ cần để quản sự ký phát một phần thủ lệnh bọn hắn liền có thể rời đi đi vào bạ g ụ c văn phòng vị này nho nhã trung niên nam nhân vẫn như cũ quần áo ngăn nắp chỉ là trên kệ đắt đỏ thủy tinh c h é n lến rượu so với một lần trước gặp mặt lúc thiếu đi hơn trên tường còn không tới kịp quét vôi vết rượu cùng góc tường xuống nhỏ vụn thủy tinh tắt bã phi thường mình s ắ c nói cho có lệ thiếu khuyết chén rượu đi địa phương nào dựa theo lệ cũ rót một ly có giá trị không nhỏ rượu đỏ đưa cho có lệ b à giúp cười nói hôm nay thời tiết coi như không tệ ngươi cảm thấy thế nào có lệ cầm lên chén rượu ánh mắt xuyên qua sạch sẽ cửa sổ rơi vào tối tăm m ở mịt trên bầu trời ngồi xuống hai chân chéo n g o y cười nói quả thật không tệ ha ha gàng đ ổ vít i không hẳn là ạ lịch tờc giáo lì tiên sinh suy nghĩ đã bị mọn xì đế quốc nhà bảo tàng quyết định chế tắc thành tiêu bản bảo tồn vĩnh cửu chắc hẳn tùy tùng của hắn cùng tử trung hiện tại khẳng định khí đến cơm đều ăn không trôi mỹ mỹ uống một ngụm rượu đỏ b à giúp thần thái nhẹ nhõm vui vẻ kéo ra ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện ném cho cọ lệ nói nói xem một chút đi liên quan tới ngươi cùng những người khác đề bạt cùng nghị định bổ nhiệm sớm nói xong lần này ngươi không có cự tuyệt chỗ trống đặc thù sự kiện xử lý bộ bộ trưởng vị trí ngoại trừ ngươi quản sự sẽ nghĩ không ra để ai tới đảm nhiệm có lẽ l ệ n h lùng nói ta cảm thấy hẳn là s ư n g hô chức vị này đội cứu hỏa dài càng thêm chuẩn xác bà rút cười ha ha một tiếng giải thích nói t ố t không nói đùa nguyên bản điều tra thai ách thanh khí loại này đẳng cấp nhiệm vụ tuyệt mật một mực là từ thẩm phán danh sách liệt ma nhân một đối một trực tiếp phụ trách những cái kia quỷ đồ vật lực phá hoại khả năng không có người so ngươi càng rõ ràng hơn vì lẽ đó đây cũng là ban trị sự không có quyền trực tiếp điều khiển bọn hắn nguyên nhân đối ngươi cụ thể an bài đều tại cặp văn kiện bên trong ngươi trước xem đi có nghi vấn gì đều có thể hỏi ta có lệ nâng cốc chén để ở một bên lật ra cặp văn kiện phía trước nhất chính là ba tấm v ị dụ tư ủy nhiệm nguyên tình báo tổ tổng hợp khoa điều tra hát xà đại đội đội trưởng có lệ hacker đặc thù sự kiện xử lý bộ bộ trưởng chức vụ tư ủy nhiệm nguyên tình báo tổ tổng hợp khoa điều tra trưởng khoa thư ký sản sở trần đặc thù sự kiện xử lý bộ bộ trưởng chuyên trách bí thuật kiêm đặc thù sự kiện xử lý văn phòng quản sự tư ủy nhiệm nguyên tình báo tổ, tổ tổng hợp khoa điều tra hát xà đại đội đội viên kỷ ẩn andoza đặc thù sự kiện xử lý bộ hai ách thánh khí cố vấn cao cấp kiêm đặc thù sự kiện xử lý văn phòng quản sự đ ể ở phía dưới thì là bốn tờ chức danh tấn thăng xét duyệt giấy thông báo thượng vị cướp đoạt danh sách có lễ hoa kờ hạ vị cướp đoạt danh sách kỳ ẩn an đô r a trung vị cầm tù danh sách hạ đi bẹ ở tạ nhì g hạ vị cầm tù danh sách về ra mặc găng gặp hắn lật đến xét duyệt giấy thông báo bạ g ụ c nói nói nguyên bản lần này tấn thăng không có bẹ ở tạ nhì g tiên sinh bất quá cân nhắc đến hắn tại mấy lần trước sự kiện bên trong biểu hiện mà lại cần tại đặc thù sự kiện xử lý bộ nhậm chức ta liền cùng nhau cho hắn tăng lên chức danh liên quan tới đặc thù sự kiện xử lý bộ trải qua ban trị sự họ p quyết định không cho thiết lập thường quy chấp hành đội ngũ bất quá nói đến đây b à giúp cười thần bí nói nói ngươi tự mình xem đi lấy ra một phần đảm nhiệm bộ trưởng sau chú ý hạng mục viết tại điều thứ nhất chính là đặc thù bộ bộ trưởng có quyền vượt qua ban trị sự cùng hết thệ thượng cấp cơ cấu đem tùy ý một vụ án định tính là đặc thù sự kiện một khi định tính có quyền tại các tổ tổ trưởng cùng với đối ứng phòng người phụ trách cùng đội trưởng không biết rõ tình hình tình huống d ư ớ i tại tình báo tổ cùng chấp hành tổ bên trong điều tùy ý đội ngũ cùng nhân viên tham dự điều tra xin nữ phủ thủy khẩn cấp bộ hiệp trợ tham dự bí mật điều tra xin bộ nội vụ hiệp trợ tham dự bí mật điều tra xin liệt ma đoàn hạ hạ các lớn ủy ban tham dự bí mật điều tra cụ thể điều tra cùng xử lý không cần hướng trừ ban trị sự bên ngoài bất luận cái gì quan lại bàn giao đồng thời đặc t h u bộ tài vụ đi liệt ma đoàn độc lập tài chính hệ thống nói cách khác tiền bao no một hơi xem hết chú ý hạng mục đặc t h u bộ bộ trưởng hoàn toàn trên ý nghĩa áp đảo liệt ma đoàn đông đảo quan lại phía trên đặc quyền q u a n lại thực sự thực quyền bộ trưởng b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm năm mươi bảy đại quan liêu có lẽ bắc c ờ thế nào đặc thù bộ bộ trưởng vị trí không tệ a có lẽ đem văn kiện để ở một bên nói nói các ngươi làm ra quyết định như vậy ta người bộ trưởng này có phải là có chút quyền lực lớn quá phận rồi quá phận bà g i ú p cười nói đương nhiên không đặc thù bộ trưởng vị trí cũng không phải cái gì người đều có thể ngồi lên thử nghĩ toàn bộ liệt ma đoàn lại có ai có thể giống như ngươi kỹ có thể đối phó nữ p h ụ thủy lại có thể đối phó ma quỷ cùng ác linh đúng còn có ngươi nắm giữ cái kia đồ sát bí thuật mặc dù ta không biết cụ thể tác dụng như thế nào nhưng rất hiển nhiên giết chết q u ỷ hút máu cùng người sói loại chuyện này đối mặt với ngươi mà nói so uống một chén rượu càng thêm nhẹ nhõm huống hồ quyền lực dù lớn nhưng đây cũng là một cái cao nguy vị trí tùy thời tùy chỗ cũng có thể mất đi tính mạng xa so với tổng hợp khoa điều tra càng thêm nguy hiểm đứng dậy cho có lệ chăn mền rót rượu đỏ ngồi ở một bên trên ghế salon tựa như một vị lão bằng hữu như thế d ơ ly rượu lên mỉm cười nói chúc mừng tấn thăng có lệ bắt cơ các h ạ n tạ ơn còn có một việc lão bạt bở tuần n cơ các hạng tạ h ơn còn có một việc lão bạt c a các hạng i sản sở trên tiểu thư bất cận nhân tình tính cách có thể sẽ tại liệt ma đoàn khắp nơi vấp phải chắc trở vì lẽ đó để ta đem nàng điều khiển đến đặc t h ú bộ đảm nhiệm ngươi đại bí ngươi sẽ không có ý kiến chứ bất quá không đợi có lệ trả lời bà g ụ c thư ký gõ mở cửa nói nói có lệ các h ạ thử tu ngục giam cứ gọi điện thoại tới c h u y ể n cáo ta có một cái nữ phù thủy chỉ tên muốn gặp ngươi mà lại nữ phù thủy thư ký gật đầu nói ngươi vẫn là tự mình qua xem một chút đi bên kia huyên náo tựa hồ rất hung bà giúp đứng dậy cùng có lệ sau khi bắt tay cười nói đã dặn này ngươi liền đi xem một chút nói không chừng là ngươi nhận biết người ta đợi sẽ còn có một cái biết không đổi ngươi đi rời phòng làm việc lúc xuống lầu vừa vặn gặp được ôm một cái vật liệu dương sản tiểu thư hai người nhìn nhau san ngưng chân dù cho đối mặt chính là tương lai người lãnh đạo trực tiếp hoàn toàn như trước đây lạnh giọng nói ủy dụ ta nhận được sau này hợp tác vui vẻ có lệ các hạng đôi nàng khẽ gật đầu xuống lầu đón xe đi hướng đế đô vùng ngoại ô vị ở dưới đất tử tù ngục giam bị giam ở nơi đó phạm nhân cũng như ngục giam danh tự toàn bộ đều là tội ác tại trời đồ tự mình cử hành tà ác nghi thức ác tính tội phạm giết người ma quỷ h i ề n tế phi pháp thông linh v v sau ba mươi phút đối ngục giam trông coi cho thấy thân phận không bao lâu trưởng giám ngục đồng thời cũng là trung vị cướp đoạt danh sách liệp ma nhân một mặt cười lấy lỏng tự mình chạy tới nênh đón hắn một phen sau khi giải thích không đợi hắn nói xong c ó lệ liền đã biết là người nào s ư a mái tóc màu trắng phá lệ nữ nhân xinh đẹp không hề nghi ngờ hay ồ ỉ johnny cái kia rảo hoạt thuê sát thủ tại cả nước trên dưới quét sạch vu sư tàn đảng vận động một chút thảm tao bị bắt bất quá có thể bắt đến nàng so sánh liệt ma đoàn phương diện nhất định xuất động một vị đại nhân nào đó vật không đợi đi vào dưới mặt đất sáu tầng nhà giam ngăn trở thật xa có lẽ liền có thể nghe được hỡi ổ ỉ tức hổn hển mắng to cùng những phạm nhân khác ồn ào âm thanh ta cảnh cáo các ngươi nếu như các ngươi dám đụng ta cùng ạ lìn một ngón tay có lẽ nhất định sẽ tự tay đánh gay chân của các ngươi Ô、oh、hô、oh, các ngươi đã nghe chưa nữ nhân kia vậy mà nói nàng nhận biết có l ẽ bắt c ờ cái kia đại s á t tinh ha ha ha cười chết ta rồi ta dám cam đoan nếu như bị hắn bắt đến ngươi ngươi khả năng một chữ cũng không kêu được nhận biết có l ẽ bắt c ờ cái trước nói như vậy ra hỏa đã bị treo cổ ở bên ngoài tỉnh lại đi nữ phù thủy tòa này trong n g ụ c giam lại có ai không phải vô tội đây này được rồi được rồi không sai biệt lắm được đừng mở miệng một tiếng có lệ bắc cơ coi như hắn nhận biết ngươi thì thế nào chẳng lẽ sẽ chuyên đổi tới cứu ngươi một cái bị treo cổ mười lần đều không đủ nữ phù thủy hoa nha xem ra mọi người chúng ta đều biết có lệ cái kia tiểu hôn đ à n ha ha hệ、hey, ổ、oh, ý johnny càng là tranh luận ồn ào phạm nhân thì càng nhiều vui sướng bầu không khí tràn ngập tại tòa này k i ể m chế cùng tử vong trong lao tủ liền trông coi cũng không nhịn được cười ra tiếng ai không biết có lệ hoa kờ vị kia lớn liệt ma nhân cùng nọ giáo đoàn tàn đảng có huyết k i ự u coi như thật kinh động vị kia chỉ sợ lại tới đây chuyện thứ nhất bắn một phát vỡ nát đầu của nàng làm tiếng bước chân nặng nề thông qua chật hẹp xoay tròn bậc thang chuyển đến dưới đất sáu tầng tiếng bước chân chẳng lẽ lại có mới người đến quản hắn người mới không người mới ai tới đây đều phải để lão tử tới trước trên một phát để hắn hiểu được quy củ của nơi này suýt không muốn gây phiền thoái liền mẹ nhà hắn ngầm miệng là trường giám ngục trong khoảnh khắc náo nhiệt như là khúc mắc đồng dạng phòng giam trong khoảnh khắc hoàn toàn t ĩ n h mịch chỉ có hơi ồ ỉ ôm thật chặt nàng tiểu học đồ ạ l ì n t r o n g mòn con mắt nhìn chằm chằm ngục giam cửa vào mong mỏi mộ thân ảnh ra hiện ra tại đó bất quá lấy nàng cùng có lệ ở giữa giao tình xác thực nói chỉ là đơn giản mấy lần trao đổi ích lợi căn bản chưa nói tới bằng hữu cho nên nàng không dám xác định cái kia vô tình ra hỏa có thể hay không tới cứu các nàng rốt cục tại chết đám tù nhân thần sắc khác nhau nhìn chăm chú ngày xưa vênh vang đắc ý đối đ a i phạm nhân thủ đoạn ngoài định mức tàn khốc trưởng giám ngục tựa như biến thành một người khác một đường túi đầu không lưng nhiệt tình cho một cái nam nhân xa lạ nói gì đó dưới ánh đèn lờ mờ không ai thấy rõ người xa lạ kia mặt thằng đến hắn ngừng tại cái kia tóc trắng nữ phù thủy cửa ngục đem cửa mở ra a cái này một sợi mồ hôi lạnh lưu lại trưởng giám ngục thái dương thẹn thùng nói các h ạ làm như vậy không cùng quy củ vạn nhất thả nàng ra ngoài dẫn tạo thành không thể vãn hồi tai h nạn ta cho dù có ba cái đầu cũng không đủ xử bắn có lệ không có trả lời hắn cùng trong phòng giam nữ nhân ánh mắt đối mặt hiển nhiên h e l ồ ý johnny đối với hắn có thể tới đây biểu hiện r a cực lớn chấn kinh cùng không thể tin t ự a n như những phạm nhân khác nói như vậy nàng cũng chỉ là lấy ngựa chết làm ngựa sống thuận tiện chấn an một chút trong ngực bị kinh sợ tiểu cô nương về phần tương lai như thế nào chính nàng cũng không biết bất quá chân chính nhìn thấy có lệ đứng ở trước mặt của nàng so với vui mừng cùng đầy cõi lòng cảm kích người làm ăn cùng tiền thưởng sát thủ tư duy theo q u c n tính để nàng ngay lập tức nghĩ tới là cái này tên hôn đảm nên sẽ không muốn nhờ vào đó làm nàng tay cầm sau đó tiến hành các loại không ràng buộc trao đổi ích lợi a nàng con tốt nhưng á lìn mới chỉ là một cái mười lăm tuổi tiểu gia hỏa trường giám ngục rơi vào đường cùng kiên trì để t r ô n g coi đem cửa mở ra thả các nàng ra ngoài nhìn thấy một màn này nơi xa phòng giam bên trong ngục bá đem bàn tay ra hàng rào phảng phất muốn bắt đến nàng đồng dạng luôn mắng ta còn không có cho phép nàng rời đi nơi này đợt mở nó trưởng giám ngục đưa t ớ i trước hết để cho lão tử thoải mái một chút sau đó lại treo cổ nàng nếu không đừng trách ta để ngươi tháng này khảo hạch không thông qua được Bà chương o n sáu. các Ai mắc c hai trăm năm mươi tám hùng danh tử t ù ngục giam không giống với giam cầm phổ thông tù phạm ngục giam dưới mặt đất sáu tầng giam giữ toàn bộ đều là cùng hung cực ác tội ác tại trời đ ổ nơi này mỗi một gian nhà t ù đều trải qua danh sách bí thuật xử lý ta ác lực lượng ở loại địa phương này sẽ gặp phải cực mạnh hạn chế nhưng đ ố i bị giam giữ tại tử tù ngục giam trọng hình phạm mà nói kính sợ trưởng giám ngục chỉ là không muốn t r e o chọc phiền t o á i không cần thiết một đám đã từng cử hành qua tà ác nghi thức phi pháp thông linh thậm chí cùng ma quỷ giao dịch cổng đồ như thế nào lại bị một cái trông coi ngục giam quan lại thuần phục bất quá vì không phát sinh bạo loạn vì chiến tích thường ngày loại chuyện này trưởng giám ngục đều sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao q u a n người ở chỗ này sống tối đa bất quá bốn tháng liền sẽ bị xử tử chỉ cần không chạy ra đi nguy hại thị dân ảnh hưởng hắn lên trước con đường tùy tiện bọn hắn giày vò nhưng hôm nay không giống chỉ cần không phải mụ lòa đều có thể nhìn ra cái kia tóc bạc nữ p h ụ thủy cùng có lệ m ắ t cờ vị kia tiền nhiệm không lâu liệt ma đoàn đại quan liêu quan hệ không ít nếu không như thế nào lại tự mình đến nơi này vớt người dùng ánh mắt tỏ ý trông coi chửi ầ m lên để tên ngu xuẩn kia câm miệng cho ta nếu không ta liền lột sạch hắn răng sau đó lại đối có lệ cười nói ngài không cần để ý liền là sắp chết hôn đản một chút lời nói ngu xuẩn chỉ là ngài nhất định phải thả nàng đi ra một khi để nàng đi tới hậu quả chúng ta khả năng không cách nào trường khống một trận trầm mặc sau có lệ mặt không chút thay đổi nói trước mang nàng đi ra tìm một gian đơn độc nhà tù ta cùng nàng cần đơn độc nói chuyện lúc này một trận dối loạn x e n lẫn cùng tiếu cùng tiếng kêu thảm thiết thê lương đ ỗ n g nhiên văng lên chỗ sâu nhất nhà tù chạy tới ý đổ giáo kêu kêu đồ giáo hấn lúc t r ư ớ c cái kia kêu gào cuồng đồ trông coi bị tù phạm đột nhiên bạo khởi dùng sức bắt lấy cánh tay hung ác vô cùng một chút lại một chút đâm vào trên hàng rào vẻ g â y ngón tay dùng đen vàng buốc mùi răng cắn xé cánh tay của hắn cùng huyết đủ. nguyên bản yên tĩnh nhà giam dưới mặt đất trong khoảnh khắc một mảnh reo hò phạm phải trọng tội chết mười lần đều không đủ lấy hoàn lại chịu tội tử tù nhóm điên cuồng cười to tùy ý nhục mạng a cứu ta cứu ta tay của ta đánh hắn đánh hắn cắn chết hắn dẹp cắn chết cái kia khốn nạn phát tiết xong hung ác sau chỗ sâu nhất nhà tù tù phạm vông ra trông coi cánh tay s o n g tay nắm lấy lan can dùng hắn dính đầy máu tơi mặt cuồng tiếu nói nhìn thấy không trường giám ngục không người nào dám cự tuyệt yêu cầu của ta nếu như ngươi không nữ nhân kia đưa tới ta liền mỗi ngày ngẫu nhiên giết một người thế nào a a ha ha ha từng cái nhà tù tử tù tựa như đánh lên máu gà bình thường điên cuồng phá cửa theo hàng rào bên trong v ư ờ n tay ý đồ bắt lấy đứng tại trong lối đi nhỏ t r ư ờ n g giám n g ụ c cùng có lệ tới tiểu gia hỏa để ta nhìn ngươi cái mông hình dạng thế nào hhh <cười> trường giám n g ụ c đại nhân quật thi nhân dẹp cho tới bây giờ không nói đùa hoặc là ngươi đem nữ nhân kia đưa qua sau đó để chúng ta cũng thoải mái một chút hoặc là liền đợi đến mỗi ngày có c h ồ n g coi chết ở chỗ này ô hô ha ha. mắt thấy tình thế mất k h ô n g chế tại có lệ trước mặt bị mất mặt trong lúc nhất thời trưởng giám ngục bị đám người này cặn bạ khí đến sắc mặt xanh xám rút da treo ở trên eo gậy cảnh sát dùng sức nện ở một tù nhân cánh tay bên trên nổi giận nói không muốn chết đều cút cho ta về nơi hẻo lánh nhắm lại các ngươi miệng túi thủ vệ đem tên ngu xuẩn kêu mang đi ra ngoài nhìn bác sĩ chuẩn bị đồ vật đợi chút nữa cho đám hôn đản này tắm rửa để bọn hắn ghi nhớ thật lâu ai mới là chủ nhân nơi này hiển nhiên hắn nâng lên tắm rửa là trong ngục giam trừng trị phạm nhân một loại nào đó tiếng lóng bất quá hung tính đã bị kích phát ra tới một đám tử tù hoàn toàn không có bị h ù ngã ngược lại điên cuồng kêu g ạ o ý đồ để vị kia nhìn qua là trưởng giám ngục cấp trên nam nhân xa lạ hù đến kẻ gia quần chỗ sâu phòng giam bên trong phạm nhân dùng sức lay động hàng rào sát đối có lệ vây gọi nói nói tiểu gia hỏa đi tới để ta nhìn ngươi ân ngươi thật giống như cùng nữ nhân kia rất quen thuộc bất quá nàng lập tức liền phải tại ta kho dưới háng mặt tá a i trực hiếu ha ha ha đông dưng tiếng cười của hắn chuyển tiếp đột ngột như cùng một đầu nổi giận g i ã thú điên cuồng nện gõ hàng rào sát dùng thô trọng thanh tuyến gào thét nói không có người có thể đi ra tòa này từ tù ngục giam không có người mặt đã bị tức thành m à u gan heo trưởng giám ngục đang chuẩn bị đi qua cho tên hôn đản kia một chút giáo huấn lại bị có lệ ngăn lại túi đầu nhữ mày cái bật lửa thanh e m phá lệ thanh thúy một điểm tinh hồng sáng lên c h ầ m rãi hướng nhà tù chỗ sâu nhất đi đến có lẽ bắt cơ các hạng à i không thể tới trường giám n g ụ c mặc dù tức hồn h ệ n nhưng hắn biết rõ tuyệt đối không thể để có lệ ở đây đụng phải bất kỳ sơ thất nào nếu không ban trị sự bên kia hắn không có cách nào b ằ n giao chỉ là tức hồn h ệ n cùng đối bản thân tiền đồ lo lắng để hắn quên so với đại quan liêu cái này cái nam nhân bản chức làm việc là cái gì tại hắn nói ra cái tên kia về sau dưới mặt đất sáu tầng hành lang t toàn bộ nhà tù phạm nhân đầu tiên là cùng nhau nhìn về phía cái kia tóc bạc nữ phù thủy còn có nàng trong n ự c đã bị dọa khóc thiếu nữ nhao nhao nuốt nước miếng đem khó có thể tin chấn kinh ánh mắt nhìn về phía đường hành lang c h ố sâu cái kia mặc màu đen áo khoác nam nhân bóng lưng nói đùa cái gì một cái nữ p h ụ thủy lại có tư cách để đến vị kêu ma quỷ đều nghe mà biến sắc nam nhân tự mình đến một chuyến tử tù ngục giam bọn hắn bọn hắn đến tột cùng là quan hệ như thế nào bất quá so sánh những người khác kinh hãi quật thi nhân dẹp dùng hắn điên c u ồ ngánh mắt khoảng cách gần nhìn thẳng có lệ cười một chút giọng nói bất thiện nói ngươi chính là có lệ h o c c ờ ha ha ngươi thật giống như rất không cao hứng gương mặt lạnh lùng là nghị hủ dọa ta sao hoa <hurricane>、wow, a cái kia thật đúng là thật đáng sợ chương hì. Bà hai trăm năm mươi chín nói cho ta tội của hắn cũ kỹ gì xét hàng rào s ắ t cửa mở ra lúc thanh âm bén nhọn trói thai đường hành lang bên ngoài cuối ưu ám ánh sáng xuống quật thi nhân điên cùng ánh mắt gắt gao tiếp cận rút ra chìa khóa lui lại trông coi c h ấ n kinh vạn phần biểu lộ có như vậy một cái trước mắt biểu lộ ra cực độ mừng như điên cùng hưng phấn hắn không thể tin được trường giám n g ụ c thật sẽ nghe yêu cầu mở ra nhà giam cửa chính đem một cái thông hướng tự do con đường bày ra ở trước mặt của hắn hắn không quan tâm có lễ bắt cơn là ai bởi vì hắn là xú danh chiêu bị phán xử 1 9 0 n g n ă m giam cẩm bị tước đoạt quyền công dân lực bị phán xử xử b á n bị phán xử rào hình bị phán xử tiêm vào tử hình t ử tu ngục giam thời hạn thi hành án dài nhất chịu hình nặng nhất quật thi nhân dẹp ở đây người người đều sợ quật thi nhân hắn sẽ ăn hết tâm của ngươi uống sạch máu của ngươi đem đầu của ngươi cắt bỏ hiến cho địa ngục tại thời khắc này siêu việt đối tử vong sợ hãi quật thi nhân dẹp đối với minh t ử đối sống tiếp vô hạn khát vọng so bất kỳ thời khắc nào đều càng thêm mãnh liệt hiện tại hắn duy nhất phải làm liền là giết c ả n ở trước cửa nam nhân giết sạch trên hành lang sở hữu thủ vệ chỉ cần hắn chạy ra loại này tử vong ngục giam liệp ma đoàn người lại cũng đừng nghĩ bắt đến hắn hô hấp ngắn ngủi À dền lìn bao táp ngẩng đầu hung ác vô cùng tiếp cận có lệ vẽ tại hắn dơ bẩn trên da tinh m i ệ n g chú văn ác ý c h ẳ n g ngập khi tức gâm lanh bên trong d ẹ p lui lại một bước dơ bẩn mặt xấu xí lộ ra nụ cười quỷ dị dùng khăn hắn r ộ n g thâu trọng trung điệp như là giống như ma quỷ giọng hát nói nói liệp ma nhân ngươi sẽ vì sau đó hối hận chờ ta rời đi nơi này nữ nhân kia ta đáng tiếc một vị nào đó nổi giận liệp ma nhân căn bản không có hứng thú nghe hắn nói song lâm trung di ngôn bước vào nhà giam bay lên một cước hung hăng đá vào dẹp trên bụng lực lượng khổng lồ để đào thi người thân thể bay r ớ t ra ngoài bịnh một tiếng đụng ở trên tường rơi xuống đất thân thể nghiêng về phía trước quỳ d i p xuống đất nhưng mà càng là đau đớn d ẹ p liền càng lộ ra hưng phấn ngẩng đầu lộ ra đen vàng hôi thối răng nhai răng t u é t miệng đối c ó lệ cười nói đúng chính là như vậy liệt ma nhân để ta cảm giác được phẫn nộ của ngươi a ha ha đang khi nói chuyện kẻ l i ề u mạng hung ác con mắt vượt qua có lệ gắt gao tiếp cận hỡi ổ ý johnny còn có trong ngực nàng a lỉn dáng tươi cười không có hảo ý tràn ngập uy hiếp tựa hồ muốn nói có lệ hiện tại đối với hắn ẩu đả đều lại biến thành gấp đ ộ i trả thù thế giới này vĩnh viễn không thiếu cuồng vọng ác ôn c u ộ t thi nhân dẹp liệt ma nhân có lệ m ắ c c ờ bọn hắn là cùng một loại người k i ệ t ngạo bất tuẩn thủ đoạn ngon độc bất quá khác biệt chính là cái trước hung ác mặt hướng đồng bào cái sau sẽ chỉ đem thiết quyền nện ở ma quỷ cùng tội phạm trên mặt uy hiếp s o n g hệ ố y dẹp d á n g tươi cười âm tàn ánh mắt chuyển qua có lệ bên kia lại đối diện đụng vào cứng ngắc dày ra ngọn n g u ồ n bạo lực đạp mạnh xuống sương m ũ i nước gãy răng cửa rơi xuống không ngừng chảy máu dẹp kêu lên một tiếng đau đớn té lăn trên đất từ đầu đến cuối không ngừng cười chế rêu nói có lệ m ắ c cơ cái này chính là của ngươi sở hữu thủ đoạn sao tựa như một cái buồn cười đầu đường lưu manh đưa tay biến mất cái c ầ m cùng ngoài miệng máu tươi nói nói nếu như nắm đấm có thể đánh chết người ta đã chết một trăm lần ha ha nếu như đổi lại cái khác mới vừa vào đi hoặc là tính cách bình hòa liệt ma nhân có lẽ sẽ bị quật thi nhân dẹp người điên cử chỉ cùng tiếng cười âm lanh c h ấ n nhiếp tại nguyên chỗ âm lanh tả ác lực lượng tại nhà tù hàng rào sắt cửa sau khi được mở ra như là vĩnh hằng không tiêu tan hắc á m thủy triều theo bốn phương tám hướng tràn vào nơi này tuân hướng dẹp thân thể cùng linh hồn thẳng đến hắn vươn ra ôm ấp ngửa mặt chỉ lên trời con người biến h ó a thành thuần túy đen nhánh về sau thanh âm hoàn toàn thoát cách nhân loại phạm chủ trở nên thô trọng chấm thấp ma quỷ hạ buộc nhìn thấy cái này dọa người một màn trong n g ụ c giam đám tù nhân toàn bộ nín thở ngưng thần bọn họ cũng đều biết có lệ bắt cơ cái kia đáng chết liệt ma nhân hung danh truyền xa nhưng lại chưa bao giờ thấy tận mắt hắn thủ đoạn đã hoàn toàn thu hoạch được ma quỷ chủ nhân ban thưởng lực lượng d ẹ p linh hồn bị đoạt đi theo một ý nghĩa nào đó đã là bất tử tri thân loại thời điểm này cái kia liệt ma nhân nên kết cuộc như thế nào trường giám ngục nhìn thấy một màn này tức thì bị dọa đến sắc mặt cồn g biến thái dương chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh quay người đối xa xa trông coi nổi giận nói các người đám hôn đản này còn đứng ngây đó làm gì kéo còi báo động toàn bộ ngục giam tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến đấu thông chi liệt ma đoàn phái người tới hiệp phòng nhất định không thể để cho dẹp tên kia trốn nơi này rốt cục tiếp nhận xong ma quỷ lực lượng sau d ẹ p nhìn thẳng có lệ tàn khốc vô tình con mắt xanh thảm nghiêng đầu dáng tươi cười t h ầ m thấu ác ý tựa hồ muốn tại vị này đại danh đỉnh đỉnh liệt ma nhân trên mặt bắt được dù là một k i a bối rối cùng sợ hãi ta hiện tại liền giết ngươi còn có ngươi đáng tiếc lời còn chưa dứt liền bị c ó lệ thanh â m lạnh lùng đánh gãy trường giám ngục các hạ nói cho ta tội của hắn có lệ các hạ trường giám ngục ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía sau l ư n g bậc thang vô cùng nóng nảy chờ đợi ngục giam trông coi cùng đóng quân liệt ma nhân đổi tới đồng thời nghi hoặc nói ngài hỏi cái này thanh âm có chút dừng lại vị này ngục giam hệ thống còn lại nháy mắt liền hiểu có lệ dụ ý làm liệt ma đoàn đại quan liêu vô duyên vô c ớ tại tử tù ngục giam giết chết một tên tội phạm dù cho đối phương tội ác tài trời chỉ cần không phù hợp chương trình cũng có thể bị thẩm phán tòa án mời đi uống t r à loại thời điểm này hỏi thăm tội ác mục đích không cần nói cũng biết bất quá so với hắn phức tạp ý nghĩ có lẽ lại cân nhắc rất thuần túy bởi vì hắn chỉ là muốn biết tên cặn bã này trước kia làm qua cái gì để cho hắn quyết định là có nên hay không đem linh hồn của hắn cắm ở địa vòng trúc thai trên đốt sạch sẽ sử dụng trong chốc lát tổ chức ngôn ngữ trưởng giám n g ụ c thanh âm nghiêm túc nói quật thi nhân dẹp bởi vì phi pháp thông linh sử dụng phi pháp tà ác nghi thức cùng ma quỷ giao dịch luyến củng ba giết người cướp bóc phi pháp giam cầm người khác chờ trọng tội bị phán quyết năm 1836 n g à y 31 t h á n g 1 chấp hành rào hình hiện tại ta lấy trưởng giám ngục thân phận nhiều hơn một cái nhất tội trạng vượt ngục đáp lập tức chấp hành tử hình có lẽ quật thi nhân dẹp vốn chính là một cái tâm lý vặn vẹo biến thái loại thời điểm này không chỉ có không nghĩ bắt đến cơ hội đào tẩu ngược lại càng không ngừng đùa cận có l ẽ ý đồ dùng phương pháp như vậy tuyên thệ hắn trọng hình phạm cùng hung cực ác lệnh người hoảng sợ đặt c h ế t giết ta ha ha c ầ u tạp toái trưởng giám ngục tại ngươi mở ra cánh cửa này trước đó nên minh bạch ta là ai thậm chí đem mặt một mực ngả vào có lệ trước mặt khiêu khích nói ta liền đứng ở chỗ này giết ta nha liệp ma nhân kỳ hỉ tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt điệu vong t r ú c thai dọa người hư ảnh thình lình xuất hiện sau lưng cọ lệ nâng tay phải lên như là kìm sắt giống như nắm cổ của hắn lạnh giọng nói như ngươi mong muốn ngươi lời nói chưa mở miệng một thanh không có hộ thủ trường đao đã xuyên qua trái tim của hắn cùng lúc đó lực lượng vô hình cấu thành khóa móc ngang ngược vô lý đem linh hồn của hắn tốn ra thân thể ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm sáu mươi oan ra ngõ hẹp tham lam mạ tino rút ra c h ạ m thù đao đục ngầu hôi thối ô h ế huyết dịch giọt rơi xuống mặt đất như là cường toan ăn mòn mặt đất phiêu khởi gây mùi hôi thối sương mù Lại ẹ phía tử vong, n l i hồn bị túm ra ngoài thân thể nháy、mắt. Thuân hát khó thể ngoài cùng đổ vật giáng ngục tưởng tượng bị túm mắt. tuy tà vật tòa tử tù cám lâm, giam, ra vào để ác cả có đồ đặc lâm d n bên trong. h h p í sau thời gian hoàn toàn đình trệ quật thi nhân tử vong trước thống khổ cùng không thể tin ngưng kết tại hắn mặt xấu xí bên trên mắt thấy hết t h ể tử tù nhóm thân thể cương tại nguyên chỗ thần s á c hoảng sợ tràn ngập e ngại xông vào đường hành lang trông coi cùng mặt mũi tràn đầy mồ hôi l ạ n h trưởng giám ngục thậm chí duy thẩm r ì bọn ắ đắc n hoàng chân, đỉnh chỉ tại không trung. Đường hành lang đỉnh đèn, lấp lue không yên, từ xa mà đến gần, liên tiếp dập tát. Lan tràn như không gian thiện thanh đến không ngạ, tràn nhân gian. Giáng ngục hốt chỉ chóp chìm thế hết thể thể Thậm chí, h tại từ tiếp tát. tội tức, từ tại tử tù t báo vào mà là bước bị ác, lâm đủ để vô vô lấp lue xa giam. dập dự ý, phán bí thuật tử thần hóa thân từ điệu vong trúc thai rối ra bắt lấy quật thi nhân dẹp linh hồn khóa móc cũng ngưng trệ tại không trung phảng phất bị một loại nào đó cực kỳ không thể trái nghịch lực lượng cưỡng ép ngăn cản giam cầm tại nguyên chỗ đông dưng c h ố i hành lang thứ nhất ngọn đèn một lần nữa sáng lên nam sĩ giày ra dẫm đạp mặt đất xi、si、măng lúc đặc h ư u ngột ngạt thanh âm không có dấu hiệu nào đột nhiên văng lên có lệ nhìn khắp bốn phía nhữ mày nhìn về phía sau lưng một cái nam nhân xa lạ ngay tại hướng hắn đi tới đắt đỏ thủ công âu phục thẳng không có nếp ốm ngực ắ m một đoá nhỏ máu không ngừng nhưng lại như là hư hào tinh hoa hồng đỏ sáng loáng chỉ riêng ngói sáng ủng ra cùng thẳng tắp ống quần không nhiễm trần thế màu nâu đầu bóng cẩn thận tỉ mỉ ưu ám màu vàng nhạt dưới ánh đèn hai người ánh mắt tiếp xúc vị này lạ l ắ m lại cực kỳ anh tuấn thâm thúy t r o n g mắt đen nhánh như là dục v ọ nguyên n g lệnh người trầm luân nam nhân sau một khắc biến mất tại có lệ trong tầm mắt chờ hắn xuất hiện lần nữa đã đứng tại quật thi nhân dẹp chưa rơi xuống đất dừng ở không trung bên cạnh thi thể dùng ngón tay khe khe chạm thử mặt của hắn ma sát đầu ngón tay lộ ra chán ghét biểu lộ sau đó ngẩng đầu nhìn về phía có lệ thanh âm ưu nhã dễ nghe cười nói có lệ bắc cờ chúng ta tựa hồ luôn có thể tại đối phương không thể nào đoán trước thời điểm nhìn thấy lẫn nhau hoa nha đây thật là một kiện chuyện thú vị không phải sao trở lại do xét liếc mắt đứng ở trước mặt hắn dạng chó hình người không khiết đồ vật dù cho cái này không nên xuất hiện ở nhân gian tạp t r ù n g biến thành một con chó ghé vào bên đống rác một bên có l ẽ cũng có thể n gửi được tới từ địa ngục cái kia lệnh người buồn nôn buồn nôn hôi thối cùng ố h ế khí tước nhữ mày chân đốt một điếu thuốc một cái tay cắm vào túi túi đầu dùng biết rõ còn cố hỏi giọng nói nói nói chừng nào thì bắt đầu một cái ti tiện cặn bã linh hồn cũng cần ngươi như vậy đại nhân vật tự mình đến đến nhân gian thu lấy rồi bị đâm trọn chỗ đau tham lam mạ tinn như là ra ngoài đạp thanh lúc nhẹ nhõm nhàn nhã biểu lộ nhỏ bé không thể nhận ra biến hóa một chút cười nói một cái không biết tự lượng sức mình vệ đạo sĩ ý đồ lấy đi không thứ thuộc về hắn ta không tự mình đến một chuyến lại thế nào đi đâu đang khi nói chuyện từ trong túi tay lấy ra cổ lão quyển ra cựu t r ụ như là một vị thân sĩ đối có lễ lộ ra lễ tiết tính dáng tươi cười đánh một cái búng tay điệu vong trúc thai hồn thế lực lượng bị càng cường đại thuộc về phán định khế ước thô bạo đánh gãy quật thi nhân dẹp linh hồn đang bị đoạt trước khi đi như là nhìn thấy chủ nhân chó than thở khóc lóc bắt đầu hướng vị này tới từ địa ngục đại ma quỷ tố khổ cùng ca ngợi cường đại tuấn mỹ toàn trí toàn năng đáng tiếc hắn lời còn chưa nói hết mạ thì n ở giọng ôn hòa nháy mắt thay đổi đến trầm thấp gào thét điên cuồng gào thét thậm chí đường hành lang bên trong đèn cũng tại tà ác lực lượng quấy nhiêu xuống lúc sáng lúc tối ngâm miệng ngươi cái này so trong thùng rác giấy lộn càng thêm vô dụng so trong nhà vệ sinh con rồi còn muốn đáng ghét trẻ đần độn phàm nhân linh hồn bị tốn xuống địa ngục lúc thống khổ tiếng kêu rên v ạ n mẹo ngắn ngủi lấy đi dẹp linh hồn mã tí nơ u mở rộng vòng tay lui lại đến dưới vách tường trong bóng tối mỉm cười nói có lẽ hacker cuối cùng có một ngày ta sẽ để cho ngươi cam tâm tình nguyện đem linh hồn tự mình giao cho ta ha ha ha tiếng nói vừa ra t ử tu ngục giam thời gian bắt đầu lưu động frank nột ngạt rơi đập tiếng vang lên quật thi nhân dẹp thi thể ngã ầm ầm trên mặt đất hoàn toàn sám trắng con ngươi cùng giữ tợn khuôn mặt nói rõ hắn không phải bình thường tử vong trong đường hành lang trường giám ngục cùng trông coi còn tại la to vượt qua có lễ bên cạnh một mạch tràn vào nhà tù đem dẹp thi thể kéo đến một bên dùng hình c ố một mực đem hắn cố định tại trên hàng rào để phòng những thủ đoạn này quỷ dị ra hỏa đột nhiên sát chết vùng dậy so với bọn hắn tử tù trong phòng giam một chút thiên phú dị bẩm cùng ma quỷ đã từng quen biết tác đồ mặc dù không cách nào hoàn toàn thấy rõ một vị đại ma quỷ tung tích nhưng còn chưa hoàn toàn tiêu tán tà ác lực lượng phi thường m ì n h s ắ c nói cho bọn hắn tại c u ộ c thi nhân dẹp tử vong trong nháy mắt một loại nào đó không thể gọi thẳng tên không khiết đồ vật tới qua nơi này trường giám n g ụ c bước nhanh đi đến có lệ bên người nhìn đông dạng bị cố định tại hàng rào bên cạnh đã đều chết hết tù phạm đồng thời dư quang không tự chủ liếc nhìn có lệ sau lưng chẳng biết lúc nào cái k i a dọa người to lớn đến đã biến mất không thấy gì nữa k hít sâu một hơi nói nói có lệ các hạng ngại không có sao chứ không có trả lời hắn có l ẽ hít sâu một cái thuốc lá ánh mắt đảo qua hai bên nhà tù p h a m là cùng ánh mắt của hắn tiếp xúc tù phạm toàn bộ trầm mặc e ngại lui lại một bước vượt qua hơi ổ ỉ nhà tù lúc nhìn một chút tạ lỉn ngừng chân lạnh lùng nói không muốn chết cũng đừng có ý đồ đào tẩu có lẽ những người khác sẽ cho rằng hơi ổ ỉ johnny cái này mỹ lệ nữ nhân bị giam tại loại này tràn đầy cùng hung cực gác đồ địa phương ôm nàng tiểu học đồ trong mắt chứa nước mắt biểu lộ hoảng sợ nhất định là do sợ loại thời điểm này có thể cứu nàng ra ngoài tất nhiên sẽ để nàng lòng mang cảm kích nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này đi vào trái tim của nàng ôm mỹ nhân về bất quá có lẽ lại rất rõ ràng vị này giảo hoạt tiền thưởng sát thủ sẽ bị bắt vào đến trừ đuổi bắt nàng l i ệ p ma nhân có thể là một cái tương đương khó giải quyết kẻ khó chơi bên ngoài a lìn bị bắt nàng không yên lòng theo vào đến nghĩ biện pháp vớt nàng ra ngoài mới là thật theo một ý nghĩa nào đó cùng làm a nữ a lìn tiền thường sát thủ học đồ cái mới nhìn qua kia người vật vô hại khóc chít chít yếu tiểu thiếu nữ đồng dạng đáng giá hoài nghi bánh mì sư học đồ loại kia chuyện ma quỷ hệ ổ ỉ cầm đi lừa một chút ngây thơ thiếu niên còn tặng được sau mười phút hệ ổ ỉ cùng a lìn mang theo phi thường nặng nề gông xiềng cùng xiềng chân bị trông coi đưa đến trưởng giám g ụ c vì bọn họ an bài một gian đơn độc trong phòng giam vừa thấy mặt vị tiên niên kỷ không cao hơn mười sáu tuổi tiểu cô nương liền dùng dưng dưng thanh tịnh con mắt trơ mắt nhìn có lệ phảng phất là bị dọa phát sợ thanh âm yếu đuối làm lòng người nát tiếng khóc lóc kha có lệ tiên sinh ngài nhất định sẽ cứu chúng ta đi ra đúng không hãy ô ý lão sư một mực nói cho ta ngươi là nàng bằng hữu tốt nhất hãy ô ý bất đắc dĩ đứng thẳng một chút vai thở dài hàm tình m ạ n h mạch nhìn thẳng có lệ con mắt ngụ ý xem ở chúng ta đêm hôm đó giao tình phân thượng bất quá có lệ biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa chờ một điếu thuốc đầu bị ném xuống đất dâm tắt ngồi trên ghế kéo một chút màu đen áo khoác lãnh khóc vô tình mặt tựa như một vị cùng đối thủ cạnh tranh đàm phán lúc bang phái đại lão hai tay khoanh để lên bàn nói nói cho ta một cái v ứ t các ngươi đi ra lý do mà lại nơi này không có những người khác hai vị b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm sáu mươi mốt ma nữ chuyện cũ một trận trầm mặc sau a lìn lao đi nước mắt trên mặt biểu lộ dần dần lao luyện khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói t ố t ta t ố t ta hết t h ả đều là lỗi của ta có lệ tiên sinh chỉ cần là hợp lý giá cả ta cùng lao sư đều có thể tiếp nhận năm ngàn bảng ngươi cảm thấy thế nào Ê! hãy ô、oh, ý lộ ra xấu hổ mà không mất đi lễ phép dáng tươi cười dùng tay phải giữ chặt a lìn cánh tay nói nói trên thực tế chúng ta còn thiếu hắn một vạn một ngàn bảng thiếu nữ ngây ra một lúc mở ra tay t r ừ n g to mắt giọng nói khiếp sợ không gì sánh nổi nói một vạn một ngàn bảng lao thiên hãy ồ ỉ ngươi là nghiêm túc ngươi không phải nói khoản tiền kia là ngươi nói đến đây tựa hồ ý thức được cái gì vội vàng dùng tay che miệng lại biểu lộ cứng đờ sau đó đối cỏ lệ lúng túng cười một chút hãy ồ ỉ con mắt đảo một vòng bất đắc dĩ thở dài dùng một loại không thèm đếm xỉa thái độ ngồi thẳng thân thể chuyện n n g g có lệ mặt mặt, đối i nói, tốt à, có lẽ, có một số việc ta phải ê m một túc tốt ta thừa có có c nhận. số lệ, h thứ nhất a lìn không là đệ tử của ta nàng là ta đối tác chuyện thứ hai ta cùng nàng đúng là bị bắt vào tới bị một cái đi mặt trong phòng chung mua đồ nhìn thấu thân phận chúng ta láo ra hỏa chuyện thứ ba ta đích s á t phá sản có lẽ thần sắc không hề bị lay động lạnh lùng nói ngươi minh bạch ta nghĩ nghe được cái gì hay ô ỉ nói đến đây không khí trong phòng dần dần trở nên một ngạt kiềm、chế. cũng h ế c như hỡ ủy thanh tỉnh nhận biết các nàng cùng có lệ quan hệ trong đó khả năng chỉ so với tử địch tốt như vậy ném một cái ném không đến mức để các nàng vừa thấy mặt liền phải ngươi chết ta sống nhưng nàng không có bất kỳ cái gì lý do để cái kia vô tình l i ệ p ma nhân c a m nguyện gánh chịu nguy hiểm to lớn đem nàng cùng ạ lìn nộp tiền bảo lánh ra ngoài phát giác được bầu không khí không thích hợp ạ lìn hé miệng muốn nói gì nhưng mà nhìn thấy có lệ tấm kia lánh góc mặt muốn nói lại thôi Rốt cụ. phản phất hạ quyết tâm hay ổ ý hít sâu một hơi nói nói ta biết ngươi vĩnh viễn sẽ không tin tưởng ta thử hỏi lại có ai sẽ tin tưởng một cái sinh hoạt bị hoang ngôn cùng tử vòng vây quanh nữ nhân bất quá có một việc ta không có lựa gạt ngươi ta cùng ạ lìn không phải nữ phụ thủy s ắ c thực nói chúng ta cũng không biết mình đến từ nơi nào bản thân lại thứ gì ma nữ loại này xưng hô chỉ là ta tự xưng thuận tiện dùng để qua loa tắc trách ngươi để tránh tương lai một ngày nào đó bị nhưng g ư ơ i xem n ữ phủ thủy như hôm thời nay. này xử lý, liền như hôm nay. Nói điểm, đoạn văn n n à c u nếu g trong、e、ngại, không giống ngụy trang, càng giống là một loại nặng nghề lo lắng. ạ loại loại lìn lẽ, là lo lẽ nhìn ánh bên nhân nói, tích, xem e mắt một mà có có cơ bắt Đối với i v sự t thành một như s á c nhất định là lệnh n là g ờ i nói cải h chuyện say xưa ký. Nhưng như u nếu y say ệ n xưa c ký. biến thay vào người thị giác áp đặt đến hắc á m sinh vật trên thân liền lại biến thành hoàn toàn trên ý nghĩa khủng bố cố sự không hề nghi ngờ bị một cái cực kỳ nguy hiểm liệt ma nhân hiểu rõ đến trụ sở của các nàng cùng một chút thói quen nghề nghiệp loại chuyện này không khác tự chui đầu vào giọt nhiếp vu mẫu người đối đại hắc ám sinh vật cực kỳ huyết tinh cùng tàn khốc thủ đoạn liền xem như h i ổ I johnny vị này nghiệp giới phi thường nổi danh tiền thưởng sát thủ cũng chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đ ó lấy so sánh lần thứ nhất đơn thuần vì cái kêu ba ngàn bảng cùng sinh ý tự giới thiệu theo thời gian trôi qua có lẽ bắt cơ cái tên này tại hắc ám thế giới điên truyền trừ hối hận cũng chỉ còn lại có lo nghĩ lần trước đi tìm có lệ vay tiền có trời mới biết vì sự kiện kia nàng tại đỏa tởn cao ốc lầu một bồi hồi bao lâu hiện tại các nàng bị bắt vào tử tù ngục giam thậm chí bị một cái hư hư thực thực thẩm phán danh sách lao ra hỏa để mắt tới muốn rời khỏi nơi này dễ dàng nhưng muốn sống an toàn không khác nằm mơ nếu như không thể tẩy trắng thân phận coi như rời đi nơi này cũng chỉ có thể tại lao ra hỏa kia cùng liệt ma đoàn đổi u bắt xuống chạy trốn đến tận đầu tận đâu vì lẽ đó duy nhất có thể trợ giúp các nàng người chỉ có cọ lệ nói đến đây Ả l i n nhữ mày có lẽ là muốn ă n ủi khe khe giữ chặt hơi ồ ì tay trầm mặc không nói đối với nàng lời nói có bao nhiêu có độ tin cậy có lệ không cách nào phán đoán duy nhất có thể xác định chính là hai cái này tự xưng ma nữ ra hỏa đúng là lo lắng một ngày nào đó bị hắn làm thịt nói tiếp đi hơi ồ ì cùng Ả l i n nhìn nhau giọng nói phiền muộn hoặc là nói cảm khái mỗi một cái ma nữ đều là cô nhi có lẽ mẫu thân sinh hạ chúng ta lúc liền đã chết đi chúng ta có nhân loại đồng dạng thân thể cùng bề ngoài lại không bị ngoại giới tiếp nhận bị coi là không khiết cùng tai h nạn bị thân nhân vứt bỏ xú danh chiêu lấy xã lẻm nữ phủ thủy thẩm phán án ngươi nhất định nghe nói qua nghiêm ngặt trên ý nghĩa vụ án kia bên trong bị liên lụy thiêu chết nữ hải trên bản chất giống như ta bất quá tại cái kia nữ phủ thủy hung hăng ngang ngược là mối họa niên đại tựa như lần này n ỏ giáo đoàn vô sư sự kiện rất nhiều cẩn thận sinh hoạt tại thế giới loài người ma nữ đều sẽ bị xem như nữ phù thủy bắt lại thẩm vấn sau đó thiêu chết tại hình phạt thiêu sống bên trên theo ta ký sự thời điểm duy nhất trợ rút qua ta chỉ có một cái cùng là ma nữ tiền thưởng sát thủ đáng tiếc nàng chết rồi vì lẽ đó ta kế thừa sự nghiệp của nàng chúng ta loại người này trừ tại hát cám thế giới dùng mệnh đi kiếm tiền sinh tồn dưới ánh mặt trời thế giới không có chúng ta dùng thân chỗ alin nói tiếp nhưng ta có thể cam đoan với người có lệ tiên sinh ta cùng hệ ổ ỉ chưa từng có chủ động tổn thương hại qua người loại chỉ có vì sinh kế mới có thể đi đón nghiệp đoàn ban bốn h i ệ m vụ ta còn tốt trừ ngẫu nhiên lừa gạt một chút hoa hoa công tử tình cảm cùng tiền tài bánh mì phòng sinh ý đầy đủ chiếu cố sinh hoạt nhưng hệ ổ ỉ sinh mệnh cần đại lượng tiền tài duy trì túi tiền kia là nàng tất cả lực lượng nơi phát ra cũng là nàng sinh mệnh ác độc nguyền rủa sau khi nói xong hai người lôi kéo tay nhìn chăm chú lẫn nhau lấy đó an ủi mà lại không đề cập tới có lẽ phải trang bị các nàng loại khả năng này là lập ra khổ tình cố sự cảm động chí ít chính các nàng bị cảm động dối tinh dối mù liền trinh l ệ c h tại chỗ ôm cùng một chỗ lên tiếng khóc lớn bất quá có một chút cùng có lệ suy đoán hoàn toàn nhất trí túi tiền kia quả nhiên là hở i ý johnny lực lượng nơi phát ra một trận trầm mặc về sau có lệ nói nói chuyện xưa của các ngươi ta không có hứng thú cũng không muốn biết thật giả nhưng nếu như các ngươi thật không phải là hắc ám sinh vật Ta có thể có các đem người ơ ngươi, ngươi i điều nghiên sai, đối tiến bản bộ bí bảo đảm án, đến thân nhận thân phận của ngươi, nếu như không hành đoạn xác các đặc Để cứu học của có thù ta thể một t h xử lý. sở gian tạm tha. Ngươi! tha. tạm đồng ý tựa hồ không có đi ra khỏi đối ngày xưa hồi ức hệ ổ ỉ thanh âm thiếu khuyết lấy phía trước đối có lệ lúc rảo hoạt cùng con buôn lộ ra có chút chân thành có lệ đứng dậy cầm lấy trên bàn trường đao lạnh lùng nói liệt ma đoàn không phải lạm sát kẻ vô tội quan lại máy móc ta cũng không phải lánh huyết vô tình đ ổ tể các ngươi cùng nọ giáo đoàn không liên quan điểm này có thể xác định về phần ngươi tại sát thủ ngành nghề phạm vào bản án ta không phải thám tử loại chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta nếu như hết thệ thuận lợi trong hôm nay cho các ngươi một cái xác thực trả lời chắc chắn bất quá nếu là bị ta tìm tới các ngươi cùng địa ngục ở giữa có chỗ liên hệ chứng cớ xác thật hy vọng các ngươi có thể đối với cái này chuẩn bị tâm lý thật tốt có lẽ đi tới cửa tay phải kéo lên nắm tay Thầy vội vàng đứng dậy ôi vội nói nói, vàng đứng chương hai trăm sáu mươi hai m a n h khóe thông thiên ngày càng nghiêm trọng huyết chiều bốn giờ chiều liệt ma đoàn bàn trị sự hình chữ nhật tượng một bản hội nghị bên cạnh tám vị liệt ma đoàn lâu dài quản sự ngồi tại vị trí của mỗi người trong mày còn có một đoạn thời gian sắp về hưu l ũ cẳng tay lặp đi lặp lại đọc thần bí học sở nghiên cứu đưa cho báo cáo của bọn hắn trầm giọng nói lại là có lệ bắc cơ một vị thân hình thon gầy qua tuổi trăm nửa cùng có lệ đồng dạng khói không rời tay liệp ma nhân n ữ điệu đối đang tiến hành hội nghị nội dung thờ ơ hai chân đỡ trên bản nhữ mày nói vì hai cái nữ p h ụ thủy đặc biệt mà đem chúng ta tụ ở đây họ b à n u i ú ngươi có phải hay không ngồi phòng làm việc quá nhàn nhàn mắc lỗi rồi cùng nọ giáo đoàn không liên quan không có hắc cám sinh vật đặc thù trực tiếp ký một bản thủ lệnh để tử tụ g ụ c giam thả người không được sao vẽ vời thêm chuyện tiếng nói vừa ra một vị ngồi đối diện hắn qua tuổi sáu mươi dáng người nhưng như cũ tráng kiện lão liệt ma nhân cười lạnh một tiếng áo của hắn phá lệ khảo cứu đắt đỏ màu đỏ rượu áo lót trước ngực túi lộ ra một đoạn tinh khiết đồng hồ bỏ túi sợi dây chuyền theo thói quen s ở một chút hướng lên nhét lên hoa dâm thân s ĩ ư nói nói thật không biết ngươi là thế nào được để bạt làm lâu dài quản sự sơn đơm mòn nếu như chuyện này bị có lệ huyên nào quá lớn chúng ta liền phải cho xạ lẻm nữ phù thủy thẩm phán lật lại bản án ngươi biết năm đó vụ án kia là ai chủ trì sao s ơ n đờ mòn giận vỗ bản đứng dậy mặt đỏ cái cổ thô to lớn tiếng nói lật lại bản án liền lật lại bản án có lệ không sợ lao tử cũng không sợ hay là nói ngươi sợ chú ý công chúng hào thư hữu đại bản doanh chú ý tức đưa tiền mặt điểm tệ ta sợ rồi đi ngươi ngựa lao tử làm nghề này thời điểm ngươi còn tại ngươi ngựa làm hội nghị tổ chức người b à n ụ i vội và ngăn lại sở ấn đờ mòn cùng tử đối đầu của hắn bối bên trong đức ở giữa măng chiến ho nhẹ một tiếng nói nói chuyện này trước hoán một chút ta sẽ t r ư ớ c cùng thủ tướng đại nhân thông khí thăm dò một chút nội các cùng bệ hạ thái độ về phần cái kia hai cái nữ p h ụ thủy s ắ c thực nói các nàng tự xưng ma nữ ta sẽ đích thân đảm bảo đặc thù sự kiện bộ bộ trưởng có lễ bắt cơ tạm tha thỉnh cầu đối với loại này cho tốn công mà không có kết quả mà lại sẽ chuyện đắc tội với người trừ sắp về hưu lũ càn cùng b à n u ú t cái khác quản sự đều lộ ra không hừng lắm thậm chí tại cầm tới báo cáo về sau tám vị lâu dài quản sự không có chút nào cảm thấy kinh ngạc đợi đám người sau khi rời đi chỉ còn lại hai người trong văn phòng lũ càn gọi lại b à n u ú t trầm mặc một lát khuyên bảo nói có l ẽ người trẻ t u ổ i kia năng lực phi thường xuất chúng điểm này không thể nghi ngờ nhưng ngươi cũng không cần đối với hắn quá mức phong túng cho xã lẻm nữ phủ thủy thẩm phán án lật lại bản án lệnh hoàng thất mất hết thể diện việc nhỏ ngươi xác định cho những cái kia hiếm thấy đặc thù nhân loại thân phận hợp pháp về sau sẽ không đối xã hội bây giờ trật tự tạo thành sung kích bạn rút không có trả lời l u c a n hít sâu một hơi vô một cái bạn rút cánh tay trầm giọng nói có một số việc chúng ta những lao ra hỏa này vĩnh viễn không cách nào giải quyết vì lẽ đó chỉ có thể thời gian sử dụng ở giữa đổi lấy không gian giao cho tương lai người trẻ tuổi đi xử lý bạn rút tại cùng phía trên thông khí trước đó thêm v ị chính ngươi tiền đồ suy nghĩ một chút sau khi nói xong chậm rãi rời đi tối hôm đó hậy ổ ỉ cùng h lỉn đầu tiên là bị chuyển rời đến liệt ma đoàn thẩm phán mục giam tạm tha phê chuẩn về sau bị một tên liệt ma nhân đưa đến có lệ văn phòng lúc này sắc trời đã tối trung hoạch tự do hai người cầm tạm tha chứng minh đến nay không thể tin được ngồi tại bọn hắn trước mắt liệt ma nhân tại liệt ma đoàn ôm có to lớn như vậy quyền lực Các nhưng à n g xác t ự thực lực c có cá biết phi t lệ nhân h ờ cùng ư Nhưng, ờ thời rời n nửa ngày gian, liền nàng danh sừng g đại. đem đi cái kia thi mới theo chỉ thể thể tử t các có có t r o ngục cũng không giam đi phải ra. vớt Đây liệt à phổ thông l p ma quan đoàn lại có h ể l à ma được sự tình. lìn không nhiều hiểu u q n nhóm tình. Nhưng cùng lại liệp ma sự đoàn đánh qua rất nhiều lần quan hệ hỡi ô y d o n n y lại rất rõ ràng trừ phi mánh khóe thông thiên nếu không tuyệt đối không thể ngắn như vậy thời gian đem các nàng vớt ra tử tù n g ụ c giam vì lẽ đó chúng ta bây giờ có thể đi rồi sao có lẽ trong mày một bên trong cái gạt tàn thuốc chất đầy tàn thuốc cầm trong tay sản tiểu thư vừa rồi giao cho hắn liên quan tới huyết triều sự kiện báo cáo mới nhất không có ngẩng đầu đi xem hai người lạnh lùng nói đừng quên một vạn một ngàn bảng nợ nần vượt qua ba tháng ta sẽ thêm thu tiền lãi hoa nha hãy ổ ý đem tạm tha chứng minh gấp lại nhét vào ngực nện bước bước chân mèo đi đến trước bàn làm việc lấy tùi trỏ c h ố n g đỡ dưới ba thân thể nghiêng về phía trước khoảng cách gần nhìn thẳng có lệ mặt bị nhãn như tơ đã dạng này vậy ngươi còn không bằng trực tiếp giết ta có lệ ngừng đầu hai người bốn mắt tương đối đem báo cáo hợp lại phóng tới một bên nói nói ngươi muốn dùng những vật khác gắn nợ có thể như vậy ngươi nghĩ được cái gì đâu nói chuyện hãy ố ý bò lên trên cái b à n dùng tay phải khe khen hữu lại có lệ cả vạt đem mặt thiếp đi qua hơi thở ấm áp thổ khí như lan có lệ cười một chút đem nàng dắt l ấ y cả vạt tay cầm x u ú n g dưới nói nói làm ta tuyến nhân nhìn chằm chằm hắc cám thế giới động tĩnh nếu như ngươi đáp ứng khoản tiền kia xóa bỏ mỗi tháng ta còn có thể cho ngươi ngoài định mức trợ cấp có thể không chăm chú suy tính một chút hậy ồ ỉ bỗng dưng n ở nụ cười bất quá lần này thiếu thiếu một phân rào hoạt mị thái thêm ra một phần phát ra từ nội tâm chân thành hôn gương mặt của hán thì thầm nói tạ ơn n g ả y xuống cái bàn đi tới cửa a lín lại hầu nghi nhìn một chút có lệ kéo lên h ậ i ổ ỉ nói nhỏ nói ngươi nhanh như vậy liền đáp ứng hắn rồi vạn nhất frank văn phòng đại môn bị trùng điệp đóng lại đến đi ra bên ngoài h ậ i ổ ỉ hít sâu một hơi nói nói đây là một cơ hội a lín huống hồ huống hồ cái gì trong văn phòng đưa tiến hai người về sau có lẽ đem chân vểnh lên trên bàn cầm trong tay một cây không có điểm đốt thuốc lá c h o mày lúc trước sản tiểu thư cầm cho báo cáo của hắn so với lần trước nghiêm trọng mấy lần không thôi hoàng kim cảng phụ cận thôn trấn gặp đại quy mô tập kích thậm chí có hơn hai mươi lên nhân khẩu không hơn vạn thôn trấn nhỏ bị một đêm huyết tẩy phải biết khoảng cách nọ giáo đoàn sự kiện kết thúc khó khăn lắm một tuần lễ nghiêm trọng nhất là loại này tập kích cùng ôn dịch đồng dạng cấp tốc tại đế quốc bản đ ồ bên trong lan tràn khuyết tán nếu như không thêm vào ngăn lại căn cứ thần bí học sở nghiên cứu thống kê cùng dự đoán nhiều nhất nửa năm m ỏ n x i、si、eo biển ven bờ thành trấn tử h vong nhân số sẽ vượt qua trăm vạn mà lại đế đô cùng toàn bộ phương bắc cũng đem đứng trước nặng đại uy hiếp thử vong trăm vạn viết tại trang giấy lên có lẽ chỉ là một cái đơn giản số lượng nhưng nếu quả như thật phát triển đến loại trình độ đó tương tại một cái thế giới khác bị ôn dịch lan tràn gần hai trăm n ă m ở rôpa đại lục liền là đế quốc cùng thế giới này tương lai vô số thi thể t r ô n g chất tại thành thị trên đường phố phát ra hôi thối thành thị biến thành từ địa theo sát phía sau mang tới một hệ liệt vấn đề tính nghiêm trọng thậm chí cùng ôn dịch đánh đồng hệ thống kiểm tra có thể xử lý huyết chiều sự kiện phim thế giới ngay tại kiểm tra đọc đến tình báo hiện hữu sau thoái hóa hấp huyết chủng nhân tạo sản phẩm không sợ bạc không cách nào bị thông thường vật lý thủ pháp giết chết đang tiến hành hắc ám sinh vật tương tự tính si cha sau thoái hóa hấp huyết chủng cùng người thu hoạch tương tự tính cao hơn chín mươi tốt nhất phim thế giới v ợ là hai ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 263, ba vợ là hai hỏa đao đ ổ phu có lệ h a c k e nguy hiểm đẳng cấp 4. hoàn tất phim thế giới nhiệm vụ chính tuyến về sau giữ gốc thu hoạch được vật phẩm tiểu cải tiến cao độ chấn động k i a tử ngoại bom thí nghiệm hàng mẫu ngươi tiến vào qua v ỡ là y phim thế giới v ỡ là hai phim thế giới đem kéo dài ngươi nối lên phim vũ trụ ảnh hưởng đọc xong hệ thống cho ra phương án giải quyết cùng phỏng đoán của hắn không kém bao nhiêu thần bí học sở nghiên cứu đem huyết chiều sự kiện hắc cám sinh vật minh xác định nghĩa là sau thoái hóa hấp huyết chủng mà lại cái kia quỷ đ ổ vật không chỉ có thể lây nhiễm nhân loại đồng thời cũng có thể lây nhiễm quỷ hút máu nói cách khác găng độ vịt tiến hành tà ác nghiên cứu lúc áp dụng nguyên hình thể tất nhiên là mỗi loại hấp huyết chủng mệnh lệnh hệ thống phát ra nguyên thiến có lệ lấy r a mang theo người bản bút ký bắt đầu ghi chép trong phim ảnh một chút cần thiết phải chú ý chi tiết so với chỉnh thể kịch bản cực độ tối nghĩa thiện ác trận doanh hỗn độn khó phân biệt mấu chốt chi tiết dày đặc đến lệnh người tê cả ra đầu mịt mờ không rõ sẽ hẹn hiu phim thế giới b ỡ là hai kịch bản liền lộ ra đơn giản thanh thoát rất nhiều dứt bỏ huyễn khốc đánh nhau g i ạ p gà ngỡ tạ cùng thiên niên kỷ qua đi nhanh tiết tấu văn hóa châu á cùng lưu hành âm nhạc phim nội hạch o kịch bản cùng hém lệ nhiều giống nhau đến mấy phần một trận b ỡ là cùng quỷ hút máu ngắn ngủi liên hợp đại chiến dệp tờ người thu hoạch cố sự cuối cùng lấy nhân vật phản diện hí kịch hóa tử vong tuyên bố kết thúc bất quá có một chút giá trị làm cho người khác để ý vỡ là hai hệ thống xác thực cấp ra cấp bốn mức độ nguy hiểm cùng sẽ ẩn hiệu phim thế giới cùng a nỉ tật mạ giờ h onum sở chít ý phim thế giới mức độ nguy hiểm nhất trí nhưng lấy có lệ đối bờ l à phim vũ trụ hiểu rõ thế giới kia quỷ hút máu xa xa không đạt được loại cấp bậc này mức độ nguy hiểm duy nhất khó giải quyết chỉ có gem tờ mà lại loại này dị hóa về sau không sợ tỏi cùng bạch ngân không cách nào bị thông thường vật lý thủ đoạn giết chết quỷ hút máu đối với hắn mà nói duy nhất uy hiếp chỉ có lây nhiễm y theo loại này mạch suy nghĩ hướng phía dưới suy đoán kết hợp giữ gốc cơ chế bởi là hai vô cùng có khả năng giống như the lặt bạch h u n t ờ là một cái mở ra thức phim thế giới chính nghĩ tới đây lại nghe có người dùng lực gõ vang văn phòng cửa chính không đợi hắn đáp lại sản tiểu thư trực tiếp đẩy cửa ra bước nhanh đi qua đem một phần điện báo đưa cho cọ lệ lệ chờ bên kia khẩn cấp báo cáo cùng huyết triều sự kiện có quan hệ báo văn không giải giải rác một tờ nhanh chóng xem hết nội dung phía trên có lệ t r o mày d o hỏi ban trị sự biết chuyện này sao bất luận thời điểm nào một thân chỗ làm việc mỹ nhân ăn mặc nghề nghiệp thư ký sản sờ c h è n từ đầu đến cuối đều mặt lạnh lấy vinh n ụ c không sợ hãi tay trái ôm một chồng văn kiện tay phải đẩy một chút k h u n g kính đầu làm do nói nói hiện tại chỗ có quan hệ với huyết triều sự kiện vấn đề toàn bao ộ g i cho đặc trách. chuyện, cuối các cần mở một lần đặc bộ văn phòng công tác căn cứ cầu, cụ cùng thù phụ nhìn hồ hạ, phút, thù phòng hội thương nghị, căn cứ ban sự yêu cầu, cụ thể nhân viên cùng bộ môn ta đã an bài thỏa đeo Bao đầu đồng đồng đã đáng. tay, tiếp, trưởng triệu một trị ta sự sau sự kiện Nói nói ngươi viên bài nàng dạng lần văn ban môn an xử lý bộ bộ bộ bộ yêu mở quát tình báo khoa phân tích tài vụ khoa điều hành thẩm tra khoa những chuyện này ngươi tự mình xử lý có cái gì không có thể giải quyết lại tới t ì m ta thông chi một chút đi hội nghị hủy bỏ để tình báo khoa phân tích người 2 4 i giờ thay phiên phòng thủ có bất cứ tin tức gì ngay lập tức cho ta biết còn có tìm điều hành khoa người đi cùng tổng đài tình báo tổ bàn bạc tương lai một đoạn thời gian chỗ có quan hệ với huyết triều sự kiện tin tức mới nhất toàn bộ đi đặc thù bộ tiếp thu xử lý quá trình khoảng thời gian này ta sẽ một mực đợi ở văn phòng trừ phi có tình huống đặc biệt không sẽ rời đi mà lại báo văn trên sự tình không thể coi thường ngươi mau chóng đem điện báo nguyên văn chuyển giao cho ban trị sự sàn gật đầu nói ta lập tức đi an bài tiếng đóng cửa vang lên có lệ đứng dậy đi tới trước cửa sổ tay trái cắm ở túi quần đen nhánh thủy tinh lên phản chiếu ra hắn mặt lạnh lùng cùng thuốc lá thiêu đốt tinh hồng hoàng kim cảng đến l ệ chờ lộ trình vượt qua bảy trăm n cây số ngắn như vậy thời gian lấy sau thoái hóa hấp huyết t r ù n g tốc độ tiến lên trừ phi chắc cánh mới có thể bay tới được nói cách khác có người bị lây nhiễm về sau không chỉ có không có ngay tại chỗ tử vong ngược lại d ấ u giếm tình hình thực tế cưới xe lửa đem huyết t r i ề u nguyền rủa dẫn tới đế quốc phương bắc hít sâu một cái gàng độ vịt cùng nọ giáo đoàn lưu cho thế giới này di động cùng càng phát ra nghiêm trọng tình thế để hắn cho mày đem phim cuối cùng một tiết đoạn ngắn quan sát xong kiểm tra xong trang bị cùng một chút nhất định phải mang theo vật phẩm hệ thống tiến vào bờ là hai phim thế giới bắt đầu kiểm tra sinh mạng thể trinh ngay tại số liệu hóa ngay tại điều lấy biên nhân sự ngay tại kéo dài nhân vật bối cảnh cố sự tiến hành lần thứ nhất đạo cụ phân tán hóa xử lý lần thứ hai lần thứ ba chuẩn bị tiến vào bỡ l à hai băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp kết thúc sau thị giác bên trong hát cám dần dần tàn đi trong màn đêm bán tivi tủ kính phản chiếu ra có lệ bộ dáng mạ phỉ ạ cùng khoản áo khoác màu đen màu xám áo lót áo sơ mi vương vức trắng đoãn màu đỏ cà vạt cẩn thận tỉ mỉ chỉ là nguyên bản tuổi trẻ khuôn mặt trở nên tăng thương xuất hiện một chút nếp nhăn liếc mắt nhìn sang tuổi trừng trừng bốn mươi tuổi chính vào tráng n i ê n ánh mắt xuyên qua tủ kính thủy tinh trong tv cờ giờ tờ đời cũ ngay tại phát gia thiên niên kỷ trước sau lửa nóng nhất tạ nỉm thép ảo ập gớt màu quýt tóc bở lộ s ổ n ngay tại khoa t r ư ờ n g hóa a nỉm bối cảnh bên trong truy đuổi một tên hoại t ử bang phái thành viên vốn là mơ hồ không rõ lời kịch bị sau lưng đường phố huyên náo hoàn cảnh hoàn toàn bao phủ ô tô thổi còi tiếng động cơ ầm vang văn hóa g ã ngờ tạ đường phố cùng văn hóa châu á phong cách vị rủ ả n thịnh hành xuống cùng chủ lưu xã hội không hợp nhau thon gầy người trẻ tuổi la to trên thân khắc đầy hình xăm trên mặt mang các loại lớn nhỏ thiết hoàn tuyên t h ể bản thân không giống bình thường thanh quân kết đội tuổi trẻ người da đen mặc liền mũ áo hai nghe xuống treo mới nhất đem bán ipod rêu r a o khắp nơi phía sau máy móc giọng nói tổng hợp khuyết thiếu tình cảm đồng đọc vang lên lần nữa khoảng cách lo sang dơ liết đại chiến đã qua hai mươi năm trải qua dài đến một năm đại thanh tẩy đ ố n g nhiên kết thúc nhà trắng đơn phương tuyên bố bọn hắn dẫn đầu tự do thế giới đã hoàn toàn tiêu diệt quỷ hút máu loại nhân loại này thiên địch nương theo thời gian chuyển rời hấp huyết chủng hoạt động càng phát ra bí ẩn dư luận bị quảng khống ngày xưa hoang ngôn dần dần biến là chân thực cuộc sống của mọi người vẫn như cũ hút máu cùng nô dịch vẫn như cũ da h à n h giả quỷ hút máu thợ săn được xưng là hỏa đao đổ phu có lệ b ắ t cờ tại lo sang dơ liết đại chiến kết thúc về sau lại tại các nơi trên thế giới sinh động thời gian ba năm đột nhiên mai danh nhận tích có người cho là hắn bị trọng thương trốn ở nơi nào đó có người cho là hắn bị đồng hóa là quỷ hút máu trong tuyệt vọng tắm rửa mặt trời mọc mà chết nhưng càng nhiều người cho là hắn chết tại cái nào đó âm u hèm nhỏ liền như là bị hắn săn giết quỷ hút máu hiện tại ngươi có lẽ bắc cơ vì đổi hung lại một lần nữa đặt chân thiên sứ chi thành đầu đường vì cái gì chính là vì q u ỷ hút máu giết chết thê tử cùng nhi tử báo thủ l ử a giận cháy hừng hực nổi giận cùng cựu hận cướp đi trong lòng ngươi cuối cùng một chút thương hại cùng k h o a n thứ n g ư ơ i thể muốn để bị tử vong bóng ma lại một lần nữa giáng lâm đến cho tàn lại cháy hấp huyết trùng trên đầu bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm sáu mươi b ố không thể thay đổi nội dung chính tuyến giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến b ỡ là hai phim vũ trụ chân thực mộng cảnh kho trang bị cùng phe ma pháp đạo cụ bị cấm dùng ngươi có thể dùng vật tư đã bị hệ thống hợp lý cất đặt tại từng cái địa khu ngươi có thể t ạ i vật phẩm gửi lại liệt biểu bên trong xem xét trước mắt trạng thái thế giới nhiệm vụ đã tạo ra trợ giúp b ỡ là giải trừ d p cờ, người thu hoạch mang tới nguy cơ hoàn thành ban thưởng tiểu cải tiến cao độ chấn động t i a t ử ngoại bom thí nghiệm hàng mẫu bắt đầu khởi động phim thế giới bảo hộ điều lệ bờ là hai phim vũ trụ nội dung chính tuyến cải biến biên độ không thể vượt qua kịch bản thay đổi trang bị linh giới hạn mức cao nhất nếu như phát động bảo hộ điều lệ cưỡng chế phán định nhiệm vụ thất bại khởi động lại bờ là hai phim vũ trụ nội dung chính tuyến giai đoạn thứ nhất nhiệm vụ chính tuyến đã tạo ra quy hút máu thợ săn ngươi căn cứ một cái hung thủ lưu lại tung tích một đường truy tung đến thủ phủ của tội ác lo sang giờ liết nhưng là ngươi đã tại tòa thành thị này bồi hồi ba ngày lại không có đầu mối quy hút máu nhóm h trực giác nói cho ngươi các nàng có thể sẽ có một ít manh mối vì lẽ đó ngươi quyết định theo dõi bọn hắn cứu thanh niên người da trắng đồng thời khoảng cách m ỡ lạ rời đi lo xăng giờ lết đến ngược 59 59, xin đem nắm tốt thời gian quỷ hút máu thợ săn hoàn thành ban thưởng tụ kiếm phi hồng nữ hoàng đọc xong hệ thống cho ra lớn đoạn nói rõ có lệ đối với hắn hiện tại tình trạng có hiểu biết mở ra gửi lại liệt biểu trừ tụ kiếm cùng chính nghĩa thẩm phán vũ khí khác đạo cụ một bộ phận bị cất giữ trong hắn tại lo sang dơ lết thuê lại lữ điếm một bộ phận khác cất giữ trong roman i a thủ đô đủ trà z đạn dược cùng phương diện tiền bạc xuất hiện ở trên người hắn chỉ mang theo hai mươi một phát ngân đạn tổng cộng ba cái băng đạn hơn một hai trăm linh đô la mỹ đóng kín hệ thống giao diện gửi lại liệt biểu dư quang đảo qua tủ kính thủy tinh lên phản chiếu ra ba nữ một nam h ư ớ n g đến say m ề m lẫn nhau ôm ngoặt vào phụ cận âm ú hẻm nhỏ có lệ lấy ra áo khoác áo lót túi vi tiền bên trong có hắn ở cái thế giới này giấy chứng nhận hai tấm hình cùng hơn một đô la mỹ xuất ra ảnh chụp phía trên là hắn cùng một nữ nhân một thiếu niên chụp ảnh chung nữ nhân bộ dáng phi thường xinh đẹp theo một ý nghĩa nào đó trừ màu tóc khác biệt cùng ma nữ hơi ổ ý johnny có tám phần tương tự thiếu niên dáng dấp mi thanh mục tú cùng ạ l ỉ n phi thường rất giống hệ thống ác thú vị sao lật xem ảnh chụp phía sau phía trên viết tay lấy một cái tên người l ẽ nạ lột nị cô điển hình người s ờ lạ tên nói cách khác hệ thống cho hắn tạo nên ra nhân vật tiểu truyện thời gian hai mươi năm hẳn là một mực gần cư tại nga cảnh nội hoặc là cái khác đông âu tiểu quốc bất quá những này đều không trọng yếu đem ví tiền cùng ảnh t r ụ thả về tối á o quay người vượt qua đường đi hướng trong hẻm nhỏ đi đến dù cho trôi qua hai mươi năm thiên sứ chi thành người nghèo quảng trường vẫn như cũ dơ giấy bẩn thịu i trinh lệch đầy tường gờ g i ạ p phi tì thung rắc bốn phía ở m ứ c vũ n g mùn chuyển ra một trận hôi thối bởi vì đèn đường đã hư hao trong hẻm nhỏ phá lệ ưu ám chỗ sâu nhất một chiếc xe cửa mở rộng kiểu cũ cơ bắp trong xe ba cái nữ quỷ hút máu không kịp chờ đợi cởi đã say rượu thanh niên người da trắng quẩn ô n ào tử vong kim loại âm nhạc gào thét không thôi một người ôm lấy cổ của hắn kéo vào chỗ ngồi phía sau xe dùng sức hôn mặt khác hai cái như là bắt được con mồi da thú cái mũi cùng ngón tay tham lam trượt qua da của hắn cùng mạch máu mở d a đỏ tươi ướt đát phong môi lộ ra bén nhọn răng dài dù cho tử vong đã c h ụ t vang cửa chính trong ô tô say khướp thằng xui xẻo đã còn đang hưởng thụ cùng mỹ nữ sầu c h i ế n miên không cách nào tự kiềm chế đột nhiên chỗ đ u ổ i truyền đến một trận đ â m đau để hắn quắt to một tiếng bản năng ý đồ đẩy ra ôm lấy nàng nữ nhân trẻ tuổi lại phát hiện căn bản là không có cách đẩy ra mượn nhờ đường phố xa xa truyền đến hào quang nhỏ yếu sắc nhọn q u ỷ hút máu răng nanh đ ỗ n g nhiên xuất hiện tại miệng của nữ nhân bên trong thanh niên nghĩ còn lớn tiếng hơn kêu cứu lại bị tham lam hôn sâu ngăn chặn miệng chỉ có thể phát ra không có ý nghĩa tiếng n g ẹ n nào khoang miệng cùng đầu lưới bị cắn nát huyết dịch bị tham lam thôn vệ xúc cảm xua tan sở hữu men say để hắn bắt đầu điên cuồng giấy rụa đáng tiếc bị ba con q u ỷ hút máu một mực đặt tại chỗ ngồi phía sau xe thời khắc này thanh niên người da trắng tựa như một khối đặt ở trong bàn ăn thịt tươi tùy ý đối phương chia ăn ngay tại hắn nhất tuyệt vọng ba con nữ q u ỷ hút máu hãm sâu máu nghiện trong sự vui sướng lúc một đạo không đúng lúc thanh âm đột nhiên tại ngoài xe văng lên cần khách phòng phục vụ sao ba vị bắt lấy thanh niên đ u ổ i gắm nuốt nữ quỷ hút máu nghe tiếng quay đầu tại trong tầm mắt của nàng chỉ thấy một cái vóc người cao lớn mặc áo khoác màu đen nam nhân ở trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng ánh mắt lánh k h ố c vô tình r ồ i ra đầu lưỡi đỏ thám liếm lắp trên môi huyết tương máu nghiện tràn lan vui vẻ cảm giác để nàng bản năng ý đồ ôm lấy có lệ cổ dùng một lần mê say hôn sâu đem hắn túm vào trận này tàn bạo vui thích bên trong bất quá đáp lại nàng s á c thực một đầu nắm cổ nàng tay phải cùng đ ố n g nhiên đâm xuyên cổ cùng cái hót sắc bén t ụ kiếm gào thét huyết diễm bên trong nữ quỷ hút máu thậm chí không kịp phát ra hoảng sợ kêu to như là bị nhen lửa khô cạn bụi cỏ nháy mắt thiêu đốt hầu như không còn biến thành một đống tràn ngập hỏa tinh giết hại tán rơi xuống đất nhìn thấy một màn này cái khác hai cái nữ quỷ hút máu ý thức được sự t ì n h không thích hợp bung ra bị các nàng ngăn chặn thanh niên gào thét hướng c ó lệ bổ nhào đối mặt đã từng hỏa đao đồ phu tựa như đụng vào thợ săn họng súng ngu xuẩn sói đất vừa đối mặt lại là một đầu nữ quỷ hút máu hóa thành đốt hết hải cốt nháy mắt chết bất đắc kỳ tử chỉ còn lại cái cuối cùng bề ngoài nhìn qua ước chừng hai mươi tuổi nữ quỷ hút máu bị có lệ nằm cổ đ ố i tại trên cửa xe lúc này thanh niên người da trắng vội vàng nhấc lên quần đột xuất một đ ú n g máu thanh âm vạn phần hoảng sợ hạt thét hẻo nhìn một chút có lệ vội vàng lui lại kêu cha gọi mẹ lộn n h à o chạy ra hẻm nhỏ một cái chớp mắt liền không thấy tung tích nữ q u ỷ hút máu bị có lệ nắm cổ lại một điểm cũng không sợ sợ d ư ơ n g anh muốn vớt giận dữ nói ngươi nhất định phải chết lao giả chúng ta là a làm d u n g nắm đấm cùng đầu gối cùng nàng một phen thân mật giao lưu về sau có lẽ lệ lạnh lùng nói đồng loại của ngươi đều trốn ở nơi nào gần nhất an toàn phòng cùng kho máu ở đâu cái gì đồng loại ta cũng không biết ngươi đang nói cái gì ha ha không biết lấy ra áo lót trong túi ảnh trụt cầm tới nữ q u ỷ hút máu trước mặt gặp qua bọn hắn sao có lẽ thế giới này sớm đã quên đi tên hỏa đao đ ổ phu không có hấp huyết chủng lại e ngại có lệ hát c ờ cùng hỏa diễm thiêu đốt không chỉ trường đao dù cho bị đánh gãy cái mũi máu me đ ầ y mặt nữ q u ỷ hút máu vẫn như cũ không phục đột xuất một búng máu tùy ý chế rêu nói hoa à ta đoán bọn hắn nhất định chết phi thường thảm ngươi cũng nhanh vội muốn chết đúng không người già ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 265, t u ù kiếm phi hồng nữ hoàng tham gia phim chủ tuyến thiên nhiên kỷ trước sau màu đỏ đế quốc giải thể europa liên hợp thể thành lập chủ nghĩa tự do tràn lan kinh tế thông trướng nghiêm trọng một cái thẩm mỹ lâm vào hỗn loạn truyền thống thế giới tinh thần cấp tốc sụp đổ thời đại thừa hành các loại văn hóa châu á người trẻ tuổi cho dù là quỷ hút máu vẫn như c ũ phản nghịch mà ngu xuẩn lạm dụng dược vật miệt đại. thị truyền thống, hùng vọng tự hùng hắn vọng Bọn không cũng ó tín ngưỡng, khuyết thiếu tín nghiệm, tại vui vẻ cùng trong mê thời ngưỡng, nghiệm, cùng loạn sống ngủng vui gian. mê vẻ c như kiểu cũ cơ bắp xe hộp băng bên trong gào thét gào thét lệ người h n lâm vào đ i ê n quẩn tử vòng kim loại âm nhạc công kích thượng đế cùng tín ngưỡng tự cam đ o a lạc bị có l ệ n nắm cổ nữ quỷ hút máu liền là một thành viên trong đó vi phạm lệnh cấm dược vật cùng máu nghiện cộng đồng tác dụng dưới để nàng tinh thần lâm vào vô tự hỗn loạn tự cao có được quỷ hút máu siêu phàm sức khôi phục cho dù đồng bạn đã đều chết hết hóa thành một đống đốt hết hải cốt nhưng như c ũ không đem cái chết vong để vào mắt máu me đầy mặt g i a n g cửa thiếu thốn nhưng như c ũ d ư ớ n cổ lên như là một đám thịt não cười to y đồ gặm cắn c ỏ lệ mặt có l ệ đem níu lại nữ quy hút máu cổ đem đầu của nàng nện ở trên tường cái sau kêu lên một tiếng đau đớn bị dẫm ngã xuống đất dùng đầu gối đứng vững phía sau lưng nàng hung ác vô cùng vặn gãy cánh tay của nàng khớp nối chật khớp thanh âm phá lệ thanh thúy sau đó níu lại nàng cánh tay nghiêng lập trên mặt đất như là đạp gãy một cây tủi giang giác vô cùng thanh thuy tiếng gãy xương sen l ậ n nữ quy hút máu rốt cục tỉnh táo lại thống khổ kêu rên đ ỗ n g nhiên tại âm u trong hẻm nhỏ vang lên a cánh tay của ta thả ta ra hỗn đ à n g ắ t gao đứng vững phía sau lưng nàng tay trái từ sau lưng bắt lấy cằm của nàng có lệ lấy ra ảnh chụp phóng tới tầm mắt của nàng bên trong lạnh lùng nói gặp qua các nàng sao gặp gặp qua là một cái nga nữ nhân đúng không ở nơi nào nhìn thấy hai tháng trước đặt vị kho máu mua sắm một nhóm bị lừa bán qua nhân loại tới ta ta trong đám người gặp qua bọn hắn nói cho ta kho máu vị trí tại tại mỏ ấn tí bơ lô nơi đó có một nhà phòng khám bệnh tư nhân nhưng ngươi tới quá muộn hai tuần trước bỡ lạ quét sạch nơi đó mà lại người ngươi muốn tìm bọn hắn sớm đã bị lời con chưa dứt một chi thiêu đốt huyết diễm tụ kiếm xuyên qua sau gãy của nàng h ỏ a diễm mãnh liệt để lại đầy mặt đất đốt hết giết hại hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ nhất đã hoàn thành người cha được giết chết vợ con mấu chốt manh mối lấy được được thưởng tu kiếm phi hồng nữ hoàng tu kiếm phi hồng nữ hoàng một đôi trải qua hình phạt ngục hỏa rèn luyện định hình hỗn hợp nữ p h ù thủy máu chế tạo t u kiếm tu kiếm bắn r a trang bị áp dụng đặc thù huyết diễm bổ sung năng lượng cấu tạo ban đầu động năng cùng chính nghĩa thẩm phán đạn bay ra ổ đạn lúc giống nhau hư hao sau có thể thông qua hút người sử dụng máu tươi bản thân chữa trị đối phòng thủ cao ngự loại hình hắc cám sinh vật tạo thành cũng không khép lại xuyên qua hình vết thương m ẫ rèn đúc đại sư không có khả năng tuyệt đối không thể có thể bằng vào ta cao siêu nghệ thuật tố dưỡng làm sao có thể cho ô u hiếm vũ khí sử dụng những người khác đã dùng qua danh tự hệ thống nhắc nhở âm kết thúc sau trên cổ tay cố định tụ kiếm vị trí đột nhiên truyền đến một trận phá lệ nóng rực xúc cảm như là một khối nung đỏ bàn ủi thiêu đốt huyết đủ. c có lệ nhũ mày kéo tay trái tay háo cố định tại dây băng trên một mạc tụ kiếm như là tôi vào nước lạnh đúc lại bình thường biến đến đỏ bừng cấp tốc làm lạnh về sau dây băng chỗ chuỗi kiếm khắc đầy lộng lây hoa v ă n kích phát trang bị từ đơn giản máy móc phát động biến thành một cái khảm nạm có cỡ ngón tay màu ửng đỏ b ả o thạch bằng p h ẳ n g đen hộp mảnh khảnh máu c h ả y chảy ra lỗ chân lông của hắn chấm đốt bị phi đá quý màu đỏ toàn bộ hấp thu thân kiếm so với vết cắt dày đặc tiền thân trở nên càng thêm sắc bén bén nhọn chỉnh thể phá lệ trôi chảy toàn thân đen nhánh nguyên bản dùng để phát động máy móc trang bị liên tiếp tại hắn trên ngón giữa tinh tế kim loại chiếc nhẫn biến mất không thấy gì nữa thay vào đó là cùng ửng đỏ bảo thạch ở giữa huyết nhục tương thông kết nối cảm giác tâm niệm vừa động ửng đỏ bảo thạch sắc thái cấp tốc cảm đạm như là hỏa diễm bị ép rút vào một chỗ lưỡi kiếm lấy mắt thường không cách nào bắt giữ tốc độ đ ỗ n g nhiên bắn ra lại lần nữa thu hồi toàn bộ quá trình vô thanh vô t ư c lấy có lệ đối b ờ l à hai bên trong dễ ẹm tở hiểu rõ phi hồng nữ hoàng hoàn toàn chính là vì phá vỡ bao khỏa dễ ẹm tở trái tim xương cốt mà sinh đem tay háo kéo xuống dư quang đảo qua b ờ lạ rời đi lò xăng giờ lết đ ế n ngược bốn mươi chín năm mươi mốt bước nhanh đi ra hẻm nhỏ đang đổi u hướng vùng ngoại ô tiếp vị kia lão bằng hữu trước đó hắn còn cần lấy ra hệ thống tồn tại phụ cận trong lữ điếm trang bị cùng tài chính sau năm phút sử dụng các cổng thẻ đẩy ra khách phòng cửa chính lấy r a cất đặt dưới giường màu đen và ly sách tay bên trong tồn phóng năm cái băng đạn ba mươi năm phát ngân đạn một cây đao lưng dày nặng khảm đao hai chói mì sợi ngạch cũ kỹ đô la mỹ ước chừng hơn sáu ngàn quần áo phía dưới đè ép một cái đeo vũ khí đạn dược dây băng đem quần áo ném ra bên ngoài trang bị tốt sở hữu vũ khí cùng đạn dược có lẽ đi dưới lầu cản xuống một chiếc xe taxi hướng vùng ngoại ô mau chóng đuổi theo căn cứ thời gian suy tính hiện tại phim kịch bản hẳn là bỡ l ạ đem biến thành quỷ hút máu cầm tù tại romani ahis nở cứu trở về los angeles tiêm vào bộ phim đầu tiên bên trong nghiên cứu nghịch chuyển ghi chép rnav rút về sau cái kia hồng cổ lao hán một lần nữa biến thành nhân loại đang cùng bỡ làm mới trợ thủ chạy nhanh hữu hảo hỗ động nửa giờ sau có lệ lái xe đuổi tới los angeles bên ngoài vứt bỏ xưởng sửa xe so với lần trước tới đây lúc hôn loạn cũ nát tại mới trợ thủ chạy nhanh cải biến xuống nơi này trở nên càng thêm ẩn nấp mà lại để phòng xâm nghiêm một chút hắc ám bí ẩn nơi hẻo lánh bố trí có đại lượng cảm ứng thăm dò cùng camera giám thị kẻ ngoại lai、like. có lẽ là trùng hợp tại hắn tới gần xưởng sửa xe về sau ngăn trở thật xa liền có thể nhìn thấy hai cái mặc bó sát người y phục dạ hành ra hỏa dùng một cái chìa khóa mở ra tiến vào bờ lạ trụ sở bí mật cửa chính thân hình lén lút biến mất tại lối vào không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn hẳn là q u ỷ hút máu vương quốc lại tới đây cùng bờ lạ bàn bạc sứ giả quỷ hút máu công chúa nhị xạ cùng thị vệ của hắn ạ s ạ thú vị là tiến vào bờ là trụ sở bí mật bọn hắn cũng không có áp dụng bạo lực xâm lấn hoặc là sử dụng phi pháp thủ đoạn mà là trực tiếp sử dụng chìa khóa lấy có lệ đối phim kịch bản hiểu rõ loại chuyện này đương nhiên là bởi vì bờ la mới trở thủ chạy nhanh một cái ẩn tàng cực sâu tên k h ố n k i ế p quỷ hút máu vương nghệ ly đà m à t kỳ nót tôi tớ so với lén lút chú ý cẩn thận hai cái quỷ hút máu có lẽ đường hoàng đi qua một cước đá văng còn chưa đóng kín cửa chính một tay cầm thuốc lá một tay cắm ở túi đi vào bên trong một bên khác nghe được tiếng cảnh báo chạy nhanh vội vàng ném trong tay đô nất ngồi trước máy vi tính lớn tiếng nói nhân thể máy truyền cảm khu thứ ba các tiên sinh vẫn là những mày nói nhân loại chạy nhanh nhìn một chút trên màn hình số lượng cùng hồng ngoại ca mê ra bên trong đại biểu nhiệt độ thấp màu lục ảnh hình người nói nói ách hoa thị năm mươi độ ta đoán nhất định là sâu hút máu không đợi hắn đứng dậy đi lấy vũ khí một cái màu đỏ ảnh hình người nên ngang đi qua hồng ngoại ca m e ra vượt qua dự tính để chạy nhanh làm bộ bối rối biểu lộ có như vậy một nháy mắt trở nên cực kỳ mất tự nhiên sững sờ một chút vội vàng xoay người đối đã đi lấy vũ khí bờ lạ hô to nói chờ chút cái này nhiệt độ cơ thể đi theo phía sau bọn họ còn có một nhân loại ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm sáu mươi sáu nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai đi đến súng tủ cái khác hỉ sơn một chút nhữ mày nói nói nhân loại phế mèo chân ý của ngươi là một nhân loại đi theo hai con sâu hút máu phía sau cái mông chạy nhanh chỉ vào màn ảnh máy vi tính nói nói ta bảo an hệ thống không có khả năng phạm sai lầm lời con chưa dứt liền gặp lúc trước chui vào hai con quỷ hút máu dùng một loại nào đó thuốc xịt hư hại giám sát thiết bị đồng thời nhà máy bên t r o n g c h ô ánh đèn toàn bộ dập tắt bột mạ thịa i bọn hắn cháy hỏng thiết bị nói chuyện h i t l e r lấy ra một thanh cặt bị nẹ lên đạn chạy nhanh thay thế vội vàng mở miệng ngăn lại nói này ta còn không tín nhiệm ngươi a h i t l e r vị này l á o q u ỷ hút máu thợ săn như thế nào lại cùng một cái lai lịch không rõ đem hắn yêu dấu xe cũ kỹ đổi xấu hôn đản tiểu tử nói nhảm dùng báng súng hung hăng nện trên mặt của hắn chạy nhanh kêu lên một tiếng đau đớn ngã trên mặt đất khoe miệng máu tươi chảy dòng phía sau hai tên nhật thức nỉ giả ăn mặc quỷ hút máu cóng vo sĩ đao khăn t r ù m đầu trên có thể loại bỏ tia tử ngoại kính bảo hộ như là tạm kỹ diễn viên dán tại nhà máy giá thép lên không ngừng tiến lên rơi xuống đất n g á y mắt vừa vặn cùng hỉ s ư n nơ họng súng đụng một cái đầy cõi lòng bất quá đã già n u a quỷ hút máu thợ săn căn bản trong đêm tối thấy không rõ mặc y phục dạ hành tinh anh q u ỷ hút máu bóp cỏ đạn toàn bộ đánh hụt về sau bị nháy mắt cẩn thận một quyền đánh ở trên mặt thé ngã trên đất q u ỷ hút máu nhặt lên cắt bi nhẹ、e, chỉ vào vừa mới bỏ dậy chạy nhanh d o a đến hắn vội vàng giơ tay lên về sau nhanh chóng t ố i lui ở à ở à ở nhà lúc này vào tay võ sĩ、si、đao bợ lạ rốt cục chạy đến đối chạy nhanh nói nói mở ra cảnh giới đèn tiếng nói vừa ra thừa dịp dùng súng chỉ vào hắn quỷ hút máu phân thần chạy nhanh dùng sức khép kín chốt mở ở vào bỡ là sau lưng một dãy lớn công suất cao có thể phát ra nhân tạo ánh nắng đèn trận buộc phát ra ánh sáng trói mắt hai con toàn thân đều bao bọc ở bó sát người y phục dạ hành bên trong tinh anh quỷ hút máu trên đầu kính bảo hộ nháy mắt khép kín loại bỏ rơi có thể giết chết bọn hắn k i a t ừ ngoại khoảng cách bỡ là gần nhất quỷ hút máu rút ra v õ s ị đao dùng có thể xưng vũ đạo lộng lây tư thái gấp đánh tới Quỷ hút một á u siêu nhiều viễn người loại thường thân bọn hắn nhân thể tố chất, thể rất khó được để có đ làm làm mà ra n g á c huyên tên r í mạng. Bớ là gặp Bớt là c h i u chiêu. phá chiêu. Hai g trong người Thẳng người phương đừng nguyên ư ờ thời i tới đi. hai mũi đối hại, tại nhất ta Một tên cho đao, vào đánh đến lúc chỉ chỗ. yếu khác dùng súng chỉ vào hít nở cùng chạy nhanh quỷ hút máu dùng dỗ mani a ngữ vội vàng hô to nói lì xạ đem đao thu lại sau đó lại đối bỡ l à giải thích nói là các ngươi nổ súng trước chúng ta đến đây đưa tin không có ác ý nhìn thấy hai người thu đ a o đi qua dùng tiếng anh nói nói chúng ta đại biểu q u ỷ hút máu vương quốc giai cấp thống trị thỉnh cầu ngưng chiến bọn hắn muốn cùng ngươi gặp một lần nói chuyện quỳ một chân xuống đất đem bịt kín tại vật chứa bên trong thủ lệnh đưa cho bờ lạ bất quá ngay lúc này dần dần lâm vào yên tĩnh nhà máy đột nhiên chuyển đến một trận phá lệ thanh thúy tiếng bước chân đám người nhao nhao đưa ánh mắt nhìn về phía thanh âm chuyển đến địa phương nhân loại thị giác có lẽ trong bóng đêm không cách nào thấy rõ người đến là ai nhưng ở không trung lắc lư tinh điểm sáng màu đỏ phá lệ trói mắt chạy nhanh biểu lộ có chút cổ quái q u e n người nói với bợ lạ khả năng là ta vừa rồi cho ngươi nâng lên nhân loại kia đi theo bọn họ cùng một chỗ tiến đến hitner một bên cho c ặ t bị nẹ lên đạn một bên cau mày nói nói ngươi ý tứ một nhân loại ban đêm không ngủ được theo dõi hai con quỷ hút máu một đường đuổi tới chúng ta nơi này bọn hắn nói chuyện thời điểm ni h xạ cùng h ả sát nhìn nhau theo lẫn nhau trong ánh mắt cảm giác được chấn kinh cùng nghĩ hoặc bọn hắn chui vào chuyện nơi đây không có những người khác biết không nói tới bị người một đường theo dõi lại đối với cái này hảo không biết được rút vũ khí ra xin cảnh giác nhìn về phía trong bóng tối thẳng đến tiếng bước chân dừng lại một người mặc áo khoác màu đen đầu bóng mặt mũi lanh k h ố c nam nhân xuất hiện tại cảnh giới đèn quan g mang xuống có thâm ý khác nhìn một chút chạy nhanh đầu mẩu thuốc là ném đi dùng chân g i ẫ m tắt vỡ là nhữ mày lạnh lùng nói ta cho là ngươi chết rồi hitner nhìn c h ầ m c h ầ m có lệ mặt nhìn hồi lâu nói nói có lệ mắt c ờ e r hoa a lần trước ta gặp được ngươi thời điểm ngươi vẫn là một người trẻ tuổi làm sao nói đến đây đột nhiên nhớ tới hắn đã bị q u ỷ hút máu nhốt mười tám năm ạ sặt chầm rãi cây trường đao buông xuống quay người nói nói vỡ l à các ngươi nhận biết vỡ l à không có trả lời tỏ ý chạy nhanh đem cảnh giới đèn đóng lại phía sau nam tính tinh anh quỳ hút máu lấy xuống khăn chùm đầu của hắn quay đầu nhìn một chút đứng tại cách đó không xa cõi lệ nói với b ờ lạ ta gọi hạ sát vị này là nụy xạ theo tiếng nói nữ quỳ hút máu cũng lấy xuống khăn chùm đầu nhìn thẳng b ờ lạ con mắt nói nói ngươi một mực là chúng ta sợ h ạ i nhất đ ị c h nhân nhưng là bây giờ xuất hiện khác so ngươi càng thêm đáng sợ đồ vật nữ quỳ hút máu khuôn mặt Cùng người ra trắng chủ sần người trắng xạ ra lúc ư thường tướng thường như Như tường u trung quốc quá. tuần thẩm biệt. tính Bất Theo một biệt. kiệt bất mắt. một trắng phi khác hình hải nghĩa phi ánh kịch mỹ mạo. Mỹ mang Điển gia vi. nữ nào Nàng Cũng nàng ngạo cùng đặc có độc lệ, địa đó. đoá ý l này hệ thống nhắc nhở âm tại có lệ bên thai bỗng nhiên vang lên nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai đã tạo ra làm ẩn cư quá lâu đã bị thế giới di vong quỷ hút máu thợ săn ngày xưa hung danh chuyển xa hỏa đao đồ phu ngươi quyết định áp dụng trợ giúp quỷ hút máu vương quốc thanh lý địch nhân làm làm điều kiện đổi lấy bọn hắn giao ra giết chết n g ư ơ i vợ con hung thú làm thù lao hoàn thành ban thưởng miễn dịch huyết thanh tại nỉ xa đưa ra thỉnh cầu sau v ớ n là n h ư mày lấy hắn nhiều năm như vậy quỷ hút máu thợ săn kinh lịch hắn nghĩ không ra thứ gì có thể uy hiếp được ở vào đỉnh chuỗi thực vật quỷ hút máu nhóm không có lựa chọn trực tiếp đáp lại vượt qua bên cạnh bọn họ nói với có lệ nơi này là địa bàn của ta có lệ hiển nhiên hắn đem có lệ theo dõi hai con tinh anh quỷ hút máu hành vi trở thành một lần săn giết hành động ta muốn giết quỷ hút máu không có người có thể đào thoát b ợ lạ nói chuyện đi đến b ợ lạ trước mặt hai con tinh anh quỷ hút máu nghe được như thế c u ù n vọng nhao nhao nhũ mày cầm vũ khí thần sắc đề phòng một trận trầm m ặ t sau có lệ lấy ra ảnh chụp nói nói bất quá lần này ta không phải tới giết bọn hắn nói chuyện ánh mắt đảo qua ả sạt cùng n ì x a chờ bỡ là cầm lên ảnh t r ụ p về sau có lệ c a o mày túi đầu châm nốt một điếu thuốc thơm nói tiếp thê tử của ta lẽ nạ l ộ t nỉ cổ cùng con của ta giôn nghe đến đó bỡ là chân mày nhữ sâu hơn trực giác nói cho hắn biết tiếp xuống nghe được đồ vật khẳng định vô cùng không hữu i hảo ngươi đang tìm kiếm bọn hắn k hít sâu một cái thuốc lá có lệ nhữ mày nói bọn hắn đã chết ta tới đây là muốn cho ngươi giúp ta một chuyện bỡ lạ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm sáu mươi bảy nam nhân kia hắn trở về đến romania một trận trầm mặc sau có lẽ l ệ n h lùng nói hai tuần trước người quét sạch đạt vĩ kinh doanh kho máu ta truy t r a manh mối cũng ở đó gây mất đạt vĩ ị b ợ lạ đem ảnh chụp còn cho có lẽ nói nói món t h bỡ lộ lớn nhất t an toàn phòng cùng kho máu đạt vĩ ị đenis ta cũng đang tìm hắn có tin tức sao lời nói đến đây vỡ là nhìn một chút chạy nhanh vị kia lắm lời tóc loạn thành một bầy thích xem theo b ảo hợp gợt mặc một bộ địa ngục nam tức chủ đề áo sơ mi nam nhân ngành kỹ thuật vội vàng ngồi vào máy tính bên cạnh mở ra một phần tư liệu về sau lớn tiếng nói năm ngày trước lót sang g i lết sân bay từng có hắn xuất cảnh ghi chép mục đích là washington d c ách ngươi gấp gáp như vậy tìm cái kia q u ỷ hút máu kẻ buôn người nhất định vô cùng muốn giết hắn bất quá có một việc chuyện của ta trước nói cho ngươi tên kia tại thương chính lưỡng giới phi thường có sức ảnh hưởng cụ thể vì cái gì ngươi khẳng định biết nói đến đây hắn nghiêng ngồi trên ghế nâng tay phải lên cười ngượng nói có lẽ bắc ờ ta nghĩ ta nhất định ở nơi nào đã nghe qua cái tên này đại danh đỉnh đỉnh hỏa đao đồ phu khóc chúng ta đều cho là ngươi chết rồi bất luận thời điểm nào hít nơ đều cảm thấy cái này cử chỉ khinh bạc phản nghịch thanh niên làm cho hắn rất khó chịu văn chót súng trao phung nói tên hôn đản g kia tiểu t ử khắp thế giới giết q u ỷ hút máu thời điểm ngươi còn tại ven đường trong công viên ngồi nghịch đất cát hiểu chưa bị không hiểu thấu đ ố i cả một câu chạy nhanh cầm lấy trên mặt bàn đã thả lạnh đỗ nứt đứng thẳng một chút vai phản đối nói tốt ta ngươi là đúng vỏ khô con mắt so với hít nở cùng chạy nhanh giữa hai người thân thiết chào hỏi ạ s ạ t nghe được bọn hắn đối có lệ s ư n g hô về sau c h o mày theo bản năng ngăn tại nỉ xạ trước người một cái tay sờ trên trôi đao chờ mặc không nói làm cao quý thuần huyết quỷ hút máu nị xạ phi thường trẻ tuổi lọ xăng dơ lết đại chiến thời điểm nàng có thể có thể vẫn là một cái không đến năm tuổi tiểu hấp huyết quỷ chỉ là nàng không hiểu rõ vị kia đã bị thế giới di vong quỷ hút máu thợ săn không có nghĩa là trải qua niên đại đó ả sát không rõ ràng đứng tại bờ lạ trước mặt nam nhân kia cỡ nào nguy hiểm quỷ hút máu nhóm thích xưng hô bờ lạ là ban đêm má quỷ bởi vì hắn xuất quỷ n h ậ p thần hành động mục đích tính cực mạnh chết ở trong tay hắn quỳ hút máu thế giới tinh anh càng là vô số kể về phần hỏa đao đồ phu mặc dù ạ sạc không có tao nổ qua thời kỳ toàn thịnh có lệ nhưng tên kia ngày xưa ngang ngược cản rỡ sự tích hắn hiểu rõ vô cùng so với bỡ lạ thích tại trong bóng tối tùy thời mà đậu nam nhân kia thích nhất sự tình liền là bạo lực giết chết thủ vệ về sau đá văng cửa chính nên ngang đi vào kho máu cùng an toàn phòng chờ hắn rời đi thời điểm trừ cực kỳ cá biệt may mắn đi đứng lưu loát trốn được nhanh bất luận là quý hút máu thế giới thuần huyết quý tộc vẫn là đê đẳng nhất huyết nâu cùng thân tín không người còn sống cái kia đem hỏa diễm thiêu đốt không chỉ trường đao cùng không khác biệt đồ sát liền là hắn biệt xưng tồn tại một cái từ đầu đến đôi tên điên ngay tại hắn nghĩ tới chỗ này thời điểm đã thấy có lệ ánh mắt nhìn về phía bọn hắn bản năng e ngại để ạ sạt bảo hộ lấy nỉ xạ lui lại một bước cảnh giác nói chúng ta tới nơi này không có ác ý có lệ nỉ xạ nhũ mày đ ố i ạ sạt cử động khác thường cảm thấy phi thường nghĩ hoặc nói nói có lẽ ngươi biết hắn y côn thơ ô s l i ề n là chết ở trong tay của hắn đang khi nói chuyện ni sa nhìn thẳng đi hướng bọn hắn có lẽ hoàn toàn không cảm thấy e ngại thậm chí có chút kích động thằng đến có lệ dừng bước lại lạnh lùng nói đã các ngươi là quỷ hút m á u vương quốc kẻ thống trị sứ giả như vậy giúp ta tìm một người đ ố i các ngươi mà nói sẽ không cảm thấy khó xử a không đợi ạ sạt nói chuyện nị xạ cái c ầ m khẽ nhếch ánh mắt tràn ngập để ý đáp lại nói một nhân loại ta vì cái gì giúp ngươi loại này trả lời để ngăn ở trước người hắn hộ vệ mồ hôi lạnh trên t r á n đưa ra đây chính là hai mươi năm trước đại danh đỉnh đỉnh hỏa đao đ ổ phu nếu như vô tình gặp hắn chính là bỡ lạ có lẽ ngươi còn có thể cùng hắn nói giảng đạo lý dùng cho chuyện phương thức kéo dài thời gian nhưng ra hỏa này giọng nói lo lắng dùng tiếng rô man i a nói nị ó i n xạ ngươi đang nỗ lực chọc giận một người điên ta i ế p xuống từ t cùng chưa? hắn thương lượng, hiểu chưa? Lạnh hư một tiếng, Nisa không nói thêm gì nữa. À, nhìn gì hiểu hư thêm một sắt vẹn ề phía khít hơi, nói nói, hiện tại chúng ta có địch nhân mới, có lệ. ta Ta cọ có cọ lệ, lệ. một tại sâu mới, nói nói, v vẹn đại biểu q u ỷ hút máu vương quốc hy vọng có thể cùng ngươi đặt thành hiệp nghị đình chiến nếu như ngươi nguyện ý trợ giúp chúng ta vượt qua nguy cơ lần này ta sẽ đích thân đem đặt vỉ đèn nị sao cho ngươi làm thiện ý hồi báo có lệ cho mày hít sâu một cái thuốc lá lạnh lùng nói thành dao trên đường đi có quỷ hút máu vương quốc cao tầng cùng thế giới loài người tiếp xúc có lệ cùng bỡ lạ xuất cảnh tiến về r o mania quá trình thuận lợi đến kỳ lạ sau một ngày đêm khuya bay hướng quỷ hút máu vương quốc nội địa máy bay trực thăng bên trong chạy nhanh ngồi tại có lệ bên người tựa hầu nghiện thuốc so một vị nào đó liệt ma nhân càng thêm nghiêm trọng một cây nhận một cây hai ngày chưa thanh tẩy mặt bóng loang n g ó i sáng ngậm lấy điếu thuốc tại cánh quạt to lớn t ạ m thơm bên trong lớn tiếng nói ta mười năm trước liền nghe nói qua chuyện xưa của ngươi có lễ nói thật những năm này ngươi trốn đến địa phương nào đi đáng tiếc hắn hỏi thăm không có đạt được đáp lại nị xạ ngồi tại bờ lạ bên người mặc một bộ cổ đ i ể n đen tuyền một mạc quý tộc trường bảo trên cổ mang theo như là xương cốt kết cấu phụ trợ nàng khí chất cao quý hoàng kim trang sức khe k h ẽ ma sắt trên ngón tay chiếc nhẫn lộ ra không hiểu vui vẻ chạy nhanh vứt tàn thuốc xuống một lần nữa đốt một đ i ế u nhữ mày nói có gì đáng cười bọn hắn trong miệng bợ lạ là hù dọa tiểu hài yêu quái thẳng thắn nói ta có chút thất vọng chạy nhanh chọn một xuống lông mày nói nói ngươi đã nghe chưa đau ca nàng thất vọng nị x a ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ lạnh nhạt nói hắn là dễ dàng như vậy đồng ý gia nhập chúng ta ngụ ý hoàn toàn không có một vị đại nhân vật nên có dáng vẻ đi theo bợ lạ lẫn vào chạy nhanh lại lúc nào bị một cái q u ỷ hút máu khinh bị qua vỗ một cái bợ lạ bả vai một bên cười một bên dịu dàng nói nói hảo ca ca để nàng kiến thức một chút van cầu cùng có lệ lanh khóc bất cận nhân tình hoàn toàn khác biệt b vỡ là kéo ra áo da của hắn bên trong treo đầy nguyên một mặt thuốc nổ trầm giọng nói xem tít i chạy nhanh nghiêng ngồi tại vị trí trước cười nói những n à y thuốc nổ có thể đem cả một cái quảng trường đưa lên trời ngươi vẫn là thất vọng sao ni xạ cười một chút ánh mắt d ừ n g ở có lệ trên thân giọng nói có chút khinh thường nói nói như vậy ngươi đây có lệ m a c c e ta không biết rõ vì cái gì một người sẽ thích đồ tể loại này thô tục biệt xưng ơ mà lại ngươi cùng ạ sạt đạt thành giao dịch ta cho rằng đối với chúng ta rất không công bằng một nhân loại ngươi thật có thể ứng phó chúng ta đều không thể ứng đối dễ tở vừa dứt lời chạy nhanh một mặt xem náo nhiệt không chê chuyện lớn thái độ thổi lên huýt sáo ha ha một chút chế nhạo nói không phải vì cái gì ngươi cảm thấy sâu hút máu nhóm thích gọi hắn đồ tể bởi vì ngươi cùng tên kia căn bản không được chọn đừng tưởng rằng nơi đó là đao địa bàn của ca gia hỏa này cũng không dám động thủ giết các ngươi trước kia hắn nhưng là một người đối phó toàn bộ lo sang giờ lết sâu hút máu giết cái kia lũ hôn đản từng cái nằm sấp trên đường phố gọi mẹ ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm sáu mươi tám d ẹ p vợ ta không cùng chó kể vai sát cánh nổ thật to âm thanh bên trong máy bay trực thăng rơi vào một tòa cự đại cao lầu đỉnh chót sau khi hạ xuống có lệ ánh mắt đảo qua một mặt tường trên vách to lớn công ty ký tên c á l ụ bằng industry c á l ụ ban công nghiệp không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là quỷ hút máu vương quốc tại thế giới loài người hoạt động che giấu cùng nguồn kinh tế mà lại dựa vào vốn liếng lực lượng còn có thể cùng nơi đó chính phủ cùng thượng lưu xã hội tạo mối quan hệ so với los a n g e l e s trước khi chiến đấu nhân loại cùng quỷ hút máu ở giữa hoàn toàn đối địch tại nhà trắng đơn phương tuyên bố quét dọn sau khi hoàn thành một loại ý nghĩa khác trên quỷ hút máu cùng vật lý trên ý nghĩa quỷ hút máu hợp tác ngược lại càng thêm chặt chẽ nghĩ trong đại lâu đi đến súng ống đầy đủ nhân loại binh sĩ chạm gác săn sát họng súng nhắm ngay đi xuống máy bay đám người tại nỉ xạ dẫn đầu xuống trải qua tầng tầng gác cổng cùng thủ vệ mọi người đi tới cả l ủ bàn công nghiệp cao ố c tầng cao nhất chỗ sâu một cái thuần cương cửa chính dâng lên sau hitler đột nhiên giữ chặt bỡ lạ giọng nói ngươi xác định làm như vậy bỡ lạ hít sâu một hơi vô một cái treo đầy thuốc nổ quần áo nói nói nếu là ta không xác định đâu lao thợ săn muốn nói lại thôi chỉ có thể cùng đi theo qua dùng chứa hòa bình hiệp nghị vật chứa mở ra cuối cùng một cái thuần cương s u đại môn ni h xạ dáng tươi cười tự tin cái cằm có chút d ơ lên nói nói quỷ hút máu vương quốc thực lực chân chính ngay ở chỗ này phía sau chỉ thấy một lưng n g ủ tản mát ra k h í tức tà ác đầu t r ọ c mặc một bộ t r ư ờ n g b à o màu đen quay lưng về phía họ ngay tại lắc qua lắc lại vật nào đó đi qua đại môn nị x ả nói nói phụ thân đang nghiên cứu một loại nào đó cổ lão luyện kim phối phương h ệ ly đưa tay tỏ ý nàng không cần nói r ồ i ra tay chỉ làn da xám xanh móng tay đen vàng bén h ọ n thỉnh thoảng chấm r ã i quay người ạ sạt giới thiệu nói b ợ lạ có lệ vị này là quốc vương hệ lì đạ mạt kỳ nọt chấm r ã i đi hướng b ợ lạ dắt lên nị x ả tay quỷ hút máu vương dùng rô mani a ngữ nói nói, hoan n ê n ngươi nhật hành giả thường nói lấy địch nhân của ngươi làm vinh ngồi hưởng thành tựu của hắn như thế nói đến ta hẳn là cảm tạ ngươi cảm giác cám ơn cái gì lúc này một cái tóc vàng trung niên gã đeo kính từ một bên đi tới nói nói giúp chúng ta trừ đi ị cổn thờ ôs ngươi giúp chúng ta một đại ân đang khi nói chuyện vươn tay tự giới thiệu mình ta là c ả dẹo gần vỡ là nhìn thấy trên tay nam nhân hình xăm ngươi là nhân loại không hoàn toàn là ta là luật sư châu âu khỏe mạnh liên minh từ đầu đến cuối căn phòng này bên trong người hoặc là nói quỷ hút máu không có nhìn có lệ liếc mắt thậm chí hoàn toàn không thấy hắn tồn tại hệ l ủ q u a y người nhìn qua hắn ngâm mình ở bình bên trong lệnh người buồn nôn đồ vật chầm chầm nói nói như ngươi biết máu nghiện là một loại đáng sợ virus thông qua loài săn mồi nước bọn truyền bá 72 giờ bên trong nó sẽ truyền khắp nhân thể huyết dịch sinh sôi bước phát triển mới ký sinh khí quan b vỡ là trầm giọng nói tựa như ung thư có mục đích ung thư sau đó tự xưng châu âu khỏe mạnh liên minh luật sư cạ dẹo ngẩn hướng đám người giải thích lên dễ ẹp t ờ đặc tính cùng khởi nguyên dùng một khối 3.5 tấc mềm bàn phát hình ra một đoạn hình ảnh theo dõi bên trong là một cái làn da xám xanh dưới da mạch máu có thể thấy rõ ràng đầu t r ọ c khuôn mặt tràn ngập căm hận sinh vật căn cứ hệ lì đà mạt kỳ nọt nguyên thoại dễ ẹp t ờ giống như bợ lạ quỷ hút máu xuất thân nhưng là cùng bọn hắn đều không giống là cái dị loại ăn người cũng ăn quỷ hút máu mà lại người bị hại sẽ không chết đi ngược lại lại biến thành mới vi rút mang theo người cũng chính là tân sinh d ẹ p tờ chỉ là như vậy có lẽ không cách nào giải thích loại này kiểu mới hấp huyết chủng tính nguy hại À sạt đứng sau lưng bỡ lạ giải thích nói ngươi phải biết những vật này tựa như kẻ nghiện nhất định phải mỗi ngày ăn n ạ c mã đã sinh động 72 giờ tuần này kết thúc trước liền sẽ có mấy trăm d ẹ p tờ sinh ra mấy tháng số lượng liền sẽ hơn ngàn chín h ngươi tính toán b ỡ là n h ư mày nói chờ chút ngươi muốn cho ta giúp các ngươi đi săn ê lì dùng âm trầm ngữ điệu đáp lại nói đối phó xong chúng ta bọn họ bước kế tiếp sẽ tìm ai phiền phức các ngươi chân quý nhân loại không một may mắn thoát khỏi lúc này từ đầu đến cuối trầm mặc có lệ lạnh lùng nói so với quỷ hút máu nhân loại xác thực càng thêm chân quý lao ra hỏa lời không làm cho người ta kinh ngạc thì đến chết cũng không thôi tại hấp huyết quỷ vương quốc nội địa cùng trái tim mặt đối bọn chúng quốc vương dùng như thế thô lỗ giọng nói sưng hô hắn trong lúc nhất thời gian phòng bên trong quỷ hút máu cùng vị luật sư kia các hạng ánh mắt nhìn về phía cọ lệ ca rực g ầ n t r o n mày do hỏi n g ư ờ i là ai a sạt vội vàng hòa giải nói vị này là có lệ bắt c ờ ta cùng n ì xạ tại l o s a n g dơ lết gặp được hắn hắn nguyện ý trợ giúp chúng ta xử lý dễ ấm tợ vấn đề bất quá làm thù lao sau khi chuyện thành công chúng ta cần đem đặt vị đèn n ì sao cho hắn ca r i e o nhịn không được cười một chút khẽ lắc đầu bất đắc dĩ nói ngươi ý tứ một nhân loại Đúng thế. Đang thế. Không, không bằng dạng này ta chỗ này còn có một số những chuyện khác tỷ như truy tung một chút phi pháp bắt giết nhân loại quỷ hút máu nếu như ngươi đồng ý ta sẽ trả cho ngươi một bút khách quan thủ lao nói chuyện liền muốn ôm có lệ bà vai dùng người văn minh phương thức đem vị này không biết tốt xấu ngu xuẩn đưa ra nơi này À sạt bản muốn nói cái gì đã thấy c ả dẻo đã dựng vào có lệ bà vai muốn nói lại thôi kết quả là tại mọi người kinh hô cùng c ả d i ậ t ngẩn trong tiếng kêu to vị này cao cao tại thượng không làm người a quỷ tộc trên mặt rắn rắn chắc chắc chịu một quyền sau đó bị bắt lại bà vai dùng sức nện vào trên tường làm xong đây hết thảy có lệ ở trên cao nhìn xuống đối c ó quắp ngồi dưới đất một mặt một b ư ớ c hoàn toàn chưa kịp phản ứng đại luật sư nói nói ta không có cùng chó kề vai sát cánh quen thuộc luật sư các hạ nị xạ c h o mày sắc mặt tức giận lớn tiếng quát lớn nói làm càn mắt thấy phát sinh trước mắt hết thảy hệ lì đạ mackinos ngăn lại chuẩn bị bạo khởi chế phục có lệ nị xạ một trận trầm mặc về sau nói nói có lệ marker ta đúng là chỗ nào đã nghe qua cái tên này tất cả mọi người c h o là ngươi chết rồi so với đối bơ là e ngại một nhân loại quỳ hút máu trong mắt chỉ xứng trở thành đồ ăn có lệ dù cho ngày xưa hung danh hiền hách o vẫn như cũ không đáng để hắn kính sợ bất quá đã ngươi có thể đối phó ỷ cổn p h ở hồ sơ ta đại biểu quỳ hút máu vương quốc hoan n ê n trợ giúp của ngươi hỏa đao đ ổ phu thấy này tình trạng nị xạ lập tức nói nói phụ thân chuyện này cứ như vậy nị xạ đi đỡ c ả dẻo luật sư trị liệu thương thế B ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm sáu mươi chín vợ lủ ù bạc khiêu khích đứng ở một bên hitler hé miệng do dự một chút ánh mắt đảo qua kiểu tóc bị xáo trộn ca dẻo nói nói ngươi cùng năm đó một điểm không thay đổi cọc lệ ca dẻo ngẩng đầu nhìn liếc mắt cọc lệ có lẽ đem k i ừ u hận cùng căm hận giấu dếm rất sâu vị luật sư này ánh mắt nhìn không phải biến hoa quá lớn đứng lên lau vết máu ở khoe miệng phụ chính kính mắt đối nỉ xạ tỏ ý hắn không có việc gì hít sâu một hơi nói với b ỡ lạ chúng ta tốn hao thời gian hai năm huấn luyện một c h i bộ đội đặc t r ủ n g b ỡ lù bắc muốn để ngươi đến lãnh đạo bọn hắn b ỡ lạ hơi có vẻ kinh ngạc nói hai năm nỉ xạ nhìn thẳng có lệ con mắt biểu lộ vô cùng không vui quay đầu nói nói nguyên bản b ỡ lù bắc là đến săn giết ngươi b ỡ lạ chạy nhanh t r e o g h o nói vì lẽ đó bọn hắn hiện tại đổi nghề săn giết dẹp tờ hoa a khốc bình minh đến Eglida Maskinos đối b ờ lạ khẽ gật đầu đứng ở một bên ạ s ạ t vội vàng nói với b ờ lạ trời tối về sau ta cùng b ờ lũ m ạ c sẽ tại số ba nhà máy cùng ngươi trả mặt số ba nhà máy ngươi tại bù trạ d ẹ t hành động căn cứ bị quy hút m á u vương quốc điều tra như thế rõ ràng hiển nhiên vượt ra khỏi b ờ lạ dự tính bất quá không nói thêm gì bị chủ nhân nơi này hạ lệnh chụp khách đám người không còn ở lâu tại ạ sặt dẫn đầu xuống từ trước đến nay lúc sân bay đi đến đi tại sau cùng có lệ phát giác được phía sau có người chính đang dòm ngõ hắn q u a y người vừa vặn cùng vua của quỷ hút máu ánh mắt đụng vào nhau theo một ý nghĩa nào đó lao da hỏa này dáng vẻ cùng d dẹ ệ d ẹ t nổ mạc rất tương tự đồng dạng thanh làn da màu xám đầu t r ọ c mạch máu có thể thấy rõ ràng bất quá so với nổ mạc quái vật bộ dáng mặc t r ư ơ n g b à o màu đen có được nhọn lỗ thai dài đa marskinos càng giống là một loại nào đó bị tà ác hủ hóa luyện kim thuật sư có lẽ đương nhiên biết giữa bọn hắn là phụ tử quan hệ xét thấy bợ là hai phá hư kịch bản thay đổi trang bị về sau sẽ thất bại khởi động lại kịch bản hắn lựa chọn làm từng bước đẩy ngang kịch bản mà lại bợ là trong vũ trụ q u ỷ h ú t máu thế giới giai cấp cấu thành cùng nhân loại rất tương tự huyết mạch dòng họ tai phú ba cái này mới là cấu thành thượng tầng giai cấp yếu tố cũng không phải là người vũ lực bị có lệ phát giác được hắn nhìn chăm chú vua của q u ỷ h ú t máu lộ ra không hiểu vui vẻ phía sau có lệ cũng cười thép nguyên chất cửa chính chậm rãi rơi xuống ngăn trở tầm mắt của bọn hắn đứng tại chỗ lấy ra một điếu thuốc lá cái bật lửa thanh â m thanh thúy văng lên có lệ cất bước đi ra ngoài so với tự mình động thủ làm thịt lao ra hoặc kia hắn càng có khuynh hướng đợi đến rể r ẹ t n ổ m ạ c cùng phụ vương gặp mặt lúc tận mắt nhìn thấy phụ t ử tử hiếu cảm động tràn g diện sau một tiếng nơi nào đó vứt bỏ trong nhà máy tựa ở bằng sắt hàng rào bên cạnh hitler dùng khàn khàn dán u a giọng hát nói với bỡ lạ ngươi ý tưởng chân thật là cái gì Bỡ lạ đeo lên da găng tay dùng cười lạnh đồng dạng ngữ điệu nói nói bọn hắn một có cơ hội khẳng định sẽ làm chết chúng ta chạy nhanh c h o mày nói nói chúng ta sẽ không làm theo đúng không không Bỡ lạ đi đến hàng rào bên cạnh ánh mắt rơi vào một thân một mình ngồi ở phía dưới hút thuốc có lệ trên thân nói nói chúng ta trước giả vờ hợp tác mượn nhờ bọn hắn mang bọn ta xâm nhập cơ hội khoảng cách gần nhìn nhìn thế giới của bọn hắn là như thế nào vận chuyển hít nờ đi xuống thang lầu cởi xuống cao bồi áo khoác khinh thường nói thế giới của bọn chúng ta đã nhìn đủ rồi hiện tại đỉnh chuôi thực vật vị trí khó giữ được dọa cho chúng nó tẹ ra quần ngồi vào có lệ bên cạnh hồng cổ lao hán đưa tay muốn một điếu thuốc lá nói tiếp như vậy ngươi đây thợ mồ heo ngươi cũng không phải là muốn mượn cơ hội này xâm nhập quỷ hút máu thế giới sau đó nổi điên là vợ con của ngươi báo thủ cho lão thợ săn đốt thuốc lá có lẽ lạnh lùng nói ngươi nói không sai không trải qua trước chờ được xử lý xong dễ tợ về sau nói chuyện ngẩng đầu nhìn về phía ghé vào trên lan can chạy nhanh nhìn thấy cái kia tên khốn kiếp nội tâm hốt hoảng nhịn không được đem ánh mắt chuyển đến nơi khác không dám cùng có lệ đối mặt h i t l e r dọc theo có lệ ánh mắt đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía một bộ đầu đường lưu manh bộ dáng chạy nhanh lao trực giác của thợ săn nói cho hắn biết đêm hôm đó đi theo nỉ x ạ cùng ạ sạt sau l ư n g có lệ khẳng định nhìn thấy cái gì nhưng một mực không nói mượn nhờ ban ngày chờ đợi thời gian đám người tìm tới riêng phần mình vị trí nghỉ ngơi là ban đêm hành động nghỉ ngơi dưỡng sức mặt trời lặn sau cuối cùng một tia dáng chiều biến mất ở chân trời trốn ở trong bóng tối những kẻ săn mồi lặng yên đi ra nơi ẩn nút trà trộn vào đám người tùy thời mà động trong nhà máy gian phòng vỡ lạ giống như thường ngày đang hành động trước đó đem mình cố định trên ghế tiêm vào huyết thanh lại bị mở ra cửa đi tới lì xạ gặp được ánh mắt d o xét trầm mặc một trận nói, nói. bọn hắn đang chờ ngươi kiểm duyệt nhật hành giả sau năm phút nhìn thấy v ỡ lạ xuất hiện ạ s ạ t đứng dậy giới thiệu nói v ỡ lạ nhìn một chút bỡ lù i bắc Ly lạ tất thèm trùn nhật.、Lý、tất dịch, hạ thèm hút máu tình lữ, đầu chọc phối mở, mạn, nạ, nặng cùng cùng nạ tóc Dịch sớ nước một một đôi đầu giữ lại nói quỷ máu chuyện tóc đỏ. áo theo mang lao cao mắt, kiện đức khẩu âm. thân mang theo bợ lạ cùng khoản kính dâm đồng dạng áo da màu đen sờ n à o mạn thì là trong đó duy nhất gốc cá trang điểm mắt khói có một thành võ sĩ đao vừa thấy mặt song phương liền tràn ngập mũi thuốc súng trong đó tư cách g i ả nhất thực lực mạnh nhất d i nhặt hắt c ầ m lên đi đến bợ lạ trước mặt giả vờ như thân mật không có ý tứ hỏi ra lời dáng vẻ nói nói bợ lạ chúng ta đều muốn biết bợ lạ đem lỗ thai ngả vào trước mặt hắn cái gì Di nhặt đem mặt tiến tới hạ giọng lại lại có thể làm cho tất cả mọi người cũng nghe được ngươi sẽ thẹn thùng sao chu bạ cười nói nói hay lắm lao cha bị công nhiên khiêu khích vỡ la n g n g đầu cười một chút nói nói tốt ta ta đã hiểu các ngươi huấn luyện hai năm chính là vì chuẩn bị giết ta hiện tại ta liền đứng ở chỗ này rất hưng phấn không phải sao ngay tại hắn chuẩn bị cùng bọn này quỳ hút máu thật tốt chơi đùa thời điểm lại nghe một cái gì xét sắt cửa bị đẩy ra lúc kéo kẹt tâm thanh tại chống trải nhà máy bên trong đ ố n g nhiên văng lên ánh mắt của mọi người nhao nhao nhìn về phía cách đó không xa đem màu đen áo khoác s á c h trên bả vai một cái tay cầm thuốc lá nam nhân d i dùng hắn nước đức lao khẩu âm cười nói n ì xạ hắn liền là ngươi ngâng lên người kia hòa đao đồ phu chỉ có nhân loại mới sẽ sử dụng ngu xuẩn như vậy danh tự d i n h ắ t có chút dương một chút cái cảm khiêu khích bợ lạ sau đó vượt qua hắn trực tiếp đi qua dùng một cái tay ngăn lại có lệ nghi ngờ khẽ lắc đầu cười nói chờ chút trừ b ỡ lạ ngươi cũng muốn gia nhập chúng ta đồ tể nói thực ra cái tên này thật là xuẩn tựa như một cái mỗi ngày cùng phân châu liên hệ nhà quê đang khi nói chuyện cố ý bật cười đ ố i có lẽ lộ ra cái nanh của hắn có lẽ là nghĩ tại trên mặt của người đàn ông này nhìn thấy sợ hãi của hắn cùng phẫn nộ dù sao bị thiên địch tiếp xúc gần gũi không có người sẽ không cảm thấy e ngại ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm Hãy đến với bộ chương u hai trăm bảy mươi tổn thương không mạnh vũ nhục cực lớn ác ôn sự kiện làm t ử địch song phương nhật hành giả cùng hỏa đao đồ phu cùng một c h i vũ lực cực mạnh q u ỷ hút máu tiểu đội đặc trùng gặp phải dù cho có nỉ xạ cùng ạ s ạ t làm dầu bơi trơn hòa hoãn quan hệ của song phương nhưng giữa song phương lần thứ nhất gặp mặt cũng tuyệt đối sẽ không xuất hiện ôn hỏa nhã nhặn ngồi xuống lẫn nhau trò chuyện loại chuyện này tại bọn hắn chạm mặt phút thứ nhất bên trong không có quỷ hút máu cùng nhân loại chết thảm trong vũng máu đã là phi thường khắc chế ạ sặt làm song phương trong trận doanh nhất lý trí một cái kia nhìn thấy có lẽ bị gì nhặt ngăn lại c h o mày cho dù hắn đã sớm dự liệu được sẽ xảy ra chuyện như vậy lại một điểm đối sách cũng không có nị xạ cũng hoàn toàn không có ngăn cản ý tứ có lẽ là muốn mượn cơ hội này kiểm tra một chút nhân loại kia là có hay không có năng lực gia nhập hành động lần này có lẽ liền là đơn thuần nhìn hắn rất khó chịu mượn nhờ di n h ặ t tay cho hắn một chút giáo hấn đông dưng nhà máy bên trong bầu không khí lâm vào cổ quái trở mặc vợ lùi b ạ c tiểu đội một đám quỷ hút máu cùng nhị xạ đồng dạng dáng tươi cười đùa cận liền đợi đến nhìn có lệ trong tay g ì nhặt kinh ngạc giống một cái chó nhà có tang cụ đuôi s á m xịn chạy ra nhà máy hitler một tay vịn hắn eo chọn một xuống lông mày lấy hắn đối có lệ hiểu rõ dùng chân chỉ cũng có thể nghĩ ra được tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì về phần nhị x vị t i ê ngạo m ạ n quỷ hút máu công chúa trừ đối mặt bỡ lã lúc tổng hội ôm không hiểu thấu thiện ý nhịn không được lộ ra dáng tươi cười bên ngoài đối đãi có lệ tựa như đối đãi một đầu tự tìm không thú vị côn trùng dù sao bỡ lã lại thế nào đáng sợ cũng là q u ỷ hút máu tộc quần một viên la nàng từ nhỏ nghe đến lớn khủng bố chuyện xưa truyền kỳ nhân vật chính trước đây thật lâu liền để nàng sinh lòng hiếu kỳ thần bí ra hỏa ngay tại này quỷ dị t r ầ mặc m cùng dị nhặt khiêu khích dí vị mười phần trong t ư ơ i cười có lệ cao mày hít sâu một cái thuốc lá đem chưa đốt hết đầu m ẫ u thuốc lá đặt tại vị này đầu chọc lao trang ngực vỗ nhẹ nhẹ hai lần mặt của hắn thậm chí không có nhìn tới hắn không lọt vào mắt gì nhặt bị vũ nhục về sau nổi giận thần sắc trực tiếp càng qua bên cạnh hắn như là mở ra bộ pháp đem đụng quần theo một cái chó hoang đỉnh đầu nhảy tới đồng dạng côn u vọng đến cực điểm dị nhặt sắc mặt xanh xám đem tàn thuốc gỡ xuống bỏng ra một cái l ô t h ù n g áo r a dùng sức b ó p nát âm tàn nhìn về phía c ó lệ bóng lưng bỡ lùi mặc những người khác cũng bởi vì có lệ cử động trong lúc nhất thời c h ấ n kinh đến dáng tươi cười biến mất thậm chí hoàn toàn nói không ra lời theo một ý nghĩa nào đó bọn họ đích xác bị nhân loại kia cử động hù dọa coi như đánh vỡ đầu của bọn hắn cũng không nghĩ ra một nhân loại chỉ xứng trở thành đồ ăn sinh vật cấp thấp vậy mà như thế c u ồ n vọng không tên hôn đản kia quả thực so mặt đối lơi đao của bọn họ càng thêm ngang ngược càn g rỡ đây chính là gì nhặt dù ổn ở trên vạn q u ỷ hút máu tinh anh tuyển chọn bên trong lực áp một đám thuần huyết loại đứng tại thực lực đỉnh phong đáng sợ ra hỏa thuốc lá đâm tại trên lồng ngực của hắn loại này tổn thương tính không mạnh lại vũ nhục tính cực lớn động tác liền tranh lệch tại chỗ cởi q u ầ n xuống trực tiếp kéo tại dì nhặt trên mặt một nhân loại hắn thật không sợ chết hay là nói nghe đồn đều là thật cái kêu mười mấy năm trước được xưng là hỏa đao đổ phu ra hỏa căn bản chính là một cái khát máu tên điên ngoan nhân động thủ trước đó thường thường đều không thích nói nhảm d i nhặt đem bóp nát đầu mẩu thuốc lá nem xuống đất đột nhiên bạo khởi hướng có lệ bóng lưng đánh tới bất quá chờ hắn ý đồ dùng quỷ hút máu cường đại lực lượng cơ thể trực tiếp áp đảo cái kia vũ nhục hắn hôn đản hút khô máu của hắn thời điểm chờ đợi hắn lại là chính nghĩa thẩm phán họng súng đen ngòm có lệ đem áo khoác ném cho hitner tay phải cầm súng nhắm ngay d i nhặt chán mặt không chút thay đổi nói nghe lời chó mới là chó ngoan hiểu chưa chủ nhân của ngươi để ngươi phối hợp bỡ l ạ hành động ngươi nên rõ ràng định vị của mình cùng thân phận mặc dù chỉ là rút súng chỉ vào dì nhặt suy nghĩ nhưng vừa rồi có lệ quả quyết cùng vượt qua thường nhân cấp tốc phản ứng để bỡ lùi b ắ t quý hút máu nhóm hơi biến s ắ c mặt càng quan trọng hơn đối mặt phía sau tập kích trực tiếp rút súng chỉ vào đối phương cũng không phải là tốt nhất thủ đoạn đ ư ơ n g đối dù cho làm như vậy nhìn qua vô cùng khốc sự thật lại là nếu như không có đủ đủ thực lực cường đại cùng thiên truy bách luyện lâm nguy không sợ lanh khốc nội tâm đối mặt dì nhặt tốt nhất hạ tràng liền là bị đoạt đi xuống ống sau đó bị dùng sức bổ nhào cuối cùng bị vợ lạ cứu được hiển nhiên cái kia được xưng là hỏa đao đ ổ phu nam nhân hoàn toàn không sợ gì nhặt đối với hắn tập kích thậm chí đối có thể sẽ bị trực tiếp bổ nhào vào không có nổ súng cơ hội hậu quả đáng sợ có được đầy đủ ứng đối thủ pháp giết chóc vô số ngoan nhân ở giữa giao phong chỉ là ánh mắt trao đổi cũng đã đủ rồi di nhặt tiếp xúc gần gũi đến có lệ khuyết thiếu tình cảm ba động tàn khốc ánh mắt hắn biết rõ gia hỏa này tuyệt đối sẽ không giống như bợ lạ l y tính khắc chế nếu như hắn dám có bất kỳ d ị động chi kia chứa ngân đạn quân súng ngắn sau một khắc liền sẽ đánh nổ đầu của hắn như là xuyên kịch trở mặt duy nhất đột nhiên cười một tiếng giơ hai tay lên giọng nói không có chút nào xấu hổ lui lại một bước cười nói dễ dàng một chút họa kế người biến mất lâu như vậy chúng ta làm sao biết ngươi có phải thật vậy hay không hỏa đao đổ phu ân hiện tại đến xem là ngươi không sai À sạt vội vàng mở miệng hát điểm nói có lệ bỏ súng xuống chúng ta chỉ là nghĩ kiểm tra một chút ngươi có phải hay không người kia ban đêm còn có hành động không cần thiết chế tạo vô vị tử vong sau một khắc gào thét tiếng súng tại nhà máy nhà máy bên trong đình thai nhức góc đám người sắc mặt đại biến nhao n h a u rút vũ khí ra chỉ hướng có lệ nghe được đạn bay qua bên thai gào thét dí nhặt sắc mặt trở nên phi thường khó xử tại hắn kiếp sống bên trong còn chưa từng có bị một nhân loại uy hiếp như vậy kính dâm xuống con mắt thấy không rõ thân sắc bất quá âm tàn cùng muốn giết chết có lệ ý đồ tựa như mùa hè nhà vệ sinh bình thường hương vị mãnh liệt ạ sạt vội vàng chạy tới đem có lệ tay cầm súng đ è xuống khó có thể tin nói có lệ người đ i ê n rồi sao hiện tại dễ ấm tở còn ở bên ngoài hoạt động ngươi muốn cùng quý hút m á u vương quốc toàn diện khai chiến sao từ đầu đến cuối mặt lệnh có lệ lúc này đột nhiên cười một chút nói nói không có ý tứ tay trượt quay người đối bờ lủ mặc những người khác mặc không chút thay đổi nói nghe nếu như hành động quá trình bị ta phát hiện các ngươi có ý đồ khác đừng trách ta không cẩn thận tay t r ư ở n g tại hắn tiếng nói vừa ra nháy mắt hệ thống nhắc nhở âm đột nhiên ở bên thai của hắn vang lên ác ôn sự kiện một đã phát động làm hung danh truyền xa quỷ hút máu thợ săn đại danh đỉnh đỉnh hỏa đao đồ phu quỷ hút máu nhóm nên sợ ngươi nghe được danh tự chỉ có thể trốn ở âm u nơi hẻo lánh bên trong run lầy bẫy hiện tại không sợ liệt ma nhân bọn hắn hiện tại đã bắt đầu sợ ngươi bà con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bảy mươi mốt siêu cường ban thưởng quỷ hút máu đều thích nhảy d i s c o sao ngươi là trời sinh ác ôn cùng đ a u phủ về hưu cùng ẩn cư gia đình cùng thuế nguyệt ma luyện không chỉ có không có để ngươi trở nên hòa ái dễ gần ngược lại càng phát trầm mặc ít nói lệnh nhân sinh sợ dù cho ngươi biết tử vong vợ con đều là hư hào thiết lập nhưng đối hắc cám sinh vật căm hận cùng cựu thị hóa thành vô tận l ử a giận tại trong lòng ngươi cháy hương thực tựa như vị kia ái khuyển bị ngược sát về hưu sát thủ chỉ có cựu địch máu tươi cùng tử vong mới có thể dập tắt trong lòng nóng n ả y l ử a giận giết sạch dễ tờ kế tiếp liền giờ đến phiên bọn họ ban thường một thương đấu thuật ban thường hai hấp huyết quỷ c h i hữu thương đấu thuật lâu dài tháng dài luyện tập cùng giết chóc viễn siêu thường nhân cường hành tố chất thân thể để ngươi có đủ sử dụng thương đấu thuật sở hữu cơ sở gọn gàng dứt khoát giết chóc dĩ nhiên hữu hiệu nhưng lộng lấy kỹ pháp lại càng dễ để địch nhân của ngươi tâm thấy sợ hãi hiện tại ngươi có thể thuần thục vận dụng sở hữu súng ống bóp cò súng về sau n g ư ơ i đ ố i băng đạn bom nơ tròn tồn dư số lượng ký ức đã trở thành bản năng ngươi nắm giữ đặc thù đổi đạn kỹ xảo thay đổi băng đạn tốc độ tăng tốc ba lần ngươi nắm giữ đặc thù xạ kích kỹ xảo tỷ lệ chính xác siêu trên phạm vi lớn lên cao ngươi nắm giữ đặc thù di động kỹ xảo địch nhân đạn càng khó chúng đích ngươi lúc chiến đấu lộng lây trình độ siêu cấp gấp b ộ i m ỗ miệng đầy tao lời nói ác ma sở sự vụ l ó o bản đầu tiên chúng ta đem nó móc ra sau đó để nó đón lấy ta ra sức một kích hung hăng hung hăng theo mỗi cái góc độ đâm đến cùng hấp huyết quỷ chi h i ế u ngươi cuối cùng sẽ cùng một chút hắc á m sinh vật không hẹn mà gặp nhất là bị nữ phủ thủy cùng quỷ hút máu y ê u ái có thừa làm một tên hung danh truyền xa thợ săn chỉ là nghe được tên của ngươi cũng đủ để cho hát cám nhóm sinh vật trốn ở nơi hẻo lánh run lầy bẫy hoặc là đối cá nhân ngươi sinh ra một chút kỳ quái ý nghĩ các loại trên ý nghĩa ngươi xứng đáng với xưng hô thế này tựa ở trên kệ hít nở chọn một xuống lông mày trao phúng nói xem ra chúng ta quỳ hút máu bằng hưu đến cẩn thận một chút có lệ thu xuống lại nhanh chóng đảo qua hệ thống cho r a lớn đoạn t r ầ n thuật so với hấp huyết quỷ c h i hữu loại này miêu tả kỳ quái mơ hồ không rõ đặc chất liên quan tới thương đấu thuật các loại kỹ pháp phi thường thuận theo tự nhiên ra hiện tại ý thức của hắn bên trong trong đó không thiếu một chút tao không tưởng nổi đánh giết động tác khi nở thì tại hắn lớn túi láo bên trong lật ra một hộp thuốc lá nhìn một chút bảng hiệu nói nói còn là cao cấp hàng có tiền tiểu hôn đản lấy một cây cho chính hắn châm đốt về sau bị áo khoác ném về cho cọ lệ b ỡ là đối sắc mặt khó chịu gì nhặt lộ ra dáng tươi cười thần xác hơi có vẻ hưng phấn quay người nói với l i s a muốn bắt đến thợ săn liền phải theo con n g ồ i hạ thủ mục tiêu là sở hữu quỷ hút máu tại ban đêm tụ tập nơi kho máu an toàn phòng càng lớn càng tốt vì lẽ đó chúng ta mục tiêu thứ nhất là nơi nào nị xạ cao mày cùng ạ sạt nhìn nhau hiển nhiên so với săn bắn dẹp cơ vợ l à đối hiểu quỷ hút máu hội nghị bí ẩn nơi vị trí hứng thú càng thêm nồng hậu dày đặc đến mức không kịp chờ đợi bất quá như là đã đạt thành hợp tác nị xạ trầm mặc một hồi nói ra đêm nay hành động địa điểm thống khổ phòng sau hai giờ một cỗ như là mở ra báo hỏng nhà máy cũ kỹ xe van lôi kéo tràn đầy một xe thiên niên kỷ thời kỳ tiên tiến dụng cụ cùng vũ khí đạn dược dừng ở một chỗ nghèo khó hôn loạn quảng trường giao lộ làm dễ ép đỡ xử lý đoàn đội thủ tịch nhân viên kỹ thuật chạy nhanh cầm một đôi khí động trang bị cùng ẹn tạ thuốc tiêm tạo thành công nghệ cao tụ kiếm cho bờ lạ giải thích nên như thế nào sử dụng hitner mở ra vũ khí dương đem vũ khí từng cái phân phát cho bờ lũ bắc thành viên thuộc như lòng bàn tay họng súng chứa bạc nỉ chặt cùng tỏi rút ra vật bao con nhộng đạn thanh này siêu cao nhanh súng có thể lấy mỗi dây sáu nghìn thức ánh tốc độ bắn ra bạc h o à n bởi vì các ngươi mấy tên khốn kiếp này quỳ hút máu không thích ánh nắng ta tại họng súng trang k i a tử ngoại lọc kính phân phát xong vũ khí sau b ở lùi bạc thành viên trước khi đi như c ũ không quên trao phúng một câu hitner cùng bợ lạ d i nhất cô ý phá tan hitner túi đầu đi qua bợ lạ trước mặt lúc cô ý nói nói ngươi tốt nhất quản quản chó của ngươi nếu không ta sẽ thay ngươi cống hiến sức lực đối t h u ầ n huyết loại mà nói hôn huyết loại cùng huyết nâu cũng không tính đồng loại càng đừng đề cập chỉ xứng làm làm thức ăn đê tiện nhân loại bờ lạ lại đột nhiên bạo khởi bắt lấy duy nhất vặn lại cánh tay của hắn một trận manh đánh cuối cùng còn đem một cái khảm nạm thức cỡ nhỏ bom đặt tại sọ não của hắn đằng sau hiện tại sau gây của ngươi cắm vào một cái dẫn bạo trang bị bạc ni chát y đổ lấy xuống liền sẽ bạo tạc dẫn bạo khí tại trên người của ta nói chuyện nghe được động tĩnh bờ lù bạc đám người nhao nhao quay đầu b ợ lạ đẩy ra dì nhặt lấy ra dẫn bạo khí nói nói chỉ muốn các ngươi nhìn ánh mắt của ta không thích hợp đẻ xuống c h ú t mở bám vào tại dĩ nhặt đầu phía sau cỡ nhỏ bom tích tích rung động sau đó đôi đám người cười một chút chi này lâm thời liều gom lại dễ em tợ xử lý tiểu đội mới tính chính thức tiến vào trạng thái làm việc vì ứng phó b ợ lạ mười mấy năm trước đem an toàn phòng tiêu chí công khai vẽ tại trên mặt tường q u ỷ hút máu nhóm hiện tại thay đổi thành hình quan tể tranh thai mắt của người h i t l e r cầm một cây súng bắn tỉa bố trí tại phụ cận công trình kiến trúc đ ỉ n h chót hơ ngoại cảm ứng trong ống ngắm chỉ có bờ l ạ cùng có lệ nhiệt độ cơ thể biểu hiện chính là nhân loại bình thường màu đỏ cái khác q u ỷ hút máu toàn bộ là nhiệt độ thấp màu lam đến an toàn phòng lối vào chỗ nị xạ d ừ n g bước lại dùng nghiêm túc ngữ điệu nói với bợ lạ ngươi tức sẽ tiến vào thế giới của chúng ta ngươi gặp được một số việc ăn nhưng là xin nhớ kỹ ngươi vì cái gì ở đây nói xong dư quang liếc nhìn đi tại phía sau cùng sau lưng có một thanh trường đao trầm mặc không nói cọ lệ đặt được bở là khẳng định sau khi trả lời thủ vệ mở ra an toàn phòng cửa chính bất quá muốn chân chính tiến vào bên trong còn cần xuyên qua một cái thả đ ầ y các loại dụng cụ giải phẫu hoặc là nói q u ỳ hút máu bộ đồ ăn đường hành lang thông qua huyết dịch phân biệt mới có thể đến chân chính an toàn phòng tại hoàn toàn cách gâm thép chế lên xuống cửa mở ra sau so với an toàn phòng nơi này càng giống là một gian chỉ vì quỷ hút máu cung cấp phục vụ quán ăn đêm mùi vị lành lạnh, lạnh bắn đèn lấp loe loa mắt nhanh tiết tấu lưu hành âm nhạc lệnh người huyết mạch phung trương người người nhốn náo quỷ hút máu nhóm tụ tập trong sàn nhảy xoay chuyển động thân thể phát tiết tràn đầy tinh lực nhìn thấy loại này h ư ớ n g vợ là nhữ n g mày người đang nói đùa không hề nghi ngờ muốn tại mấy trăm thậm chí hơn nghìn người to lớn quán ăn đêm bên trong tìm tới lây nhiễm d ễ tở vi rút mang theo người không thua gì mỏ kim đáy biển nị xạ không hiểu cười một chút có lẽ là lấy làm tự hào có lẽ là bỡ l à kinh ngạc để nàng phi thường vui vẻ lúc này từ đầu đến cuối trầm mặc có lệ đi đến nị xạ bên cạnh vứt tàn thuốc xuống rút ra vết cắt trải rộng trường đao cũng như hắn rất nhiều năm trước bạo lực xâm nhập cái khác gan toàn phòng lúc tư thái d u n g khuyết thiếu tình cảm ba động con mắt nhìn về phía nị xạ lạnh lùng nói quỷ hút máu đều thích nhảy d i s c o sao Ba con sáu. ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà c o n cũng sẽ khỏi chương hai trăm bảy mươi hai nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ ba khảo nghiệm nghe được có lệ thanh âm nị xạ dáng tươi cười lập tức biến mất ánh mắt dò xét mang theo một chút tức giận nói nói tại sao phải nói như vậy có lệ không có trả lời nàng đặt câu hỏi bước chân cái thứ nhất đi vào quỷ hút máu sân ngày nhìn hắn bóng l ư n g bị múa đám người dần dần bao phủ nị xạ c h o mày đối cái khác người nói nói đi vào về sau nhìn chằm chằm nhân loại kia để tránh hắn bị ăn sạch d i nhắc chọn một xuống lông mày đối với cái này lộ ra không thèm quan tâm khiêng thương của hắn mang theo những người khác đi vào sân nhảy vỡ lạ trầm mặc một hồi nói nói n ỉ xạ cái gì so với lo lắng hắn bị ăn sạch ta càng đề nghị ngươi cùng hắn cùng một chỗ hành động tên kia tính tình có thể có chút táo bạo sau khi nói xong vượt qua n ỉ xạ bên người đi vào sân nhảy so với bợ là sự tích ở quỷ hút máu vương quốc lưu truyền đã lâu thậm chí bị biên tiến lừa gạt tiểu hài chuyện kể trước khi ngủ có l ẽ bắc c ờ vị kia đã bị thời đại lãng quên quỷ hút máu thợ săn liền lộ ra không có danh tiếng gì nhất là đối nàng dạng này không có trải qua niên đại đó tuổi trẻ thuần huyết loại mà nói bất quá xét thấy bợ là khuyên bảo nàng vẫn là chuẩn bị đi theo có l ệ để tránh tràng diện xuất hiện hỗn loạn dù sao tại dạng này một gian chỉ đối quỷ hút máu mở ra quán ăn đêm thân vì nhân loại có lệ lẻ loi một mình đi ở bên trong quá mức trói mắt không thua gì một đầu dịu dàng ngoan ngoãn con cựu nhỏ một đầu đâm vào ngay tại mở mặt tỉ trong bầy sói trên thực tế có lệ đi vào sân nhảy ngay lập tức liền có không ít quỷ hút máu đối với hắn ném đi dị dạng cùng ánh mắt tham lam không chỉ có bởi vì nhân loại đối quỷ hút máu mà nói tràn ngập dụ hoặc ngọt ngào mùi mà lại như thế phục cổ gió kiểu tóc v ố t ngược cộng thêm mạ phỉ ạ cùng khoản áo gió cùng đỏ tươi cà vạt tại dạng này một cái đổi u mốt thời thượng quán ăn đêm bên trong tựa như cùng thời đại hoàn toàn tách rời lao cổ đồng b u ồ n cười b u ồ n cười dẫn người nhìn chăm chú rất nhanh tại có lễ bên người xoay chuyển động thân thể điên cuồng nhảy đi cổ hôn huyết loại nhóm không để lại dấu vết ngang nhiên s ô n g qua tham lam hít sâu có lệ trên thân vùng phát ra tới chỉ thuộc về nhân loại máu tươi hương vị xô đẩy chen trúc hai nam một nữ ba con quỷ hút máu đem có lệ kẹp ở giữa ý đ ồ đẩy lên trên ghế s a lon bên cạnh bắt đầu tối nay ăn lúc này ni sa đứng tại cách đó không xa ánh mắt xuyên qua vặn b ẹ o quỳ hút máu nhóm cùng có lệ đối mặt đông dưng tại trong tầm mắt của nàng có lệ trường đao trong tay giấy lên tinh hồng hòa diễm tay phải nắm bên người nữ quỳ hút máu miệng cùng cái cảm không hiểu cười một tiếng phát giác được muốn chuyện xấu ni sa vội vàng chen đi qua ngang ngược đẩy ra tựa ở có lệ bên cạnh hôn huyết loại trầm mặc một hồi nhữ mày nói đi theo ta tại hôn huyết loại tham lam nhìn chăm chú hai người vượt qua sân khấu phía bên phải chỗ rẽ đi đến bên cạnh cung cấp rừng chân tương đối yên lặng cổ điện thức thảm đỏ hành lang bên hai đi dưới cùng lưu hành âm nhạc dần dần thu nhỏ ni xa mặt lạnh lấy trầm giọng nói ta không rõ phụ thân vì sao lại đồng ý ngươi gia nhập hành động lần này một nhân loại ở đây liền là con ngồi cùng đ ữ a tối có lẽ lạnh lùng nói thật sao ni xa n g ừ n g chân quay đầu nhìn chằm chằm hắn nhữ mày nói mới vừa rồi không có ta n g ư ơ i đã bị ăn sạch hay là nói n g ư ơ i đã quá lâu không có s à n b á n giác quan đã thoái hóa dưới cái nhìn của nàng vừa rồi có một đầu quỳ hút máu r ă n g nành khoảng cách có lệ cánh tay chỉ có mười cm không đến khoảng cách một khi bị cắn trúng quỳ hút máu đặc hữu độc tố t r ú nhập thể nội mấy giây có lệ thân thể liền sẽ tê liệt ý thức lâm vào hỗn loạn trạng thái tùy ý hút có lệ lấy ra một điếu thuốc lá châm đốt về sau nói lần nữa thật sao không phải sao xem ở thượng đế phân thượng ta hiện tại đưa ngươi ra ngoài để tránh ngươi bị ăn sạch về sau vỡ lạ tìm chúng ta gây phiền phức ngay tại nị xạ đối có lệ bất mãn cùng c h ắ n g ghét thậm chí muốn làm trận ăn hết hắn ý nghĩ vô cùng mãnh liệt thời điểm một đạo mặc mũ t r ù m khả nghi bóng người đông dưng hiện lên cuối hành lang hai người nhìn nhau nị xạ hạ giọng nói với có lệ ở chỗ này giao phó xong về sau cảnh giác đi đến c h ỗ ngoặt cuối cùng đi theo cái kia đạo khả nghi thân ảnh đi hướng một gian khách phòng có lẽ đưa mắt nhìn nàng sau khi rời đi hít sâu một cái thuốc lá chậm rãi qua tới nhị xạ một người an toàn hắn không là thế nào quan tâm căn cứ phim kịch bản hiện tại hắn cùng nhị xạ xuất hiện ở đây so nguyên kịch bản trước thời hạn hai phút đồng hồ không ngừng cái kia sở tới đây ra hỏa khẳng định là dễ d ẹ t nộ mạc dễ vỡ mẫu thể đồng thời cũng là nhị xạ huynh đệ quỷ hút máu vương thất một thành viên nộ mạc tổn thương nhị xạ động cơ tính không mạnh mẽ mà lại cần nàng cho vợ lại truyền lời thậm chí so với nhân loại thuần huyết loại cùng hắn hòa ái dễ gần lao phụ thân mới là hắn thống hận nhất đồ vật lúc này có lệ bên thai hệ thống nhắc nhở âm bỗng nhiên vang lên nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ hai đã hoàn thành ngươi thành công đánh vào quỷ hút máu thế giới nội bộ nửa cưỡng bách để bọn hắn đồng ý cái này cọc giao dịch chí ít mặt ngoài là như thế này lấy được được thưởng miễn dịch huyết thanh nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ ba đã tạo ra hiện tại n g ư ơ i có hai loại lựa chọn l i ệ p ma nhân đi theo nỉ xạ đi vào cái kia gian p h o n g lốp tại bờ là không có chạy đến thời khác tiếp xúc đến rễ mở mẫu thể hoặc là đứng tại chỗ kiên trì không can thiệp phim kịch bản nguyên tắc chờ đợi bờ là đến đặc biệt đừng nói rõ ngươi có thể trực tiếp giết chết rễ mở mẫu thể hoàn tất lần này phim thế giới nhưng không cách nào thu hoạch được toàn bộ ban thưởng đồng thời hoàn tất ban thưởng chỉ kết toán giữ gốc đạo cụ kiểu cải tiến cao độ chấn động kia từ ngoại bom thí nghiệm hàng mẫu ngươi tại mấu chốt kịch bản tiết điểm làm ra khác biệt lựa chọn ảnh hưởng sau khi hoàn thành có thể lấy được ban thưởng miễn dịch huyết thanh duy nhất một lần đạo cụ sử dụng nó có thể triệt tiêu một lần dễ ậ m tở vi rút lây bệnh nên đạo cụ không cách nào mang ra phim thế giới không cách nào đối cái khác người sử dụng nhanh chóng đảo qua hệ thống cho r a nói rõ cùng mới đạo cụ cùng nhiệm vụ chính tuyến Bớt là hai hệ thống cho r a nguy hiểm cấp bậc là bốn nhưng lấy có lệ khoảng thời gian này quan sát có lẽ nguy hiểm đẳng cấp cũng không trực tiếp thể hiện tại sự mạnh mẽ của kẻ địch hoặc là quỷ dị cùng khó giải quyết trình độ mà là nhiệm vụ ban thưởng rất khó thu hoạch cùng loại cùng hắn tại an n h ỉ tật mạ giờ honam sờ chít y phim thế giới gặp phải thuần túy đánh giá độ khó thậm chí không bằng tại the c u ồ n rủ rỉn h trong vũ trụ gặp phải ma thần địa ngục vạ lặc cùng thợ săn p h ủ thủy bên trong m o c h q u y ề n mà lại bỡ là hai chỗ khó ngay tại ở như thế nào tại có hạn trình độ bên trong can thiệp phim kịch bản cầm tới toàn bộ ban thưởng lại không đến mức dùng sức nhiều độ dẫn đến phim thế giới khởi động lại theo một ý nghĩa nào đó có l ệ nghiêm trọng hoài nghi cái gọi là mức độ nguy hiểm khó khăn nhất địa phương ngay tại ở nị xạ tử vong hay không không thể phủ nhận nhân loại luôn luôn không thích phá hư một đoạn đẹp đồ tốt nếu như hắn cưỡng ép can thiệp dẫn đến nị xạ cuối cùng còn sống sót đồng thời cùng bờ lạ rơi vào bể tỉnh hậu quả hoàn toàn không thể dự báo lúc này chương ó lẽ cuối cùng i n m bạch thế g i hai trăm bảy mươi ba ác ý ban thưởng thợ săn trí nhánh kết hợp hệ thống nhất quán tràn ngập ác ý tận lực dẫn đạo cùng ác ôn sự kiện đạt được kỳ quái đ ặ c chất hấp huyết quỷ c h i hữu hoàn toàn có thể ra kết luận đây là một trận liên quan tới nhân loại cùng hắc c ám sinh vật ở giữa ý thức hình thái đấu tranh một trận không có khói lửa lại so tử vong càng tàn khốc hơn giao phong bỡ là hai phim kịch bản bên trong bỡ là cùng nhị xạ ở giữa tình cảm cải biến là trừ chỉnh thể chủ tuyến bên ngoài thứ hai chủ tuyến đồng dạng là q u ỷ hút máu thợ săn vị kia q u ỷ hút máu công chúa đối đãi có lệ cùng bỡ là thái độ hoàn toàn tương phản có lẽ liền cùng d i s n e y ả nỉm phim đồng dạng ở tại bên trong tháp ngà voi công chúa đối hết thể đều tràn ngập tò mò cùng hướng tới dù cho nàng là một đầu quỷ hút máu hiếu kỳ đối tượng là một là hung danh hiển hách quỷ hút máu thợ s ă n lúc trước trên trực thăng lúc cùng chạy nhanh đối thoại hoàn toàn có thể xác định xuất sinh lên nisa vẫn nghe nói lấy bờ lạ cố sự lớn lên cho nên mới sẽ có bọn hắn lần thứ nhất tại los a n g e l e s trụ sở bí mật bên trong gặp mặt lúc đối bờ lạ dò xét mà không phải ánh mắt cửu hận cùng đến tiếp sau đối bờ lạ biểu đạt ra không hiểu thấu thiện ý cùng dáng tươi cười ở quỷ hút máu thế giới không hề nghi ngờ b ỡ lạ liền là cường đại nhất cũng là lớn nhất sắc thái truyền kỳ cùng m ị lực cá nhân g i a hỏa những này đặc chất đối nỉ xạ tràn ngập lực hấp dẫn thậm chí thay đổi một cách vô c h i vô giác cải biến nàng đối bờ lạ nhận biết cùng cái nhìn vị kia bị ghi vào chuyện cổ tích quỷ hút máu thợ săn cũng không hoàn toàn là một cái lanh huyết g i ế t yêu ma nhưng có lệ giả thiết ra những này suy đoán chỉ giới hạn ở quỷ hút máu thế giới nói cách khác nếu như ngươi là làm có được cao quý huyết mạch thuần huyết chủng đứng tại chuỗi thức ăn cùng xã hội giai t ầ n g đ ỉ n h quỷ hút máu vương quốc công chúa ngươi sẽ đối một chỉ đồng đẳng với gia súc thú hai chân biểu đạt g i a thiện ý cùng kính sợ sao cũng như phim kịch bản bên trong nàng nói với bợ lạ qua câu kia nguyên thoại ta là thuần huyết chủng sinh ra liền là quỷ hút máu loại này không có lo d i ệ lỗ thủng thậm chí nghĩa chính t ử nghiêm câu nói có lẽ sẽ để thân lâm kỳ cảnh người đối nàng cùng bợ lạ ở giữa rộ nghèo và rủ lì ẹn、e、thức đối địch thức tình cảm lưu luyến sinh ra không hiểu thấu đồng tình nhưng chính là loại này đồng tình cùng đại nhập cảm sẽ để cho đấu tranh thất bại đưa đến nguy hiểm l ạ g yên d á n g lâm đến thế giới này nếu như đóng tại chiến tranh tuyến đầu vì nhân loại mà chiến quỷ hút máu thợ săn đối với địch nhân sinh lòng đồng tình cùng hảo cảm hậu quả sẽ là cái gì tựa như câu kia lời nhàm thai ngạn ngữ nhân t ử với kẻ địch liền là tản nhẫn với mình ý thức hình thái đấu tranh vĩnh x a không có trung lập cùng hòa bình chỉ có ngươi chết ta vong hệ thống tận lực đối kịch bản can thiệp trình độ cưỡng chế đ ớ c thúc có thể là đã bắt đầu thích hứng hắn nhất quán cuồng vọng cùng miệt thị quy tắc dùng một cái cực kỳ hiểm ác góc độ cắt vào đi vào dẫn đạo hắn cải biến phim kịch bản đi hướng như là một lần hòa bình diễn biến thay đổi một cách vô c h i vô giác để hắn cho rằng tại tình yêu trước mặt chỗ có sinh vật đều hẳn là là bình đẳng một lần châm đối với nhân loại trận doanh tán đồng cùng bản thân nhận biết nghiêm trọng khảo nghiệm bất quá đối một vị nào đó liệt ma nhân mà nói ngang ngược càn d ỡ cùng cùng vọng cũng sẽ không để hắn năng lực suy tính bị bạo lực cùng ngu xuẩn dẫm tại dưới chân rào hoa tác ôn vĩnh viễn so sẽ chỉ ẩu đ à ngu xuẩn càng thêm lệnh nhân sinh sợ giờ phút này quán ăn đêm cái khác cổ điện thảm đỏ trong hành lang không có mùa hay gào thét tiếng súng cùng quỳ hút máu nhóm hôn loạn thét lên mơ hồ chuyển đến dưới ánh đèn lờ mờ có lệ rút ra trường đao hít sâu một cái thuốc lá cất bước đi vào khách phòng ánh mắt xuyên qua trong phòng khách nặng nề cổ điện màn cửa khe hở có thể nhìn thấy nị xạ bị một cái khuôn mặt căm hận quái vật nắm cổ ôm vào trong ngực dáng tươi cười tàn khốc tại bên thai nàng nói nhỏ tại có lệ vén màn cửa lên đi vào về sau dễ m vỡ mẫu thể ngừng đầu dáng tươi cười dữ tợn đáng sợ nhân loại đang khi nói chuyện tay của hắn tại nị xạ trên cổ xẹt qua chế rêu nói ngươi thật giống như lạc đường nị xạ cái chán che kín tinh mịn mồ hôi lạnh hô hấp r ồ n r ậ p có lệ lạnh lùng nói nộp mạc ngươi n g biết t a rút ra chính nghĩa thẩm phán gào thét huyết diễm tại trên trường đao cháy hừng hực nhìn thấy một màn này nị xạ biểu lộ hơi hơi biến hóa nộ mạc nguyên bản đùa cợt dáng tươi cười cũng dần dần biến mất thiêu đốt hỏa diễm vũ khí h ỏ a đao đồ phu chúng ta đều cho là ngươi chết rồi ha ha bọn hắn đến tột cùng ra bao nhiêu tiền mới có thể thuê đến như ngươi loại này tên điên có lẽ đi lên phía trước một bước mặt không hề cảm xúc ý vị thâm trường nói nói ta biết ngươi vì sao thống hận thuần huyết chủng nộ mạc thả n à n g rời đi ta có thể không nhìn thấy ngươi nộ mạc cười nói ngươi biết không ngươi cái gì cũng không biết dùng sức đem nỉ s ạ nện n ở trên tường như cùng một đầu bị đạp cái đuôi ra thú gầm thét bổ nhào qua có lệ bóp cò súng huyết diễm thiêu nốt đạn khoảng cách gần đánh t r ú n g nộ mạc cái chán to lớn động năng để hắn như là bị vật nặng đập bay ngửa mặt bay rớt ra ngoài hung hăng nện ở phía xa trên giá sách nhưng cùng cái khác hắc ám sinh vật bị huyết diễm lực lượng bám vào tại trên vết thương rất nhanh liền sẽ hóa thành cho bùi khác biệt nộ mạc trên trán tinh hồng hòa diễm bị màu vàng nhạt canh hôi huyết dịch cấp tốc thôn vệ dập tắt thậm chí chính nghĩa thẩm phán đạn khó mà xuyên thủng xương sọ của hắn lúc này bình minh luồng thứ nhất ánh nắng vạch phá hắc ám xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào khách phòng tiếp xúc đến ánh nắng sau nộ mạc k ê u t h ả m một tiếng như là nhện giống như phía sau lưng tựa vào v á c tường cấp tốc leo đi lên tránh né chiếu vào q u a n mang thả người nhảy lên xông ra cửa sổ biến mất tại kiến trúc vật trong bóng tối ni xạ vốn định đuổi theo ra đi nhưng chạy đến ánh nắng chiếu xạ địa phương dừng bước lại không dám vượt qua một bước nghe được động tĩnh bỡ lạ xông vào khách phòng vừa lúc gặp được nổ mạc nhảy ra cửa sổ một màn không có hỏi nhiều nhìn hai người lướt mắt rút súng lục ra nhảy cửa sổ đổi tới ni xạ nhìn về phía biến mất tại ngoài cửa sổ nổ mạc cùng bỡ lạ so với gặp phải dễ em tở mẫu thể sợ hãi có lẽ mới vừa nói qua mà nói càng làm nàng hơn để ý quay người chất hỏi nói thống hận thuần huyết chủng làm sao ngươi biết muốn biết có lẽ lạnh lùng cùng bất cận nhân tình để nị xạ chân mày nhữ càng sâu không hỏi tới nữa vượt qua hắn hướng quán ăn đêm bên trong bước nhanh tới lúc này hệ thống nhắc nhở một vang lên lần nữa nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ ba đã hoàn thành ngôn ngữ là nhất vũ khí sắc bén ngươi biết rõ điểm này liệp ma nhân hiện tại dễ dẹp nô mạc bắt đầu hoài nghi ngươi hiểu rõ liên quan tới hắn quá khứ cùng l g lì đà mát ký nót ta ác ấm yêu vì lẽ đó hắn quyết định tìm một cái cơ hội lần nữa tiếp cận ngươi thông qua ngươi tìm tới vua của quỷ hút máu phụ thân của hắn bây giờ ẩn thân nơi nào ban thưởng nhanh chóng thay thế nhanh chóng thay thế cao tốc thay cũ đổi mới để ngươi có thể càng nhanh khôi phục thương thế tư duy nhanh nhẹn không dễ chúng độc cùng lây truyền bất quá ngươi thường xuyên sẽ cảm thấy đói ngươi năng lực khôi phục trung biên độ tăng cường ngươi đối ôn dịch cùng độc tố năng lực chống cự trung biên độ tăng cường ngươi sức ăn trên phạm vi lớn tăng cường thợ săn nhiệm vụ chi nhánh một đã phát động trường đao trên hỏa diễm đã tắt quá lâu liệt ma nhân hiện tại bờ lù bắc thành viên cùng dễ tợ lâm vào khổ chiến là thời điểm đến phiên ngươi xuất thủ để bọn hắn biết vì cái gì ngươi bị quỷ hút máu thế giới xưng là hỏa đao độ phu hoàn thành ban thưởng quỷ hút máu thế giới thái độ đối với ngươi từ khinh miệt lên cao đến coi trọng b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bảy mươi bốn nhược điểm lập uy đứng tại chỗ theo thói quen lấy ra một điếu thuốc lá nhữ mày túi đầu nhưng mà không chờ kim loại sửa chữa cái bật lửa thanh âm thanh thúy văng lên một đầu dẹp tờ lạng yên xuất hiện tại cửa phòng khách như là trong đường cống ngầm trượt dùng sức ngửi ngửi trong không khí mùi ánh mắt đảo qua cọ lệ có lẽ là cao quý thuần huyết chủng đối bọn chúng mà nói càng càng mỹ vị do dự một chút tứ chi c h ạ m đất dọc theo hành lang hướng nị xạ rời đi phương hướng chạy tới có lệ nhữ mày rút một chút cái mũi đem thuốc la cắm vào áo lót trước ngực túi xem ra chi này khói phải đợi đến săn giết kết thúc sau một tay cầm đao một tay cầm súng bước nhanh đi ra khách phòng giơ súng nhắm ngay dễ vỡ vị trí trái tim liên tục chụp xuống hai lần cỏ súng gào thét ngân đạn bao khỏa tại tinh hồng bên trong xé nát d ễ bỡ đơn bạc cơ bắp cùng làn da x á m trắng đụng nát bao k h ỏ a trái tim cứng rắn xương cốt huyết diễm đối hắc ám sinh vật hủy diệt tính đặc chất tại thời khắc này hiện lộ rõ ràng không bỏ sót thể nội bị nhen lửa mạch máu có thể thấy rõ ràng dưới làn da tinh hồng ánh sáng xâm chiếm huyết nhục của nó cùng xương cốt như là thịt người đèn lồng đang thống khổ tê minh cùng mánh liệt hỏa diễm bên trong hóa thành hỏa tinh dậy đặc đốt hết hải cốt tận lực chụp xuống hai lần cỏ súng có l ẽ chính là vì nghiệm chứng hắn tại đánh chúng dề dẹt nổ mạc sau một cái suy đoán huyết diễm lực lượng cũng không phải là không cách nào giết chết dễ tờ mà là những này bị nhân tạo vi rút lây nhiễm cùng loại dòm bi đồng dạng sinh vật tạ ác huyết nhục thân thể chỉ là sắc ngoài chân chính bản thể là bao k h ỏ a tại dày đặc xương cốt bên trong trái tim c ù n g dễ tờ mẫu thể đặc tính giống nhau cấp thấp người lây bệnh dù cho bị mang k h ỏ a huyết diễm ngân đạn đánh vào bộ đầu trừ vật lý tổn thương bên ngoài căn bản là không có cách hữu hiệu giết chết bọn hắn đạt được kết luận sau hướng quán ăn đêm đi đến nơi xa bắn nhau tiếng điếc thai nhức góc chạy tứ tán q u ỷ hút máu như là bị hoảng sợ đàn thú hoảng hốt chạy bừa ba cái bị sợ mất mật hôn huyết loại xô đẩy n h ụ c mạng đánh vỡ cửa sổ lộn nhào nhảy vào thông hướng khách phòng hành lang có lẽ là vận mệnh cho phép có lẽ là bọn hắn vận rủi đàn sen cái thứ nhất cái c ầ m chắm đất thân hình chật vật không chịu nổi hôn huyết loại lan lộn thân thể nếm thử đứng lên chạy ra căn này bị tử vong cùng khủng bố lấp đầy quán ăn đêm nhưng mà ép dưới thân thể thanh thúy tiếng gian g i ắ c cùng hỏa tinh chưa tản đi đốt hết hải cốt để hắn quát to một tiếng ngồi dưới đất hướng về sau lùi gấp không hề nghi ngờ chỉ có hấp huyết trùng sau khi chết mới lại biến thành cái dạng này nha phút còn lại hai con hôn huyết loại theo sát phía sau lật tiến hành lang lại đối diện gặp được vị kia mặc áo khoác màu đen cùng quán ăn đêm gió cách không hợp nhau nam nhân bọn họ nhận ra cọ lệ có lệ tự nhiên cũng nhận ra bọn họ lúc trước trong sàn nhảy ý đồ đem hắn đẩy ngã trên ghế s a lon hút huyết dịch bà vị lao bằng hưu cản trong hành lang ư ơ n g lại gặp mặt b à vị hai con quỷ hút máu thoáng nhìn chất đống tại có lệ bên chân đốt hết hải cốt vội vàng lui lại một bước nữ quỷ hút máu lộ ra răng n à n h tê minh một tiếng đẩy một chút hắn bạn trai bộ dáng ra hỏa giận mắng hắn chính là một cái nhân loại n g ư ờ i đang sợ cái gì chơi chết hắn bị bạn gái giật dây đầu đường lưu manh ăn mặc thanh niên nổi giận gầm lên một tiếng như là ẩu đả du côn vô lại nào về phía cọ lệ sau một khắc tiếng súng vang lên một viên ngân đạn chính xác xuyên qua trán của nó đánh trúng hành lang vách tường bắn ra xuyên qua ngồi dưới đất y đổ bỏ dậy hôn huyết loại ngực thậm chí không kịp phát ra tử vong trước k ê u thảm mạnh liệt hỏa diễm trong khoảnh khắc đem bọn hắn đốt thành một chỗ cho tàn nữ q u ỳ hút máu nhìn thấy một màn này ngốc tại chỗ há to mồm lăng lăng nhìn xem hướng nàng qua đi qua cọ lệ ra hòa này thằng đến có lệ ngừng ở trước mặt nàng mặt không chút thay đổi nói nhân loại huyết dịch dễ uống sao nữ quy hút máu đần độn gật đầu một cái có lệ đối nàng cười một chút tay phải nắm tay vô cùng hung mánh nện ở gò má của nàng bên trên nữ quy hút máu kêu thảm một tiếng lại tại ngã sấp xuống trước đó bị một cái đại thủ n u lại tóc vàng hướng quán ăn đêm kéo đi gào thét bắn nhau sợ h ã i thét lên giày r a dẫm trên sàn nhà tiếng va chạm bộ đầu gặp kịch liệt va chạm ý thức hỗn loạn bên hai chỉ còn lại v ù vù nữ quỷ hút máu mánh bỗng nhiên tỉnh rớt hai tay r ố i quá đỉnh đầu bắt lấy có lệ tay điên cùng dãy r u ụ a trong miệng nước b ọ t tinh cùng huyết thủy vẩy ra têu to cầu nương dưỡng hôn đản thả ta ra không nhìn nàng kháng nghị có lệ xuyên qua hành lang tiến vào quán ăn đêm giờ phút này vỡ lùi bắc thành viên còn cùng dễ vỡ chiến đấu cùng một chỗ sử dụng súng ống điên cuồng phát tiết ngân đạn di nhặt cùng chụp họa một cái tay bị dễ ễm tở cắn nát kêu thả một tiếng bị ném ra cửa sổ nước đức lóc gì、xa. duy nhất ngăn chặn dễ ễm tở gốc cá thuần huyết trùng sợ nạm m ạ n trước một bước đi vào quán ăn đêm đứng tại hành lang ngoài cửa cách đó không xa móc súng nhắm chuẩn mỹ x a quay đầu cùng có lệ ánh mắt đụng vào nhau làm nàng nhìn thấy bị có lệ n u lại tóc kéo trên mặt đất cùng hắn lúc trước từng có xung đột nữ quỷ hút máu ánh mắt trong lúc nhất thời trấn kinh đến cực điểm thay đổi họng súng ống nhắm hồng ngoại tuyến đầu ngắm rơi vào màu xám áo lót lên vừa đi về phía có lệ một bên giống to nói v u ơ n g n ằ g ra có lệ sau đó tại nỉ xạ khó có thể tin nhìn chăm chú có lệ buông tay ra dùng chân đạp lên nữ quy hút máu cổ chính nghĩa thẩm phán họng súng nhắm ngay c h á n của nàng đối vị kia quy hút máu công chúa cười một chút bóp cỏ súng ẩm không theo tiếng nói của nàng nữ quy hút máu thi thể đang gầm thét huyết diễm xuống hóa thành cho t à n t r ồ n g chất tại có lệ bên chân tận mắt nhìn thấy có lệ tại ngay dưới mí mắt nàng g i ế t một đầu quỷ hút máu nị xạ cầm thương hô hấp rồn rập lồng ngực kịch liệt chập trùng nhưng mà một mực chờ có lệ đi qua trước mặt của nàng ném câu tiếp theo tàn khốc vô tình lời nói nàng cũng không thể bóp cỏ súng hiện tại ta không cần ngươi bảo vệ công chúa các h ạ sân khấu bên trên chu p ạ bưng một chi nối liền đạn chống cắt bi nhẹ、e, ấn xuống cỏ súng họng súng hỏa xả không ngừng đáng tiếc Chứ đạn đánh xuyên dễ é m t ợ t h â n thể để nó như là quái đạn vũ giả bày tại đèn chiếu xuống xoay chuyển động thân thể không có chút nào tử vong dấu hiệu thậm chí thân chúng mấy chục phát đạn vẫn như cũ có thể phát ra bén nhọn tê m ì n h đ ố i thuần huyết trùng trụ b ạ lộ ra tham lam đến cực điểm khát máu ánh mắt thàng đến đánh hụt cuối cùng một viên đạn mắt thấy dễ ép đợt ạ i tràn đầy vết đạn vách tường làm nổi bật xuống chậm dãi đứng dậy tớ ép ngay tại hắn một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỳ xuống một đạo tinh hồng quan mang ngang ngược bay qua tầm mắt của hắn xuyên qua dễ vợ ngực hung á c vô cùng đem nó đinh ở trên tường gào thét huyết diễm bên trong dễ vợ phát ra tiếng rít trói thai trong khoảnh khắc bị ngọn lửa thôn phệ hóa thành đốt hết hải cốt mặc phục cổ gió tỏa giáp chủ họa để x u ố n g xuống quay người nhìn xem vượt qua bên cạnh hắn có lệ trao mày giọng nói tràn ngập c a m thủ này nó là của ta không nhìn đối địch cùng kháng nghị có lệ đi qua cây trường đao theo trên tường rút ra ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ thoáng nhìn bị dễ ép tở ôm lấy suy nghĩ hút d gì xa, hoàn toàn không ý định động thủ lạnh lùng nói xem ra ngươi lập tức liền sẽ mất đi một vị bằng hữu sâu hút máu ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bảy mươi lăm côn vọng quỳ hút máu thợ săn khen thường thêm lúc này đám người trong thai nghe đột nhiên truyền đến chạy nhanh thanh âm có lẽ là cùng dễ ép tở tiếp xúc qua cái kia để ý công trộ ở thanh âm thở h ư n g hụt lộ ra chưa tình hồn hô to nói nghe ta nói nếu như các ngươi bị công kích liền dùng k i a tử ngoại bọn họ chịu không được quang chính đang đổi u r ế t rễ vợ gì nhặt nghe được trong thai nghe thanh âm mở ra cột vào họng súng đèn huỳnh quang nhắm ngay đã bị viên đạn hoàn toàn đánh phế bày tại nơi hẻo lánh rễ vợ trên thân tại tiếp xúc đến k i a tử ngoại sau rễ vợ thân thể như là bị gia nhập chất xúc tác kịch liệt phản ứng hóa học bốc cháy lên mánh liệt lam sắc hỏa diễm đang thống khổ tê minh thanh bên trong biến thành một đống đốt hết hải cốt chu pạ nắm tay theo trên thai nghe lấy xuống dọc theo có lệ ánh mắt vừa hay nhìn thấy bị d ễ vờ ôm lấy suy nghĩ quẳng xuống mặt đất nước đức l ọ c g ì còn có lảo đảo bỏ dậy ạ sạc dẫn mắng một tiếng cấp tốc chạy đã đi tiếp viện nị xạ quay đầu nhìn đồng dạng bước nhanh đi đến sân khấu đứng tại có lệ trước mặt lớn tiếng chất hỏi nói có lệ bắc c ờ ta không quản ngươi trước kia là ai hiện tại chúng ta có địch nhân mới ngươi hiểu chưa nếu như ngươi nghĩ cùng chúng ta khai chiến ta hiện tại liền có thể giết ngươi đối mặt khí thế hung hăng chất vấn có lẽ biểu lộ từ đầu đến cuối không có biến hóa vượt qua nỉ xạ bên người thời điểm vỗ một cái bờ vai của nàng lạnh lùng nói nghĩ muốn giết ta đổ vật rất nhiều nhỏ sâu hút máu nếu như ngươi gấp gáp như vậy ta cảm thấy ngươi trước tiên có thể xếp hàng tiếp xúc gần gũi có lệ ánh mắt vô hình cảm giác các bách như cùng một căn vô hình dây treo cổ một mực ghìm chặt cổ của nàng tràn ngập ngạt thở cảm giác nàng không cách nào tưởng tượng làm cao quý thuần huyết trùng vương tộc hậu duệ nàng vậy mà lại đối một nhân loại tâm thấy sợ hãi tại nguyên chỗ sững sờ một chút quay người nhìn xem có lệ bóng lưng lớn tiếng nói nhưng ngươi nhất định phải cho ta một lời giải thích đồ tể ta cùng người của ta tại xử lý dệp tợ ngươi lại đang làm cái gì thừa dịp loạn giết chóc ta đồng tộc sao rốt cục đối mặt mới chất vấn vị k i a đối nàng không thèm để ý chút nào nam nhân rốt cục dừng bước lại quay người đáp lại nói nếu như đây chính là các ngươi tốn hao thời gian hai năm huấn luyện ra bờ lùa bắc ta cảm thấy ngươi hẳn là cho bọn hắn mỗi người phát một thanh quốc vùng ngoại ô nông địa khả năng thích hợp hắn hơn nhóm đối mặt không chút nào che giấu đùa cợt ni xa đứng tại chỗ trong mày thấp giọng chú mắng c ậ u nưng dưỡng có lệ ngôn luận đồng thời cũng bị xa xa gì nhắc một cái từ ngự không rơi toàn bộ nghe được so với sẽ chỉ lớn tiếng chất vấn ni xa vị này âm tàn ra hỏa hiển nhiên thiết thực rất nhiều cho trong tay sọt gùn lên đạn lặng lẽ nhắm ngay c ỏ lệ bất quá không đợi hắn bóp cò súng chính nghĩa thẩm phán họng súng tức thời về đỗi trở về di nhặt xẹp một chút miệng có lẽ là tại tiết hận hắn bóp cò súng động tác chấm một giây ngăn trở thật xa cùng nì xa nhìn nhau nhún vai có chút bất đắc dĩ đợi đến ả sạt dùng đèn huỳnh quang giải quyết hết cơi t ạ i dịt sắt trên người cuối cùng một đầu dễp tở băng lanh máy móc giọng nói tổng hợp tại có lệ vang lên bên hai thợ săn nhiệm vụ chi nhánh một đã hoàn thành lãnh khóc vô tình quỷ hút máu thợ săn tay nhiễm máu tươi vô số hỏa đao đổ phu đối ngươi mà nói không sợ liệt ma nhân những này đặc chất căn bản không cần lúng túng biểu diễn củng cố giả bộ thậm chí bản thân ngươi khí tràng xa so với những vật này càng tàn khốc hơn trí mạng nếu như không phải kịch bản cần không có bất kỳ cái gì một đầu quỷ hút máu có thể sống đi ra nhà này quán ăn đêm dễ thợ mẫu thể dễ dẹt nổ mạc sẽ chết mỹ lệ quý h ú t máu công chúa n ỉ xạ sẽ chết b ớ t lùi bắc cùng uống nhân loại máu tươi dơ bẩn x u ấ t sinh lại càng không có một người sống tại l ử a giận của ngươi cùng trường đ a o xuống bước ra nhà này quán ăn đêm quán ăn đêm chiến mặc dù không có cùng dễ êm tở phát sinh qua tại kịch liệt xung đột hoặc là nói những này bẩn thịu x u ấ t sinh vốn cũng không phối ngươi toàn lực ứng phó nhưng ngươi chỗ tản ra khí tràng cùng nhằm vào quý h ú t máu cay nghiệt ngôn luận lệnh quý h ú t máu thế giới thái độ đối với ngươi thẳng tắp hạ xuống bọn họ căm hận ngươi đồng thời bọn họ e ngại ngươi ban thưởng quý hút máu thế giới thái độ đối với ngươi lên cao đến coi trọng bắt đầu tính toán khen thưởng thêm ban t h ư ở n g một quý hút máu thế giới thái độ đối với ngươi lên cao đến cựu thị ban t h ư ở n g hai tiền thưởng hai ngàn xì bảng ban t h ư ở n g ba vẫn là hai phim thế giới kịch bản thay đổi trang bị cường độ đại phúc tăng cường ban t h ư ở n g bốn đặc chất thợ săn vô tình sau mười lăm phút truy sát rễ tở mẫu thể cuối cùng đều là thất bại bỡ lạ trở về quán ăn đêm nên đón nàng nị s ạ vừa vào cửa liền đụng phải chất vấn vì cái gì ngươi không nói cho ta quái vật kia đối bạc cùng tỏi miễn dịch trong hành lang hai người bước chân vội vàng nị s ạ nhữ mày nói ta cũng không biết bỡ lạ từ chối cho ý kiến nói nếu như ngươi biết sẽ nói cho ta biết không nói ra những lời này ngươi sẽ biết đáp án đi vào quán ăn đêm dịch chuyển hóa lúc thống khổ kêu rên tràn ngập cả gian phòng úc vợ la ngưng chân khoảng cách gần nói với l i s a ừng vậy nó vì cái gì không giết người đối với cái này l i s a không phản b ắ t được vợ la nhìn một chút ngồi một mình ở sân khấu biên giới hút thuốc có lệ hỏi thăm đám người hắn bị cắn bao lâu thời gian đại khái hai mươi phút vì xử lý như thế nào đã bị lây nhiễm nước đức lóc g ì vợ lù i mặc đám người buộc phát một trận xung đột thương kích lồng ngực của hắn dùng đao chặt nửa đoạn dưới suy nghĩ cuối cùng vẫn bỡ lạ dùng súng tại trên mặt tường đánh ra c h ố n g giống để ánh nắng chiếu vào lúc này mới hoàn toàn g i ế t chết đã hoàn toàn biến dịp dịp. bất quá bị cắt nghiêng xuống nửa cái đầu thất lạc ở bóng ma r a trên mặt ánh mắt còn tại chuyển động đến mức thấy cảnh này bỡ lủ b ặ t đám người hơi biến sắc mặt cái này đã không thuộc về g i ế t không chết phạm trù hoàn toàn liền là quái vật tại mọi người chuẩn bị lên đường rời đi nơi này một lần nữa thương thảo đối sách thời điểm ngồi ở phía xa từ đầu đến cuối chờ mặc có lệ trong tay cầm thuốc lá nữ mày nói trong các ngươi còn có người bị lây nhiễm hắn không mở miệng còn tốt mới mở miệng đau mất hảo hữu trụ tọa tựa như một đầu nổi giận dã thú bưng lên súng chỉ vào có lệ tức miệng mắng to d ị c h chết đều là lôi của ngươi hôm qua ta liền nên cắn đứt cổ của ngươi c ầ u tạp trùng b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bảy mươi sáu một thằng ngu đưa tới huyết án kịch bản sụp đổ cảnh cáo tác giả khổ lớn mà lại thù sâu số lượng từ 2148 t h ờ i gian đổi mới 2 a i nghìn hai m t r ê n một chương tặng phiếu để cử trở về mục lục tiêu ký phiếu tên sách tiếp theo chương không đợi chủ pa bót cò súng ni xạ lớn tiếng quắt lớn nói chù pa bỏ súng xuống ni xạ dịch chết ta biết chù pa hít sâu một hơi cắn răng khẩu súng ném xuống đất nhanh chân hướng có lệ đi đến khi thế hung hăng nói ngươi vừa rồi rõ ràng nhìn thấy đúng không khốn nạn nhưng là ngươi khoanh tay đứng nhìn mắt thấy dịch bị cái kia thảo đ à n tạm trùng cắn chết có lệ đứng dậy c h ù hạ đem mặt đôi đi qua khoảng cách gần uy hiếp nói biết sao nếu như không phải lì x a ta đã chơi chết n g ư ơ i một trăm lần nhân loại uy hiếp tràn ngập ánh mắt phảng phất đang nói dễ ẹ vợ sự tình kết thúc về sau ta cái thứ nhất làm thì ngươi cầm điếu thuốc nhớ mày hít sâu một cái có lẽ nhìn thẳng chu tạ nổi giận con mắt lạnh lùng nói ngươi đang uy hiếp ta nghe được câu này chu tạ giận quá thành cười mở rộng vòng tay quay người đối với hắn đồng liêu cười nói ở nhà các ngươi nghe thấy được sao hắn cảm thấy ta đang uy hiếp hắn bất quá hắn đùa cợt không có đạt được đáp lại ni xạ cùng hạ sạt t r o mày dị nhất ở phía xa vây xem khe khe ma sát xuống ba làm xong xem trò vui chuẩn bị chào phúng xong trụ tạ quay đầu đem mặt thiếp đi qua thậm chí cái mũi đều muốn đâm trọn có lệ trên mặt đi h uy hiếp nói ta liền đứng ở chỗ này tới đi để ta xem một chút cái gì cậu thí hỏa đao đồ phu đến tột cùng đều có bản lánh gì chỉ có công phu miệng sao có lệ vứt tàn thuốc xuống lấy r a cắm ở trong túi quần tay trái thuốc lá nôn tại chủ tạ trên mặt mặt không chút thay đổi nói có một câu ngạn ngữ sâu hút máu thân cận bằng hữu càng phải thân cận địch nhân vợ lạ là lão bằng hữu của ta xem ở trên mặt của hắn ta một mực tại tuân thủ giữa các ngươi khế ước mà lại các ngươi sẽ không thật coi là ta cần muốn các ngươi mới có thể tìm được đặt v ị tên ngu xuẩn kia a hoa nha trù hạ lui lại một bước trên mặt khinh thường dáng tươi cười đột nhiên biến thành dữ tợn cùng hung ác huy quyền đ ỗ n g nhiên đập tới có lẽ nâng lên hai tay đó nữa bạo lực một cước đập tới sau đó bắt lấy cổ tay của hắn v ắ n ra tạo hình lộng lây phi hồng nữ hoàng dùng sức cắt xuống hắn hơn phân nửa đầu cánh tay phải chu h ạ kêu t h ả m một tiếng lui về phía sau lại bị quét ngang tụ kiếm đánh trúng chặt đứt hắn y đồ ngăn cản cánh tay trái mở ra ngực cùng trái tim thậm chí không cần vận dụng huyết diễm ngậm bạc phi hồng nữ h o à n g trong khoảnh khắc để vị này bởi lủ mặc tiểu đội tinh anh đang thiêu đốt hỏa diễm bên trong hóa thành đốt hết hải cốt một màn này với lúc bị đi vào quán ăn đêm tụ hợp h ị t n ở cùng chạy nhanh gặp được lao thợ săn tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc không có chút nào kinh ngạc thậm chí ác thú vị xẹp một chút miệm chạy nhanh thì là một mặt sống vẻ mặt như gặp phải quỷ há to mồm vung tay nói nói làm cái gì theo có lệ cùng chủ tạ lên xung đột lại đến cái sau tại chỗ chết bất đắc kỳ tử hóa thành cho bụi lưu cho bờ lủ mặt thành viên phản ứng không đủ thời gian một giây không ai sẽ nghĩ tới một vị nghiêm trình huấn luyện tinh anh thuần huyết trùng sẽ dễ dàng như thế bị một nhân loại giết chết thậm chí ạ sạt đã làm tốt chạy tới kéo ra hai người để tránh có lệ bị đánh chết chuẩn bị hiện tại mắt thấy đội viên của bọn họ chủ họa xem như lục tử phản ứng đầu tiên gì nhất cấp tốc nâng lên súng nhắm ngay cỏ lệ nhưng mà b ó t có súng loại c h u y ệ n này hắn lại một lần chậm gào thét tiếng súng đ ỗ n g nhiên vang lên mang khỏa huyết diễm đạn ngang ngược vô lý xuyên thủng mi tâm của hắn mãnh liệt hỏa diễm bên trong vị này c h ả n h lên trời quỷ hút máu lao cha trong khoảnh khắc hóa thành một chỗ cho tàn nị xạ quả thực không thể tin được nàng nhìn thấy cái gì làm cương thế một phương nàng được chứng kiến quỷ hút máu nhóm đem nhân loại đùa bỡn trong lòng bàn tay nhưng chưa từng thấy qua một nhân loại giết chết quy hút máu lúc có thể như là đồ tể xúc vật đồng dạng đơn giản thậm chí tại hắn tàn khốc vô tình trên mặt bắt giữ không đến bất luận cái gì thương hại cùng đồng tình bị dễ t ỡ vi rút lây nhiễm lì tật thèm m ở bán ra to lớn lang nha bổng trên gai nhọn cao lớn thân thể cường tráng như là hình người xe tăng nổi giận gầm lên một tiếng nhào về phía cọ lệ trầm mặc ít nói gốc cá võ sĩ sơ nạm mạn cũng lấy vượt xa nhân loại tốc độ cấp tốc h ư ớ người hắn yêu bị dết li tật thẹp mở tựa như một đầu tang ngẫu manh thú gào thét thanh âm cùng nghe không hiểu rô man ni a ngữ chấn người màng nhi đau nhức tốc độ nhanh nhất sơ nặng mạn giết tới có lệ trước người dùng một cái phi thường tiêu chuẩn rút đao thức mở đầu y đổ chặt đứt e o của hắn bụng sau một khắc tại hắn ngưng trọng ánh mắt xuống có lệ triệt thoái phía sau một bước như là trí mạng lộng lây vũ giả nghiêng người lộn mèo áo khoác màu đen và áo cùng tinh hồng tại không trung s ẹ t qua một đường cong tròn cực kỳ ngắn ngủi trệ không kỳ cả gian quán ăn đêm như là tiến vào đạn thời gian sờ não mạn trong con mắt phản chiếu ra chính nghĩa thẩm phán họng súng cùng gào thét hỏa diễm con ngươi đột nhiên co lại đã đạp đi ra bộ pháp đột nhiên dừng lại bản năng né tránh đem võ sĩ đao nằm ngang ở trước mặt tránh đi đạn nhưng mà tại hắn tránh đi đạn nháy mắt đứng sau lưng hắn lì tật thèm mờ ngực bị ngân đạn xuyên qua cái sau kêu lên một tiếng đau đớn lảo đảo hai bước cùng cái khác thuần huyết chủng gặp được bạc cùng huyết diễm lúc trong khoảnh khắc tử vong khác biệt bị lây nhiễm một đoạn thời gian lì tật thèm mờ đã bắt đầu đối bạc cùng huyết diễm sinh ra bộ phận kháng tính có lệ sau khi hạ xuống rút ra cắm trên mặt đất trường đao chính nghĩa thẩm phán chỉ hướng đứng ở đằng xa đối với hắn bót cỏ súng hạ sát viên đạn thứ nhất va chạm bay ra cắt b ì nẹ trí mạng đầu đạn b ắ n ngược táo bạo xâm nhập lì tật thèm mở h ố p mắt còn lại hai viên đạn một viên xéo xuống xuyên thùng ạ sắt bóp cò tay một viên thô bạo đánh vào chán của hắn xuyên qua cai hót bay ra thu súng quán ăn đêm rời khỏi đạn thời gian lì tật thèm mở cùng ạ sạt ứng thanh ngã xuống đất cái trước trọng thương sắp chết cái sau hóa thành đốt hết hải cốt chỉ còn lại sơ nặng mạn nhìn thấy tình huống không đúng cầm đao cấp tốc triệt thoái phía sau ngăn ở nhị xạ trước người Trải h ẳ n g có lệ t o cho n hướng chính nghĩa của nàng thẩm phán. Sợ hãi cùng kinh、hãi. Như cùng nắm nàng, này nhưng cũng không nói g gì. tay thẩm một thủ trái tim Bớt thêm của của lấy mày, chỉ cái chăm chú cái hãi hãi. khó hô hấp. mà là Sợ đại đối với r qua quá nhiều sóng to gió lớn lao thợ săn hitler không cảm thấy kinh ngạc ngồi tại trên một cái ghế buông lỏng hắn cứng ngắc eo cùng chân gãy cầm lấy một bình hitki thấp giọng nói g i o hoạt tiểu hôn đản g hiển nhiên lò xăng r ơ lết thời điểm có lẽ đưa ra dùng đặt v là tin t tức đổi lấy quỷ hút máu vương quốc trợ rút loại chuyện hoang đường này cũng chỉ có chứng trạc đảng hoàng hạ sặt cùng ngây thơ quỷ hút máu công chúa sẽ tin là thật phía sau văng lanh máy móc giọng nói tổng hợp đ ỗ n g nhiên tại có lệ vang lên bên t h a i nghiêm trọng cảnh cáo kịch bản thay đổi trang bị đã tiến vào lớn nhất phụ tải phát động bảo hộ điều lệ về sau vẫn là hai phim thế giới đem đứng trước khởi động lại bất quá có lẽ sớm đã thấy rõ hệ thống lợi dụng bảo hộ điều lệ lừa dối hắn chân thực dụng ý không thay đổi cuối cùng kết cục tình hô n d ư ớ i có thể hay không phát động bảo hộ điều lệ căn cứ hệ thống cơ sở phát tắc ngươi có quyền can thiệp bất luận cái gì phim vũ trụ kịch bản triển khai tồn tại phần tiếp theo phim vũ trụ can thiệp trình độ tại không phá hư phần tiếp theo triển khai cơ sở lên không làm bất luận cái gì hạn chế ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm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 cùng hắn lúc trước suy đoán hoàn toàn nhất trí b ợ là hai chân thực tính nguy hiểm liền là thân là liệt ma nhân trận doanh tán đồng vấn đề cũng có thể hay không lưu lại tay cầm nếu như đổi lại nội tâm khuyết thiếu tín nhiệm người mới tiến vào b ợ là hai phim thế giới khó tránh khỏi sẽ không cùng tình vị này q u ỷ hút máu công chúa gặp phải đối nàng nhan giá trị cùng thân thể thậm chí bởi vì nàng cùng b ợ là ở giữa quan hệ mập mờ tại kỳ quái nào đó đam mê thôi thúc giới sinh ra cùng loại tốt ta loại này không thiết thực ý nghĩ đối liệt ma nhân mà nói đối phó phương diện vật chất hát cám sinh vật cử động như vậy cũng đều thỏa nhưng tại đối mặt phương diện tinh thần tà ma lúc đối hát cám sinh vật đồng tình cùng thương hại đến mức gái mộ đều sẽ bị không hạn chế phóng đại bị ác ý lợi dụng nhất là trong địa ngục cái kia lũ hôn đản bọn hắn không chỉ có sẽ sử dụng ác linh quỷ kế l ừ a gạt hoang n ôn l ừ a g ạ t loại này dài ở sau gáy trên tay cầm không bị bọn họ gắt gao n ắ m lấy sau đó làm mưu đồ lớn mới sẽ có vẻ kỳ quái so với hỗn loạn nữ phù thủy hoặc là thuần túy phá hư trật tự ác linh ma quỷ có một bộ bọn họ quy tắc của mình loại này tay cầm một khi bị bọn họ bắt đến quỷ hút máu cùng hắc ám sinh vật bản thân không phải vũ khí lại bị bọn họ thông qua các loại thủ đoạn biến thành lời đồn lan rộng ra ngoài dùng nhân loại đối hắc ám sinh vật cùng kẻ phản bội c a m t h ủ dùng phẫn nộ cùng thành kiến lấy bắt nạt loại hình thủ đoạn trên tinh thần từng chút từng chút tra tấn săn ma linh hồn của con người thàng đến bọn hắn lâm vào đ i cuồng t í nhưng niệm cùng n i l hồn phòng xuất hiện lỗ hổng. Sau đó bị bọn họ thừa lúc vắng mà vào. Không chỉ nhân loại hiểu bọn vắng xuất Sau loại lỗ lúc đó đ bị vào. mà ợ c m u ố d ù n ma pháp đánh bại ma pháp. Trên một điểm thêm mà nắm lấy cùng đoán trước. Có lẽ tại phim địa xa pháp pháp. tiếp đánh hôn nhân hoạt, khó thế không ảnh hưởng đến chủ thế đoán đảng, động, đến Trên này, trong ngục càng cùng bên trong Nhưng bại loại tại với giới giới. trước. trực rào lấy so Có cử sẽ lẽ quan niệm cải biến đồng dạng nguy hiểm nghiêm ngặt trên ý nghĩa loại quan niệm này cải biến liền là linh hồn phương diện viên thứ nhất xa đoạn tri chủng tại the lặt thoạch hận tờ phim thế giới có lẽ có thể tiếp nhận chơ lộ bởi vì cái kia nữ phù thủy linh hồn cùng ý chí vốn là thuộc về nhân gian trận doanh mà thuân huyết chủng n h ỉ xạ thâm căn cố đế huyết mạch quan niệm cùng nhân loại miệt thị hoàn toàn trên ý nghĩa thuộc về nhân gian trận doanh thế lực đối địch theo hệ thống nơi đó đạt được trọng yếu tin tức sau có lẽ buông xuống chỉ vào n h ỉ xạ chính nghĩa thẩm phán lấy ra một điếu thuốc n h ư mày châm đốt cái bật lửa sau đó dùng khuyết thiếu tình cảm chập trùng lạnh lùng ngữ điệu đối hệ thống nói thiên sư bố bảo hộ điều lệ vô vị liệt ma nhân ngươi bằng vào tự thân nhạy cảm sức quan sát cùng viễn siêu thường nhân trận doanh độ mẫn cảm đã nhận ra b ở lạ thế giới thứ nhì phim thế giới đối ngươi mà nói chân chính địa phương nguy hiểm đối bất kỳ một cái nào bình thường trưởng thành nam tính mà nói từng có cùng nữ p h ụ thủy trơ lộ gặp phải quỷ hút máu công chúa nhị xạ không phải người hắc cám sinh vật thân phận cùng nàng yêu dị mỹ lệ khuôn mặt tràn ngập kỳ lạ dụ hoặc nội tâm của ngươi càng thêm kiên định linh hồn của ngươi cường độ biên độ nhỏ tăng cường nhiệm vụ chính tuyến giai đoạn thứ tư đã cải biến ngươi giết chết bờ l ũ b ặ c tiểu đội gần hết tất cả thành viên quỷ hút máu công chúa nhị xạ đối ngươi cảm thấy vô cùng e ngại vì lẽ đó nàng quyết định bỏ d ở cùng ngươi lần này hợp tác đem chuyện này c h u y ể n cáo vua của quỷ hút máu phụ thân của nàng Elyda m sau một giờ d ệ mở mẫu thể đem chui vào số ba nhà máy cùng ngươi gặp mặt ngươi đem truyền cáo hắn vua của quỷ hút máu ẩ thân đ i ệ dễ d é t nô mạc vì báo thù sẽ mang dẫn sở hữu dễ êm tở dốc hết toàn lực công kích quỷ hút máu vương quốc hạ hổ liệt ma nhân tại trong lúc này n g ư ờ i đem một mình đứng trước quỷ hút máu cùng dễ êm tở song phương trận doanh điên cùng công kích hạn thời gian nhiệm vụ đã kích hoạt xin mời tại trong nửa giờ bảo vệ tốt cả ủy ban công nghiệp tập đoàn phụ cận quảng trường nhân loại yêu cầu nhân loại lây nhiễm s u ấ t k h ô n g cao hơn ba mươi hoàn thành ban thưởng cường hóa tia tử ngoại hình thức năng lượng hạt nhân đèn tin thất bại t r ừ phạt khởi động lại b ờ l ạ hai phim thế giới quy hút máu thế giới thái độ đối với ngươi lên cao đến e ngại đảo qua hệ thống cho r a lớn đoạn chân thuật có lẽ hít sâu một cái thuốc lá dựa theo hệ thống cho r a nhiệm vụ nói rõ đang tra đức n ổ mạc tiến công cạ lủy ban công nghiệp thời điểm tất nhiên sẽ có số lớn d p tờ không theo chỉ huy của h ắ n xâm lấn thế giới loài người bất quá trước mắt đến xem d p tờ chỉnh thể số lượng còn tại một cái khả k h ố n g phạm vi bên trong giữ vững một con đường khu nửa giờ đối với hắn mà nói không là vấn đề mà lại hạn thời gian nhiệm vụ quy định nửa giờ nói cách khác nửa giờ sau thế giới loài người phương diện quân đội khẳng định sẽ số lớn tiến vào chiếm giữ tiếp quản cả con đường cùng bờ l à y thời kỳ khác biệt đã đã mặc ký n ọ t cùng châu âu khỏe mạnh ủy ban có hợp tác chạy đến tri viện quân đội nhân loại tất nhiên đến có chuẩn bị hoàn toàn bị có lệ cử động chấn nhiếp tại nguyên chỗ chạy nhanh sửng sốt một hồi lâu nâng lên hai tay ôm lấy suy nghĩ kinh hai nói xem ở đao cà phân thượng có l ẽ ngươi đem bọn nó toàn giết phút bọn họ chết rồi ai đến ứng phó dễ tở cái kia bảy quái vật ngươi vẫn là ta có l ẽ không muốn cùng hắn nói nhảm nâng lên súng một phát súng đánh nổ cái này tên khôn kiếp suy nghĩ cho đến chết trước chạy nhanh kinh hãi vẫn ngưng kết trên mặt của hắn đang uống rượu hitler nhìn thấy có l ẽ một phát súng đập nát chạy nhanh đầu trong lúc nhất thời bị sặc đến thẳng ho khan khó có thể tin nói có l ẽ ngươi phát điên vì cái gì giết đám kia thích liếm cái rắm cho nên sâu hút máu coi như xong ngươi giết hắn làm gì nói đến đây hitler đưa tay biến mất khỏe miệng rượu nhìn về phía b ỡ lạ nói nói ngươi một điểm phản ứng đều không có nam nhân kia vừa rồi giết ngươi trợ thủ b ỡ lạ b ỡ lạ trầm mặc một hồi trầm giọng nói có l ẽ ngươi quả gỡ có lẽ lạnh lùng nói ta chán ghét quỳ hút máu c h ó tại bên thai ta sủa gọi không ngừng b ỡ lạ lúc này t i ế n thối lưỡng nan sờ não m ạ n cùng nhì xạ đứng tại chỗ vị này quỳ hút máu công chúa cái chán bởi vì sợ hãi che kín tinh mịn mồ hôi lạnh có chút hất cảm lên hô hấp r ồ n dập nói có lệ ngươi không giết ta sao giết ngươi có lệ cau mày đi đến lao thợ săn h ị t n e r ngồi xuống bên người ngược lại một ly hít ky lạnh lùng nói so với tử vong còn có một số càng thêm chuyện thú vị đang chờ đợi ngươi công chúa điện h ạ chuyện thú vị ngươi là chỉ lúc này ni xa đột nhiên nhớ tới lúc trước bọn hắn cùng dễ em thở mẫu thể chạm mặt lúc có lẽ nói một câu ta biết ngươi vì sao thống hận thuần huyết trùng chẳng lẽ là bởi vì ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm hay đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bảy mươi tám chân tướng kế hoạch liên tưởng đến b ợ lạ hỏi thăm nàng vấn đề kia vì cái gì dễ em thở mẫu thể duy trì có không có giết chết nàng cả hai đem kết hợp trong mơ hồ nị xạ phát giác được một cái phi thường mấu chốt manh mối nhưng lại đối với cái này không có đầu mối c a o mày trầm mặc hồi lâu khi sâu một hơi giọng nói ngưng trọng nói vợ lạ chúng ta hợp tác sẽ còn tiếp tục nhưng chuyện này ta nhất định phải tự mình chuyển cáo phụ thân đang khi nói chuyện ánh mắt d ừ n g ở có lệ trên bóng lưng uy hiếp nói không có người có thể ở q u ỷ hút máu vương quốc làm ra loại này hung ác còn có thể sống được rời đi có l ệ một cái tay cầm điếu thuốc một cái tay khác bưng chén rượu lên lạnh lùng nói ngươi dọa t a công chúa điện hạ sau khi trở về đừng quên chuyển cáo cái kia láo hôn đản g thanh lý xong dẹp tờ liền đến thiên các ngươi thật sâu nhìn một chút c ỏ lệ nị xạ lui lại hai bước thần xác phức tạp nhìn về phía bỡ lạ nói nói ngươi không cùng ta cùng đi sao cùng cái tên điên này ở cùng một chỗ hắn sớm muộn sẽ giết ngươi bỡ lạ trầm giọng nói q u ỷ hút máu giết thê tử của hắn cùng nhị tử nị xạ nhưng là mở ra tay c a o mày không hiểu nói ngươi cùng hắn không giống vì cái gì như thế hận chúng ta từ đầu đến cuối không khó coi ra ni sa mặc dù kính sợ bỡ lạ nhưng thủy trung đem hắn liệt vào quỷ hút máu thế giới một viên nàng đồng tộc hiện tại đưa ra để bỡ lạ cùng nàng cùng rời đi trên bản chất là muốn cho vị này quỷ hút máu thợ săn tại đại biểu nhân loại trận doanh cõ i lệ hitler đại biểu quỷ hút máu trận doanh nàng ở giữa làm ra lựa chọn đối mặt đột nhiên xuất hiện linh hồn khảo vấn trong thân thể chạy xuôi quỷ hút máu huyết mạch bỡ lạ trầm mặc một lát trả lời nói vận mệnh chạy xuôi tại trong máu của ta nị xạ phản bác nói cái này cũng chạy xuôi tại trong máu của ta ta là thuần huyết chủng ta sinh ra liền là quỷ hút máu sau khi nói xong nhìn một chút ngồi trên ghế uống rượu có lệ cất bị cự tuyệt phẫn nộ quay người rời đi sờ não mạn cầm đao thần s ắ c đề phòng một mực chờ đến nị xạ tiếng bước chân biến mất trong hành lang lúc này mới thu đao tăng tốc bước chân theo sau ngồi ở một bên mắt thấy hết thể trải qua h i t l e dùng hắn thanh âm giản mua nói với b ỡ lạ không theo tới sao b ỡ lạ c a o mày lạnh giọng nói cái gì lao thợ săn bưng chén rượu lên ngửa mặt một ngụm u ộ n b ự c cười nói ta mặc dù già nhưng còn không đốc vị kia thiên kim đại tiểu thư đối tình cảm của ngươi hiển nhiên không tầm thường lớn tình nhân nói đến đây h i t l e r đổi đề tài nói với cọ lệ ngươi là làm sao thấy được chạy nhanh có vấn đề mặc dù ta không thế nào thích hắn nhưng không đến mức một phát súng đập nát đầu của hắn nhìn xem bợ lá đem còn chưa chết thấu lì tật thẻm mở kéo tới dưới ánh mặt trời đốt thành cho b ụ i có l ẽ đứng dậy đi đến chạy nhanh bên cạnh thi thể dùng truy thủ cắt lấy hắn miệng môi dưới sau đó đem đấm máu thịt ném cho hitler dùng tay háo lao đi thịt trên vết máu âm nhạc có thể thấy rõ phía trên hoa văn một cái quỷ hút máu vật sở hữu tiêu chí đã m a s k y n ọ t vật sở hữu có l ẽ ngồi trở lại đến trên ghế nói nói một tuần trước điều tra đến nước pháp thời điểm tại một cái quỷ hút máu an toàn ngoài phòng Ta tiếp xúc qua xúc dễ một tở thể. Bất ta. ta tại trong, ít tin tuyến báo, sau khi thất nọt rất nhiều năm trước, liền đã ở tay bố củ, cướp đoạt nhật ở ở mẫu năm mặc maski năm màu m quả lầu hữu. sau nhiều cứu không nhận Những nhưng không hảo khi hành hoàn thành nghiên bên báo, bại, bố nó này Nga ẩn Căn đáng Econflos liền Dùng này nó. có góc có giả cư, cứ củ, cấp cái của ra dù tươi. đã đã cái liên quan tới tiêu trừ quỷ hút máu nhược điểm nghiên cứu đêm hôm đó ta đi lo sang dơ lết trong căn cứ tìm tìm các n g ư ờ i trùng hợp mắt thấy nỉ xạ cùng ạ sạt xâm lấn một màn đoán một cái bọn hắn là thế nào đi vào khi sờ mắng đừng mẹ hắn thửa nước đục thả câu một cái chìa khóa b ợ lạ đi tới nhữ mày nói có l ẽ ngươi y tứ dễ ẹ vợ sự tình là một cái bẫy chuẩn xác mà nói dùng để bắt giữ bẫy dập của ngươi tham dự chuyện này q u ỷ hút máu đều là q u â n cờ bao quát lao ra hỏa kia nữ nhi nỉ xạ tất cả nam nhân đều sẽ đối mỹ lệ nữ nhân động tâm nhất là đồng tộc b ợ lạ không phải ngươi cảm thấy vì cái gì hắn sẽ cố ý an bài nỉ xạ tiếp cận ngươi một phen chân thuật có lẽ đem cả kiện chân tướng sự tình nói cho vợ lạ cùng hitler bao quát r ề r ẹ t nổ mạc cũng không phải là biến dị quỷ hút máu mà là đạ mạt kỷ nọ dùng trực hệ huyết duệ chế tạo ra sản phẩm không có giết nỉ xạ hoàn toàn là bởi vì hắn là vị kia quỷ hút máu công chúa huynh trưởng dễ vỡ mẫu thể mặc dù khát máu lại không phải đánh mất lý trí g i a thú sau đó đem như thế nào giải quyết dễ tờ đối sách cùng kế hoạch nói cho hai người nghe xong có lệ trần thuật sau vẫn là những mày nói ngươi làm sao bảo đảm nộ mạc sẽ đi số ba nhà máy chủ động tiếp xúc ngươi có l ệ bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch trực giác sau một tiếng số ba nhà máy có l ệ ngồi tại nguyên bản thuộc về chạy nhanh máy tính trên ghế chân dựng trên bàn trên mặt che kín báo chí nghe được tích tắc tiếng đốt chân dừng ở trước mặt ngươi đến muộn nộ mạc b ẫ n là đâu lấy xuống báo chí khuôn mặt dữ tợn mặc liền mũ áo rề d é t n ô m ạ c liền đứng tại hắn cách đó không xa cầm lấy trên mặt bàn đã chuẩn bị xong văn kiện ném đi qua có lệ nói nói thứ ngươi muốn đều ở bên trong nộm ạ c hầu nghi mở ra phong thư bên trong là một tấm thẻ lợi ban công nghiệp cao ốc địa đồ đồng thời đánh dấu ra hệ lỉ đạ mạt kỷ nọt ẩn nút tầng cao nhất mật thất vị trí đem thư phong bế nhập khẩu túi dáng tươi cười tàn nhẫn nói với có lệ một mình ngươi ở chỗ này không sợ ta động thủ giết ngươi lấy ra hộp thuốc lá có lệ túi đầu n h ư mày nói ta hẳn là sợ hay sao nộ ma cười lạnh một tiếng nhanh chóng nhanh rời đi so với máu nghiện cùng g i ế t có lệ bất kỳ cái gì sự tình cũng không sánh nổi hắn tìm tới lao g i c kia sau đó tự tay hoàn thành báo thủ dục vọng mánh liệt chờ hắn rời đi sau trốn ở một gian vắng vẻ gian phòng hỉ sập nở cùng bờ lạ đi tới lao thợ săn á n lấy hắn mân mê ra mới đồ chơi đi đến bàn làm việc bên cạnh nói nói xua hổ nước sói ta thích ngươi an bài b vỡ là n h ư mày nói một khi khai chiến phụ cận quảng trường có l ệ nói nói ngươi phụ trách chui vào ca o úc chỗ di chát noma ta phụ trách phụ cận đường đi x o n g việc về sau ta sẽ mau chóng cùng ngươi sẽ cùng đêm khuya có l ệ lấy ra hệ thống bảo tồn tại romani a thủ đô một gian giá rẻ trong căn hộ sau cùng vũ khí đạn dược phá phôi giả soát gùn tăng thêm dây băng đạn hết thể có hai mươi tám phát đạn d ị a phạm biển tân khí động nỏ chữ thập cùng nguyên bộ một cái tiến c h ố n g bốn cái chính nghĩa thẩm phán băng đạn cộng lại tổng cộng bảy cái băng đạn lẻ ba phát đạn điều khiển chạy nhanh trước kia đụng hư đầu xe láo t i ể u xe van dừng ở cạ lủy bằng công nghiệp cao ốc lân cận quảng trường h i t nở tìm tới một chỗ cao thấp bố trí tốt súng n ắ m vỡ là mượn nhờ bóng đêm chờ đợi dễ d ẹ t nổ mạc sau khi xuất hiện theo đuôi hắn lấy cái giá thấp nhất vượt qua thủ vệ chui vào quy hút máu vương quốc hạng ổ hết thể chuẩn bị sẵn sàng sau Dạng sáng hệ thống băng lanh thanh âm nhắc nhở tại có lệ vang lên bên h a i hạn thời gian nhiệm vụ đã mở ra xin bảo hộ tốt trong địa đồ biểu hiện quảng trường cùng cư dân kịch bản thay đổi trang bị ngay tại sụp đổ bên trong nhiệm vụ đếm ngược hai mươi chín năm mươi chín cảm tạ khen thưởng mấy phần thương tâm mấy phần si người chỗ nào đau n h ấ t kê vin kaka người xa lạ chớ gần cả hai cùng tồn tại lạc lối tại nhân sinh đường tiểu mạnh tân trung hoa một dân tha thứ là một loại yêu từng bước lưu dấu vết b à con sáu ai mắc các chứng bệnh kén c h u y ệ n năm h ã y đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương hai trăm bảy mươi chín mạnh nhất thợ săn đêm khuya các lụy bằng công nghiệp cao ốc tới gần đường đi vẫn như cũ người đến người đi như là thiên đường cùng địa ngục các lụy bằng công nghiệp cao ốc chỗ khu nhà giàu đ è n đuốc sáng trưng cũng như nổi danh nhất tám dặm anh một bên khác người nghèo quảng trường cũ kỹ hỗn loạn trên đường phố rác rưởi trải rộng trên tường chất đầy gờ rạp phi tì dược phiến nhóm thân hình lén lút đứng dưới ánh đèn đường cùng kẻ nghiện nhóm đạt thành giao dịch kinh doanh gia thị sinh ý nữ nhân trang điểm lộng lẫy đứng dưới ánh đèn nê ống chào hỏi cọ lệ đêm không về ngủ bang phái phần tử top năm top ba lưu luyến tại nhiều loại chỗ ăn chơi trong đó không thiếu hôn huyết loại thân ảnh cùng dược phiến kề vai sắt cánh thu mua a quỷ tộc ký nữ là tối nay sàn bán cung cấp con mồi cùng khát máu niềm vui thú tại hệ thống thanh âm nhắc nhở kết thúc sau mơ hồ bắn nhau âm thanh c h u y ể n ra cạ l ì bằng ca o ố c một đám thân hình c ò n xuống sợ hãi rụt rè sinh vật tạ ác leo ra cống thoát nước trốn ở âm ú trong hẻm nhỏ kích động tham lam khát máu ánh mắt đảo qua mỗi một cái đi qua bọn họ trước mặt vật sống phát ra cảnh giác trầm thấp tê minh một cái thành công dẫn dụ đến con n g ồ i nữ quỷ hút máu ôm một tên thân hình cao lớn thanh niên đi qua chất đầy rác rưởi âm ú hẻm nhỏ t h n g đôi khát máu con mắt gắt gao tiếp cận nàng đối với nhân loại mà nói cho dù là hôn huyết loại vẫn như cũng là không cách nào đối kháng thiên địch nhưng đối rễ vợ mà nói quy hút máu bất quá là so với nhân loại càng càng mỹ vị đồ ăn thôi một tiếng ngắn ngủi thét trói thai sau bị thần kinh độc tố tê liệt về sau nữ quy hút máu cùng thanh niên bị chậm rãi tốn vào hẻm nhỏ chỗ sâu trong bóng đêm phát ra ăn lúc lệnh người dùng mình gặm ăn cùng nuốt âm thanh như là một trận thịnh đại giết chóc thịnh yến mở màn tràn ngập máu tanh ngụi vị không ngừng t r e o chọc lấy trốn ở trong lâm u ngao n g h e muốn động dễ tờ thàng đến trong đó một đầu không cách nào ước chế đói khát máu nghiện điên cuồng xông ra hẻm nhỏ bổ nhào vào một đôi đi ngang qua hôn huyết loại tình lữ thống khổ kêu rên cùng thét lên trong khoảnh khắc đánh vỡ lúc đêm khuya yên tĩnh cũng như đối sở hữu dễ tờ thổi lên ăn ken lệ n bọn này trốn tại trong đường cống ngầm như là chuột đồng dạng sống qua ngày sinh vật tạ ác cũng không còn cách nào nhẫn lại nhiều như vậy con mồi đường hoàng đi qua bọn họ trước mặt liên tục không ngừng d ẽ cờ liên cung đại luân thật thà trong đường cống ngầm vĩnh viễn cũng giết không bao giờ hết chuột đồng dạng liên tiếp phun lên đường đi tại bình minh đến trước cuối cùng trong vòng một canh giờ điên cuồng công kích trên đường phố có thể nhìn thấy hết thẻ vật sống bị kinh sợ hấp huyết trùng cùng nhân loại hoảng sợ gào thét chạy trốn bên đường đã ngủ say đám người bị trên đường ầm ĩ bừng tỉnh đánh mở đèn thò đầu ra cửa sổ chờ bọn hắn nhìn thấy người ă á người cái này lệnh người lông tơ dựng ngược kinh dị một màn sau sợ hãi hóa thành nguy hiểm nhất ôn dịch bắt đầu ở cả con đường l à n tràn nhát gan người đóng chặt cửa sổ thất kinh tôn có lý trí người gọi cục cảnh sát điện thoại tìm xin giúp đỡ một chi chú đóng ở c ả ly bằng cao ốc phụ cận thường phục bí mật quan sát đặc công nhìn thấy bạo động vội vàng hướng tổng bộ kêu gọi chi viện cầm lấy súng d ư ớ i đuổi tới trên đường phố sơ tán chạy trốn đám người để càng nhiều mở cửa sổ ra với bên ngoài tình trạng một mặt mộng bức cư dân khóa lại cửa sổ bảo vệ tốt tự thân Cốc cốc cốc đánh hụt súng tự động băng đạn thường phục đặc công cái chán che kín mồ hôi lạnh nhìn xem nào h về phía hắn một đám dẹp tờ, run rẩy thay đổi băng đạn đối thai nghe hô to nói đáng chết những quái vật này căn bản không sợ bạc mà lại bọn họ không chỉ tập kích nhân loại quỷ hút máu cũng là bọn họ săn bắn mục tiêu ưu tú chiến thuật làm để không đến mức để hắn chân cẳng như nhũn ra từ bỏ c h ố n g lại nhưng bất luận đánh ra bao nhiêu phát đạn đều không thể giết chết được nhân tựa như kinh khủng nhất tuyệt vọng gắt gao bóp chặt cổ họng của hắn cùng cụt đánh hụt đạn sau sắc không âm thanh để thường phục đặc công sắc mặt đại biến mắt thấy khuôn mặt căm hận dễm tợ gao thét nhào về phía hắn vội vàng rút súng lục ra lại đã không kịp có lẽ đã tiên đoán được thống khổ cùng tử vong phụ xuống đặc công thân thể tại thời khắc này ạ rền l ì n tiêu t h ă n g điên cuồng bóc cỏ hãm phát ra cuồng loạn gầm thét đến a các ngươi những quái vật này phút a ngay tại hắn bị bổ nhào vào dùng tay gắt gao chống đỡ dễ em t h cổ làm cuối cùng ngoan cố chống lại thời điểm một thanh thiêu đốt tinh hồng hỏa diễm trường đao nháy mắt xuyên qua dễ em t h trái tim hỏa diễm mãnh liệt khan r ộ n g thét lên bên trong dễ em t h hóa thành một chỗ đốt hết hải cốt trở về từ cõi chết đặc công từng ngụm từng ngụm hít thở mới mẻ không khí điên cuồng về sau động đậy thân thể y đổ rời xa còn đang buốc hỏa tinh dễ em t h hải cốt ngầm đầu ánh mắt rơi vào một đạo đen nhánh trên bóng lưng một tay cầm đao một tay cầm súng tắm rửa tại tinh hồng ánh sáng bên trong như là một tôn sát thần hắn liều chết đều rết không chết quái vật tại trôi này trường đ a o xuống tựa như một tờ giấy mỏng xé ra liền á t dệm thợ thống khổ kêu rên thiếu đốt h ỏ a diễm dư huy bên trong nam nhân kêu màu đen và táo tại trong gió đêm chập trờn nhìn thấy đối phương quay người rời đi đặc công vội vàng hô to nói này ngươi chờ chút đứng lên vội vàng đuổi theo đen đường u ám ánh sáng xuống hắn thấy được một người mặc áo khoác màu đen sau lưng có một thanh tạo hình lộng lẫy n ỏ chữ thập nam nhân lần thứ nhất nhìn thấy có lệ mặt hắn ngây ra một lúc nhớ mang máng đã gặp ở nơi nào nhưng lại nhất thời nhớ không ra thì sao chuyện gì ta là ạ la dip trung úy trang phục của ngươi dạ hành giả có lệ quay đầu nhìn thẳng hắn liếc mắt đồng thời nâng lên chính nghĩa thẩm phán một phát súng làm chết một đầu ý đồ lật tiến đường phố dân cư cửa sổ tránh né h ấ p huyết trùng lạnh lùng nói ngươi là quan phương cơ cấu người chúng ta phụng mệnh ở đây giám thị quỷ hút máu vương quốc động tĩnh ngươi lời con chưa dứt đặc công phảng phất nghĩ đến cái gì lập tức chừng to mắt khó có thể tin kêu to nói thiếu đốt hỏa diễm trường đ à o ngươi là có lệ mắc cơ trong truyền thuyết kia mạnh nhất quỷ hút máu thợ săn lao tiên h nhiều năm như vậy ngươi cũng chạy đi nơi nào chúng ta đều cho là ngươi chết rồi có lệ không muốn cùng hắn đứng ở chỗ này lãng phí thời gian dư quang liếc liếc mắt đến ngược khoảng cách hạn thời gian nhiệm vụ kết thúc còn có 27 phút thống kê bảng trên biểu hiện lây nhiễm nhân số đã đạt đến 0.7%. vừa đi vừa nói ngươi biết ta tuổi c h ứ n g hơn 20 tuổi đặc công giọng kích động nói đương nhiên hiện tại chúng ta sử dụng q u ỷ hút máu săn bắn tài liệu giảng dạy vẫn là ngươi tại mười mấy năm trước tham dự biên soạn q u ỷ hút máu thế giới sưng hâu ngươi hỏa đao đồ phu nhưng chúng ta càng thích sưng hâu ngươi mạnh nhất thợ săn có lẽ đối với cái này không có trả lời Đặc đều được gặp công có hương phấn, liền nhìn về phía có lệ ánh mắt, đều tràn ngập sủng kính, như là gặp được nhân sinh thần tượng. tựa rất mắt, phía hồ lệ là về ba con sáu ai mắc các chứng bệnh kén chuyến năm hãy đến với bộ chuyện của ta ta cam đoan dù kén chuyện nặng đến đâu bà con cũng sẽ khỏi chương 280, t á c ôn sự kiện hai huyết diễm bí ẩn trí nhánh ngay tại tuổi trẻ đặc công lâm vào các loại tự dưng đoán thời điểm một đầu ẩn tàng trong bóng tối d p tợ hướng hắn bổ n h à o qua có lệ đẩy ra đặc công bóp cò súng thiêu đốt huyết diễm ngân đạn trọng kích d p tợ cai chán tại mi tâm của nó xô ra một cái h ô to đem nó hất tung ở mặt đất cuối cùng dùng trường đao đâm xuyên trái tim bổ đao tới chết táo bạo, nhưng lại cực tơ trở chút nào săn giết thủ pháp, bạo, đoan nào bên lại ngại cạnh nhưng không săn đứng hắn đặc công lùa, cực đặc để ở mặc ộ t tráng tốt lên. m dù bây giờ thế giới loài người quan phương đã không cho phép phi pháp săn giết quỷ hút máu thậm chí tận lực giấu giếm bọn hắn tồn tại nhưng làm n h ầ m vào quỷ hút máu đặc thù cảnh sát bộ đội a là dịp tại tiếp nhận huấn luyện cùng ra ngoài chấp hành nhiệm vụ khẩn cấp thời điểm tự tay đối phó qua một chút hôn huyết loại